Q4 2008, giới ảnh hưởng, lúc này đây chúng ta ở Tỷn nào Cự Di động T2 mặt trên chọn dùng một khối cùng Samsung tham số không sai biệt lắm tương đồng AMOLED màn hình, đồng dạng chúng ta cũng chọn dùng 2K độ phân giải, là trước mắt mới thôi đứng đầu một khối màn hình. Lô vi băng cầm trước mắt di động, trong mắt mang theo một mặt tự hào nói, đêm qua Samsung tuyên bố, được xưng toàn cầu lợi hại nhất màn hình, mà hôm nay Tỷn nào Cự Di động T2 cũng đồng dạng có thể lấy ra tới như vậy màn hình. Rốt cuộc hiện tại lượng bạc công ty ở tăng lớn tài chính đầu nhập cùng kỹ thuật phương diện nghiên cứu, ở màn hình phương diện nghiên cứu có thể so Samsung phải mạnh hơn vài phần. Lượng Bạc công ty lúc trước thành lập kỹ thuật cơ sở chính là đồng hạo hệ thống thu hoạch đến 195 Samsung màn hình kỹ thuật, cũng liền ý nghĩa hiện tại Lượng Bạc công ty ở màn hình phương diện tạo nghệ có thể so Samsung tiên tiến một ít. Ta đi, không nghĩ tới lúc này đây tín nào cần di động T2 màn hình thế nhưng cùng Samsung màn hình không sai bỉ lắm. Lượng Bạc màn hình sao? Trong tay ta tỷ hòn di động 2 tờ rô Martin, chính là chọn dùng như vậy màn hình, Lượng Bạc sinh thành màn hình so với Samsung cũng chút nào không thua kém. Trên lầu nói chính là thật vậy chăng? Hiện tại sản phẩm trong nước nhà máy liệu buôn đều lợi hại như vậy sao? Các vòng hữu ở được đến màn hình tham số về sau, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bất quá đại bộ phận người sử dụng vẫn là tin tưởng lúc này đầy tiền nào cần di động màn hình sẽ không nhược với Samsung. Rốt cuộc thiên vực công ty ở năm trước một năm thời gian bên trong đều là vận dụng lượng bạc ô lẹt màn hình. Tại đây trong lúc không thiếu hiểu rõ mã blogger lấy lượng bạc công ty màn hình đối chiếu Samsung màn hình tiến hành tương đối. Ngay từ đầu có một đại bộ phận người cảm thấy tịnh dĩnh công ty màn hình so bất quá Samsung màn hình. Nay cũng dẫn tới rất nhiều chữ số blogger bắt đầu đối với hai nhà công ty màn hình tiến hành tương đối. Mà đến gia tới kết quả lại cùng đại bộ phận người suy đoán hoàn toàn tương phản. Lượng bạc công ty tuy rằng thành lập thời gian phi thường đoạn ở màn hình phương diện này đã căn bản không kém gì Samsung, thậm chí ở nào đó sắt thái hoàn nguyên độ mặt trên còn so Samsung càng thêm lợi hại. Theo rất rất nhiều người sử dụng mua sắm từ lượng bạc cung ứng màn hình di động về sau, lại trải qua sử dụng về sau cũng sôi nổi tán thành nhà này vừa mới thành lập không lâu màn hình công ty, cũng minh bạch nhà này công ty màn hình chế tạo trình độ nhưng không kém gì Samsung, mà hiện tại tỉnh nào cần di động T 2 mặt trên tuyên bố này khối màn hình càng là trực tiếp hữu lực thuyết minh lượng bạc công ty trình độ, trừ bỏ trên màn hình biến hóa bên ngoài, lúc này đây chúng ta tỉ nào cần di động T hai chọn dùng chính là lên xuống thước camera trước cả ca mạng kết cấu, cho đại gia một khối bình chiếm so cao tới 92,8% màn hình. Tín nào các di động T2 chẳng những ở màn hình phương diện thuộc về đứng đầu tồn tại, thậm chí ở thiết kế phương diện cũng khiến cho này khoản màn hình trở nên hoàn mỹ không tì vết. Chọn dùng lên xuống thức kết cấu, khiến cho màn hình càng thêm hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Lên xuống kết cấu. Đối với Thiên Vực công ty hơi chút có điều hiểu biết người sử dụng tự nhiên minh bạch đây là chọn dùng cái dạng gì full màn hình phương thức. Nhớ trước đây tín nào các di động 4 đại cuộc họp báo thời điểm, chính là tuyên bố một khoản hoàn toàn mới di động, mà kia khoản di động đó là chọn dùng loại này lên xuống kết cấu, khiến cho di động gần quanh bình trở thành nhất thể hóa. Tuy rằng nói lên xuống thức kết cấu như cũ là máy móc kết cấu, nhưng là so với hoạt cái thức kết cấu, loại này kết cấu trục chặt tính sẽ tương đối thiếu, Hơn nữa nhất thể hóa trình độ cũng sẽ càng thêm cao. đương nhiên lúc này đây tỉ nào cần di động T2 xưa gì chọn dùng chính là mỏng và nhẹ di động xét lượng, vì có thể thực hiện chân chính mỏng và nhẹ, chính là phí không ít công phu. Rốt cuộc lên xuống loại này kết cấu sẽ dẫn tới di động độ dày gia tăng, vì có thể chân chính khiến cho di động trở nên mỏng và nhẹ. Đối với này viên lên xuống kết cấu cả mạ giặt lại trải qua vô số mài rũa, khiến cho này khoản lên xuống cả mạ giặt độ dày mỏng và nhẹ quá nhiều. Tuy rằng nói mỏng và nhẹ rất nhiều, nhưng là lên xuống kết cấu. Như cũng là khiến cho này khoản di động độ dày không có đạt tới 7mm cái này mong muốn. bất quá loại tình huống này cũng là vô pháp tránh cho. Mà lúc này đây này khoản di động mặt trên, chúng ta trở khách CPU là hủ ạ kèn công ty mới nhất nghiên cứu phát minh Z200 CPU. Hủ ạ kèn Z200 này khoản CPU chọn dùng 9 nạ nổ công nghệ chế thành, so với thượng một thế hệ 10 nạ nổ chế thành C100 CPU tới nói, ở CPU phương diện tăng lên 20%, ở GTU phương diện tăng lên 10%, hơn nữa ở ISG phép tính phương diện được đến tương ứng tăng lên. Có thể nói đây là một khoản phi thường ưu tú CPU có thể thỏa mãn với thông thường tổng hợp sử dụng. Lộ vi băng ở giới thiệu song tín nào cơ di động T2 màn hình về sau, liên bắt đầu giới thiệu này khoản di động CPU. Năm nay hủ ạ tèn có 3 cái bất động xe d phở lạt kịp CPU, mà tổng hợp tính CPU cũng chỉ có Zxg cùng Zxg. Tương đối với chạm gợi lay di động sở vận dụng hủ ạ tèn ít 105 CPU tới nói, này khoản CPU ở CPU phương diện có thể cùng nó ngang hàng ở GDU phương diện hơi chút lạc hậu với X105. Bất quá Z200 thực lực còn là phi thường cường. So với X105 kia xấu hổ ISG cùng với ZSG mô khối, Z200 biểu hiện có thể nói là phi thường tổng hợp, này cũng khiến cho này khối chip càng thêm thích hợp với trở khách ở cao cấp lật kịp mặt trên. Mà X105 CVU cùng GPU này hai bên mặt lại cường cũng chỉ có thể vận dụng đến trò chơi di động thượng. Nay hẳn là toàn cầu đầu phát hủ ạ kén z 200 đi. Ta liền nói không phải X105, là z 200 đi, này trên cơ bản là tỉnh nạo cần di động lao truyền thống. Bất quá theo đạo lý tới nói, lao truyền thống không nên trước chạy cái phân sao. Quan khán cuộc họp báo người sử dụng có thể nói là nghị luận sôi nổi, đối với này khoản hoàn toàn mới CPU, bọn họ cũng không có cảm giác được có quá nhiều kỳ quái cùng với kinh hỉ cảm. Rốt cuộc hủ ạ tèn Z200 tham số đã sớm ở năm trước năm mặt cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa mọi người đều biết, hủ ạ tèn chân chính CPU còn lại là 6 tháng cuối năm tuyên bố ZZCPU. Mà này khoản sớm đã cho hấp thụ ánh sáng Z200 CPU cũng có người căn cứ tham số đã làm phỏng đoán. Này khoảng 9 nã nổ CPU ở tính năng phương diện không sai biệt lắm có thể cùng từ 10 nã nổ công nghệ chế thành sở nắp dây gần K820 ganh đua cao thấp nhưng là tương so với đầu môn hủ ạ kẹn ít 105 vẫn là yếu đi một ít lỗ vĩ băng đứng ở sân khấu phía trên cũng không có hướng người sử dụng nhóm suy đoán giống nhau đối trở khách hủ ạ kẹn ở CPU đỉnh nã cơn di động T2 siêu tiến hành chạy phân hiện tại tin nã cơn di động đã hoàn toàn hướng đi cao cấp sở lặt kiệm chủ đánh vẫn là cao cấp tiêu chuẩn đối với loại này tính năng chạy phân vẫn là thiếu làm một chút thì tốt hơn rốt cuộc hủ ạ kẹn Z200 là một khoản sở lặt kiệm CPU ở tổng hợp trình độ phương diện đã không cần đi nhiều hơn thuyết minh hơn nữa hiện tại tịn nào cơn đã không cần dựa vào phân khúc tầm trung cái này phương diện tới lấy được người sử dụng tán thành trừ bỏ cường đại nội tâm lúc này đây chúng ta hình ảnh phương diện cũng tiến hành rồi phi thường đại đột phá Lô vĩ băng ở giới thiệu xong rồi di động màn hình cùng với C V bên ngoài liền bắt đầu giới thiệu lúc này đây cuộc họp báo nhất trọng điểm hình ảnh phương diện rốt cuộc lúc này đây này khoản di động bán điểm chính là chụp ảnh camera hơn nữa T Sia Di hiện tại đã nói rõ địa vị tự nhiên mà vậy muốn càng thêm chú trọng với hình ảnh phương diện giới thiệu tới tới Theo Lô vi băng bắt đầu chuẩn bị hướng hiện trường người sử dụng giới thiệu lần này di động chụp ảnh lúc sau, lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đã bị giật chứa hoàn toàn sập. Rốt cuộc từ ban đầu Quốc Sở Tơ tuyên truyền mặt trên, người sử dụng nhóm đã hiểu biết đến tình nào cần di động lúc này, đây sẽ ở hình ảnh phương diện có điều đột phá, hơn nữa còn sẽ cùng quang học lĩnh vực có phi thường đại thanh danh dịch hợp tác. Con giấy có thể nói là toàn cầu trong phạm vi ở quang học lĩnh vực cùng với thấu kính phương diện có đứng đầu kỹ thuật khoa học kỹ thuật công ty. Thượng một lần cùng giấy hợp tác di động còn lại là đại danh đỉnh đỉnh Nokia, mà cùng giấy hợp tác Nokia dựa vào dịch cung cấp thấu kính cùng với phép tính hợp tác, khiến cho di động chụp ảnh trình độ đại biên độ để cao. Thậm chí đương tín Nạo cần di động tuyên bố camera truyền quốc sở tơ lúc sau, trên mạng liền có người lấy ra lúc trước cùng dịch hợp tác tuyên bố Nokia di động. Mà kia khoản Nokia di động chụp ảnh trình độ phóng tới hiện tại, cũng như cũ có thể cùng người phone camera so sánh, có thể thấy được dịch trình độ là phi thường cứng hãn. Hiện tại tín Nạo cần di động sắp công bố hình ảnh tham số, mà hiện tại người sử dụng nhóm càng thêm chờ mong tỉnh Nạo cần di động cùng diễn hợp tác sẽ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Q4 chương 9 đang đỉnh đệ nhất, chúng ta tìm nào cỡ di động T1 di động chọn dùng từ đứng sau tam nhất mô tổ Các mê camera chính vì một viên 50 mặt ảnh, phó nhất chọn dùng một viên 106 megapixel duy trì 122 độ i ảnh lệ lens, cùng với một viên duy trì bốn lần dùng quang học 1200 vạn pixel tiềm vọng thức tế lệ phủ tổ lens. Lỗ vi băng đứng ở cuộc họp báo sân khấu phía trên, sắc mặt cực kỳ thông dong bắt đầu giới thiệu lên. Lúc này đây camera mô tổ, theo đem camera mô tổ tham số nói xong về sau, lỗ vi băng phía sau màn hình phía trên cũng nhiệu ra một thằng tự. Tìm nào cỡ di động T2 siêu ở chụp ảnh bứt phá lúc này đây chúng ta di động ở camera phương diện làm ra rất rất nhiều đột phá lỗ vi băng ngoài miệng mang theo tươi cười lúc này híp mắt nhìn hiện trường người xem từ hắn trên mặt thấy được lúc này đây tìn nào cơn di động ở hình ảnh phương diện tự tin rốt cuộc tìn nào cơn di động ở chụp ảnh trình độ phương diện đã là ở vào anderoi đứng đầu tồn tại lúc này đây cường cường liên hợp nào còn có không tự tin lý do đệ nhất lúc này đây chúng ta vận dụng hoàn toàn mới hờ ít cảm biến so với tìn nào cơn di động bốn đại mặt trên kia viên cảm biến này khoảng cảm biến tiến quang lượng tăng lên mười đồng dạng duy trì năm vạn tít quay trụ lỗ vi băng đứng ở sân khấu mắt trên chỉ nghiêm túc hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu lúc này đây ở hình ảnh chụp ảnh phương diện thăng cấp, mà trước hết thăng cấp phương diện còn lại là này khoản di động camera chính cảm biến, t t hai siêu di động sở vận dụng cảm biến so với pin nào cần di động 4 đại siêu di mặt trên sở vận dụng cảm biến hơi chút tăng lên một chút, suy xét đến pin nào cần di động 4 đại siêu di cảm biến đã là hiện tại di động cảm biến bên trong nhất ưu tú một cái, lúc này đây tiểu thăng cấp cũng coi như là lượng điểm chí nhất, đệ nhị, lần này chúng ta di động ở phép tính phương diện được đến tương ứng tăng lên, hơn nữa ở cảnh đêm hình thức phía dưới tiến hành rồi tinh tế mài rửa, khiến cho cảnh đêm hoàn cảnh dưới cũng có thể đánh ra rõ ràng hình trụ. Lỗ Vĩ băng giới thiệu này khoản di động cái thứ 2 thăng cấp phương diện, mà lúc này trên màn hình lớn mặt cũng xuất hiện hai chương ở cùng địa điểm hắc ám hạ sở quay chụp hình ảnh. Hai hai chương hình ảnh tự nhiên là dùng tỉn não cận di động 4 đại cùng với tỉn não cận di động T2 quay chụp hình ảnh, từ này hai chương hình ảnh đối lập đi lên xem T2 chỉnh thể quay chụp cảnh đêm độ sáng muốn so 4 đại phải mạnh hơn rất nhiều. Lúc này đây tỉn não cận di động ở di động chụp ảnh phép tính mặt trên cũng tiến hành rồi tiến thêm một bước thăng cấp, hơn nữa dịch đoàn đội gia nhập, khiến cho di động phép tính phương diện lại được đến tăng lên đặc biệt là ở cảnh đêm quay chụp phương diện tịn nỏ cỡ di động cảnh đêm hình thức, tuy rằng so bất quá Huawei rồi im sắp hàng, nhưng là ở thành tượng thượng cũng không kém gì mặt khác bất luận cái gì Androidoai nhà máy hiệu bơn. Cái thứ ba tăng lên phương diện, cũng là lúc này đây hình ảnh phương diện lớn nhất thăng cấp. Lúc này đây chúng ta tịn nỏ cỡ di động cùng toàn cầu nhất nổi danh quang học hình ảnh công ty dịch triển khai hợp tác. Mà ở tịn nỏ cỡ di động T2 siêu di mặt trên, chúng ta đem toàn bộ chọn dùng dịch mại duỗi hoàn toàn mới thấu kính. Theo lỗ vĩ Bang đem lần này lớn nhất một thăng cấp tuyên bố lúc sau, lúc này cuộc họp báo hiện trường vang vọng tiếng hoan hô cùng vỗ tay mà phong phát sóng trực tiếp làn đạn bên trong, lúc này đang bị nhưu bức này hai chữ điên cùng sở vẻm. Tuy rằng nói ở poster tơ tuyên truyền mặt trên, người sử dụng nhóm cũng đã đại khái biết như vậy tin tức, bất quá từ lỗ vị băng trong miệng xác nhận tin tức này, càng là làm cho bọn họ vô cùng kinh hỉ. Lúc này đây tín nạo cận di động T2 chụp ảnh trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, vì thế chúng ta còn cố ý đem này khoản di động đưa đến toàn cầu nhất nổi danh giờ ít mở tiến hành đánh giá. Mà giờ ít mở cấp này khoản di động chụp ảnh camera cho điều vì Lô Vĩ Bang nhìn hiện trường hoan hô người xem trong mắt mang theo một mạt hưng phấn, lư khí mang theo khẩn khẩn cùng kích động lại hướng người sử dụng nhóm công bố hạng nhất số liệu. Không sai, nay khoản tuyên bố hoàn toàn mới di động ở còn không có tuyên bố liền đưa đến giờ ít mờ đi tiến hành đánh giá, mà đánh giá điểm có thể nói là phi thường cao, thậm chí siêu việt bảng thượng di động quá nhiều điểm. Cùng với một trận sấm sét, chỉ thấy một cái cực đại điểm xuất hiện ở trên màn hình mặt. 118 phân. Theo như vậy thật lớn con số xuất hiện ở màn hình phía trên, hiện trường tiếng hoan hô trực tiếp che dấu vừa mới công bố cùng kết hợp tác kia một khắc tiếng hoan hô. 118 phân thành tích trực tiếp đăng đỉnh so với đệ nhị danh tìn nạo cần di động 4 tờ tera, cùng với đệ ba danh tìn nạo cần di động 4 cùng mũ hưu thương mặt 9, lúc này đây tìn nạo cần di động T2 là toàn diện siêu việt. Lỗ vĩ vi băng mặt mang kích động đứng ở sân khấu thượng, mặt hướng hiện trường cùng với trên mạng khán giả công bố như vậy tin tức. Tìn nạo cần di động T2 ở camera tổng hợp phối trí phương diện tự nhiên là so bất quá tìn nạo cần di động 4 tờ tera. Ngay hà lúc này đây tìn nạo cần di động T2 ở camera chính phương diện cảm biến mặt trên làm được nhất định tăng lên, hơn nữa dịch quang học màn ảnh cùng với thăng cấp phép tính khiến cho này đó phương diện đều có thể đền bù hơn nữa giờ ít mở tương đối coi trọng di động tệ lệ phổ to lens tỉ nào có di động t2 tại đây phương diện đấu cơ sở tốt sử dụng một viên 1.200 vạn ít sẽ tiềm vọng thức tệ lệ phổ to lens khiến cho này khoản di động ở bảng thượng điểm siêu việt tỉ nào cần di động 4 tờ rổ. bất quá ở đồng hạo xem ra giờ ít mở tuy rằng có nhất định quyền uy nhưng là vẫn là lấy giải trí tính là chủ này mặt trên điểm cũng chỉ có thể đủ làm tham khảo lại không thể chân chính quyết định một khoản di động chụp ảnh trình độ. bất quá này khoản di động tuyên bố tự nhiên là muốn tại đây mặt trên hạ điểm công phu. Rốt cuộc muốn hấp dẫn người tiêu thụ mua sắm này, khoản di động nói như vậy cần thiết là yêu cầu một ít mánh lưới tới hấp dẫn người tiêu thụ. Mà dùng bảng đơn xếp hạng phương thức hấp dẫn người tiêu thụ mua sắm di động là một cái phi thường không tồi phương pháp. Rốt cuộc bảng đơn điểm liền bãi tại nơi đó, thượng đơn điểm xếp hạng đệ nhất, đơn giản chính là cấp người tiêu thụ một loại tâm lý ám chỉ. Này bộ di động chụp ảnh chính là thương, chính là sở hữu di động bên trong chụp ảnh mạnh nhất di động. đương nhiên trừ bỏ chụp ảnh camera phương diện, này khoản di động bay liên tục phương diện cũng tự nhiên không yếu. Lỗ Vi Bang đang chờ đợi người sử dụng nhóm hoan hô, dần dần bình ổn về sau đêm này khoản mới nhất di động giới thiệu chuyển hướng về phía một cái khác tham số. Đông Hạo ngồi ở sân khấu phía dưới, gắt gao chú ý đứng ở sân khấu mặt trên lỗ vĩ băng. Rốt cuộc kế tiếp chính là một hồi trò hay. Lúc này đây chúng ta tỉn tảo cần di động T2 chọn dùng một khối 4000 mili ampe pin, hơn nữa duy trì 15V 5A 75V đốt sạc nhanh, có thể chân chính thực hiện ở nửa giờ trong vòng đêm một bộ hoàn mỹ không có điện di động chẳng hợp. Lỗ vĩ băng trên mặt cực kỳ bình tĩnh hướng về người sử dụng giới thiệu lúc này đây tỉn tảo cần di động T2 sở chọn dùng sạc bay liên tục đột phá. đương nhiên tại đây bình tĩnh trên mặt chính là cất dấu sắp đã đến bùng nổ. 75 mươi lăm vđút, tin nào cứ di động đây là lại đột phá sao? Chẳng qua ta giống như nghe nói nhanh như vậy sạc nhanh đối thủ cơ không an toàn. Ta cảm thấy 35 mươi lăm đã đủ rồi. Theo tin nào cứ di động sạc công suất bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nghi ngờ thanh âm lại xa xa vượt qua duy trì thanh âm. Rốt cuộc ngày hôm qua Samsung của họp báo thượng, Samsung di động người phụ trách ly dạ ẹt e sung chính là đối với di động sạc nhanh sở tạo thành nguy hại tiến hành rồi trọng điểm điểm danh. Nay cũng khiến cho đại bộ phận người sử dụng nhóm bắt đầu hoài nghi khởi sạc nhanh. Ngày hôm qua sắp gần ngủ thời điểm ta nhìn hữu thương cuộc họp báo, xem xong trận này cuộc họp báo ta mừng rỡ một đêm đều không có ngủ. Lỗ Vi băng ở công bố lần này di động sạc công suất về sau cũng chậm rãi ở sân khấu phía trên qua lại đi lại, giống kể chuyện xưa hướng về người sử dụng nhóm chậm rãi nói. Mà lúc này tham gia cuộc họp báo người xem cùng với hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nghe được nói như vậy, tức khắc tới hứng thú. Chỉ sợ là có ý tứ đồ vật muốn tới. Ngày hôm qua xem đồ vật ta, ta đều không hảo như thế nào nhiều lời. Di động nhanh chóng sạc thật là hao tổn tin khỏe mạnh độ, nhưng là bình thường sạc cũng sẽ ảnh hưởng đến tin khỏe mạnh độ. Rốt cuộc hiện tại di động sở vận dụng tin là lì thủng tin. Loại này tin có thể tiến hành mấy trăm lần tuần hoàn sạc, cho nên di động tùy sung người dùng xong lại hướng, càng thêm có thể bảo trì tin khỏe mạnh độ. đương nhiên sạc công suất đối với nó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ta nghe được hữu thương ngôn luận, ta đều hoài nghi hữu thương có phải hay không tính toán một đài di động dùng cái mười năm tám năm lại giao cho tiếp theo đối người dùng. Lỗ Vĩ băng ở trên sân khấu trailer trước bắt đầu cùng sở hữu người sử dụng phổ cập khoa học, chờ đến phổ cập khoa học xong về sau lại đối với hữu thương ngôn luận tiến hành phun tạo. Q410, tham các bạn. Mặc khác hữu thương theo như lời sạc an toàn vấn đề điểm này trải qua chúng ta nhiều mặt phòng thí nghiệm thí nghiệm, căn bản không có xuất hiện tình huống như vậy. Về sạc an toàn vấn đề phương diện này, ta nhưng tin tưởng nhớ rõ xuất hiện an toàn vấn đề di động trùng hợp chính là hưu thương di động, mà hiện tại hưu thương cũng dùng công suất lớn sạc nhanh, tại đây loại tình huống dưới tung ra như vậy cách nói, có phải hay không ở tá ma giết lừa đâu? Lỗ Vĩ băng đứng ở sân khấu phía trên, trên mặt mang một mạt thông dòng chi sắc, ngựa khí cực kỳ sắc bén hướng về hưu thương phát ra chất vấn, rốt cuộc nhanh chóng sạc tuy rằng sẽ khiến cho di động nóng lên, nhưng lại an toàn tính trải qua nhiều mặt thực nghiệm kiểm tra đo lường an toàn phương diện tự nhiên không cần quá nhiều lo lắng mà lúc này ở hiện trường người xem cùng với các vị các vong hưu nghe được như vậy lời nói trên mặt cũng lộ ra một mặt quá dị biểu tình vừa mới này đoạn lời nói bên trong bọn họ chính là nghe ra lô vĩ Bang bất mãn hơn nữa lô vĩ Bang tại đây một lần phản bác bên trong còn đem đối phương mấy năm trước sở xuất hiện dẻm pha một lần nữa lại lôi ra tới không ngoài đem đối phương hung hăng cốt xác bạch bạch bạch bạch ly dạ e sung cũng đang ở chặt chẽ chú ý chính mình đối thủ của thọ báo đương hắn nghe được đối thủ theo như lời nói trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt phẫn nộ thần sắc thực hiện nhiên lúc này đây lô vĩ băng phản bát chính là đưa bọn họ samsung di động mang thương tích đầy mình thậm chí còn đem Samsung di động nhiều năm trước nổ mạnh sự tình lại lôi ra tới nói sự. Có thể nói nhiều năm trước cái này dèm pha vẫn luôn là Samsung tập đoàn bên trong không muốn nhiều hơn để cấp sự tình, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này làm Samsung tập đoàn chịu đủ tranh luận, mất đi vốn có Hoa Quốc thị trường, khiến cho nguyên bản địa vị xuống dốc không thanh. Hơn nữa Thiên Vực công ty chính là dựa vào chuyện này, đang đỉnh Hoa Quốc di động cao cấp thị trường bá chủ bảo tọa, đem Samsung nguyên bản ở Hoa quốc thị trường cao cấp số định mức nuốt vào quá nhiều quá nhiều. Nị sĩ Hà Trìa, nị sĩ Hà Trìa, ly dã hệ sung trong lòng điên cuồng hò hét, thực hiện nhiên hiện tại hắn chính là phi thường phẫn nộ. Rốt cuộc trải qua đối phương phản bác, cuối cùng trở thành vai hề sẽ là bọn họ Samsung công ty. Hướng chi đối phương công ty hiện tại di động phối trí toàn nhìn, chính là so nhà mình công ty di động phải mạnh hơn quá nhiều, như vậy đi xuống chờ đợi bọn họ Samsung công ty cũng chỉ dư lại thất bại một cái lộ. Mà chúng ta công ty đối với di động sạc phương diện an toàn cũng là phi thường để ý, hơn nữa chúng ta cũng phi thường thích nghe người sử dụng kiến nghị, đem người sử dụng kiến nghị coi như chúng ta tiến bộ thúc dục. Vì thế chúng ta ở trải qua một ít điều nghiên thời điểm, phát hiện đại đa số người sử dụng đối với di động sạc khí quá lớn chuyện này sinh ra một ít toán dận. Vì thế chúng ta công ty phòng thí nghiệm bộ môn trải qua nhiều mặt nỗ lực, thành công đẩy ra một khoản công suất lớn thể tích tiểu nhân sạc khí. Lỗ Vĩ băng lại hung hăng đem hữu thương phê phán vài câu sau, cũng bắt đầu hướng hiện tại người sử dụng mở rộng nhà mình công ty sản phẩm mới. Không có làm, lúc này đây công ty vì có thể thỏa mãn người tiêu thụ ý tưởng, cố ý ở sạc khí phương diện làm ra nhất định tiến bộ. Vì thế công ty mang đến một khoản hoàn toàn mới sạc khí. Thiên vực Galini chủ sạc khí, tiểu dáng người, đại năng lượng. Lúc này đây công ty cố ý mang đến một khoản hoàn toàn mới từ Kalini chủ làm tài liệu sạc khí. Ca liên nhĩ trụn là nhất hoàn toàn mới chất bán dẫn, nó dẫn nhiệt tính cùng với an toàn tính chính là muốn so bình thường sạc khí càng thêm lợi hại, hơn nữa nó thể tích cũng so với mặt khác sạc khí càng dễ dàng thực hiện áp suất. Ca liên nhĩ trụn là hoàn toàn mới chất bán dẫn, nó an toàn tính phi thường cao, mà lúc này đây chúng ta sợ mang đến sạc khí, hắn duy trì tối cao thiên vực hiệp nghị 80V đốt sạc nhanh, mà nó thể tích lại chỉ có ban đầu 22.5V đốt sạc khí lớn nhỏ, hơn nữa hắn càng an toàn, tán nhiệt tính càng tốt. Lỗ Vi băng cầm lấy trong tay sạc khí, này trong tay nho nhỏ sạc khí chính là nhà mình sạc nhanh phòng thí nghiệm tiêu phí gần 1 năm thời gian mới chân chính thực hiện thành quả. Phía dưới khán giả nhìn này tương đối với tới nói phi thường thể tích nhỏ lại sạc khí, trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, hắn không nghĩ tới này nho nhỏ sạc khí thế nhưng có thể duy trì 80V đốn sạc nhanh. Theo sạc nhanh thời đại đã đến, rất nhiều người sử dụng đều đã hưởng thụ sạc nhanh sở mang đến tiện lợi mà sạc nhanh, tuy rằng nói tốc độ phi thường mau, nhưng là hắn sạc đầu lại là phi thường đại. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không có quá nhiều phản ứng, nhưng là theo sử dụng càng thêm rộng khắp, hơn nữa sạc khí càng lúc càng lớn, mọi người cũng phát hiện loại này đại sạc đầu sở mang đến bất biến tính. Một là thể tích quá lớn khiến cho không dễ dàng mang theo, mà khác một phương diện đó là sạc đầu thể tích quá lớn, dễ dàng chiếm cứ càng nhiều ổ điện bản vị trí. Loại tình huống này cũng làm các võng hưu chờ mong có thể có một khoản chân chính nhanh và tiện, hơn nữa có thể thực hiện sạc nhanh sạc khí. Mà liên ở ngay lúc này, Thiên vực công ty mang theo nhà mình công ty sạc phòng thí nghiệm nhất kiêu ngạo tác phẩm, các linh nhị chủ sạc khí xuất hiện ở người tiêu thụ trước mắt. Nay khoản sạc khí chọn dùng mới nhất tài liệu, hơn nữa nó chế tác khó khăn phi thường đại, phí tổn cũng phi thường cao, mà này khoản sạc khí giá cả vị, 169 nguyên. Lỗ Vy băng ở giới thiệu xong rồi này khoản sạc khí về sau cũng bắt đầu công bố này khoản sạc khí chân chính giá cả. Mà này khoản sạc khí giá cả sau khi xuất hiện cũng làm hiện trường người sử dụng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nay khoản sạc khí chẳng những thể tích tiểu công suất đại, hơn nữa giá cả cũng phi thường cao, bất quá người sử dụng nhóm đối với loại tình huống này cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Rốt cuộc thiên vực thương thành bên trong cũng xuất hiện quá sạc khí bán, mà sạc khí giá cả trên cơ bản cũng không tiện nghi, mà này khoản vận dụng mới nhất tài liệu kiểu mới sạc khí, có như vậy giá cả cũng không vì nhiều quá. Lại giới thiệu xong rồi chúng ta hoàn toàn mới tìm nạo cân di động T2, kế tiếp chúng ta mang đến mới nhất tìm nạo cân di động T2 vào rồi. Lúc này đây di động thăng cấp bản tương đối tới nói chỉ là một ít nhất thường thấy thăng cấp. Lô Vĩ Băng giới thiệu xong rồi tỉnh não cần di động T2 bình thường phiên bản về sau, liền bắt đầu giới thiệu tỉnh não cần di động T2 tỏ rồi, mà lúc này đây tỉnh não cần di động T2 tỏ rồi tương so cùng bình thường phiên bản tỉnh não cần di động T2 nó thăng cấp cũng không phải quá lớn. Vì thế Lô Vĩ Băng cũng không có trực tiếp bắt đầu giảng giải, mà là đẩy ra một chương đối lập đồ tới giải thích một chút hai khoản di động bất đồng chỗ. Đã quên nói cho đại gia, này hai khoản di động đều là chủ đánh nhẹ nhất mộng di động. Tǐn nạo cự T2 trọng lượng chỉ có 150 tằng khắc, mà làm nó thăng cấp bạn Tǐn nạo cự di động T2 tờ rồ trọng lượng cũng chỉ có 169 khắc. Lỗ Vi Băng ở bắt đầu đối với hai khoản di động bắt đầu tương đối phía trước, liền tung ra một cái cực kỳ chấn động tin tức. Không sai, cũng là này hai khoản di động nhất chủ đánh bán điểm chi nhất, mỏng và nhẹ. Này hai khoản di động trọng lượng đều thấp hơn 170 khắc, mà Tǐn nạo cự di động T2 trọng lượng thậm chí thấp hơn 160 khắc, như vậy trọng lượng nói thật cũng thật sự có thể gọi mỏng và nhẹ. Ta đi, này di động như vậy mỏng và nhẹ sao? Ta nhớ rõ Tǐn nạo cự di động T2 có 4000 ml ambe tin nhìn dáng vẻ thiên vực công ty hẳn là ở mẫu hạng kỹ thuật phương diện làm ra tân bừa phá như vậy mỏng và nhẹ di động quả thực cái ấy đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nghe được nói như vậy trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc rốt cuộc như vậy trọng lượng thật sự là làm cho bọn họ cũng không dám tin tưởng cái này số liệu là thật sự bất quá bọn họ cũng minh bạch đối phương đây là ở tuyên bố sản phẩm đến lúc đó tất nhiên sẽ lấy ra tới bán ra tự nhiên sẽ không ở cái này bên trong làm ra cái gì giả dối tuyên truyền mà kế tiếp lô vĩ băng bắt đầu đem hai khoản di động tiến hành rồi chiều sâu đối lập. Đầu tiên làm thăng cấp bản di động ở màn hình phương diện thăng cấp tới rồi 6.5 inch so bình thường bản 6.3 inch lớn hơn nữa. Tiếp theo ở cả mạ dặt phương diện cũng làm ra tương ứng thăng cấp. Ở phía sau trí cả mạ dặt phương diện nhiều ra một viên 2 megapixel mạ lens, Do đó gia tăng rồi di động camera nhưng chơi độ. Hơn nữa lúc này đây camera trước cả mạ dặt cũng làm ra đại thăng cấp. Bình thường bản camera trước cả mạ dặt chỉ có 2.400 vạn, mà thăng cấp qua đi thăng cấp bản camera trước cả mạ dặt ít sẽ tăng lên tới 3.200 vạn. Này thăng cấp bản di động cũng càng thêm thể hiện chủ đánh nữ tính tự chủ nhân tố. Chứ bỏ chụp ảnh cùng màn hình phương diện thăng cấp bên ngoài, một cái khác thăng cấp địa phương còn lại là di động tin cùng sạc. Thăng cấp bản sạc nhanh tốc độ tăng lên tới 80 vđ, tương đối với bình thường bản di động còn ra tăng rồi 30 vđ vô tuyến sạc nhanh, chân chính thực hiện phở lật kịp hoàn chỉnh tính. Quy 4 chương 11, sắp gặp mặt tờ OS, ta mới phát hiện bình thường phiên bản tiến sạc không dây. Sạc không dây loại đồ vật này đối với yêu cầu người hữu dụng, đối với không cần người liền rất dâu ria. Sạc nhanh đều đã đạt tới 75 vđ, còn muốn ra vô tuyến làm gì? Mà các võng hữu lại trải qua này chương đối lập đồ đối lập về sau, mới phát hiện này khoản bình thường di động thế nhưng không có sạc không dây. Bất quá đại bộ phận người sử dụng đối với sạc không dây cũng không có quá nhiều nhu cầu, rốt cuộc có cực nhanh nhanh chóng sạc về sau, sạc không dây đối với bọn họ tới nói liền tương đối so với so dầu dịa Mặt khác lúc này đây chúng ta ở thăng cấp bạn tỉn nạp cần di động T2 tự dở mặt trên làm một lần nếm thử, lần đầu vận dụng aptin 68 cấp không thấm nước chống bụi, ở phòng thí nghiệm hoàn cảnh bên trong có thể ở 10m thâm trong nước phao 30 phút không nước vào. Lỗ vi bằng đem hai khoản di động tiến hành rồi tham số đối lập lúc sau, mặt khác còn đem lúc này đầy hai khoản di động lớn nhất khác nhau cấp nói ra rốt cuộc tham số thăng cấp chẳng qua là phổ phổ thông thông thăng cấp, mà hiện tại Tỷn nào Cận Di động đã bắt đầu đánh sâu vào cao cấp, mà IP68 ở Samsung cùng Apple phương diện đều bắt đầu ban cho vật dụng. Hơn nữa Samsung IP68 không thấm nước làm chính là phi thường không đổi, cái này làm cho thiên vực công ty cao tầng cũng minh bạch, nhà này công ty nếu là thật sự muốn đi hướng cao cấp trở lật kiểu nói, cần thiết muốn ở IP68 cấp không thấm nước mặt trên làm ra nhất định nỗ lực. Mà Tỷn Nạo Cận Di động T2 tờ đúng là hiện tại Tỷn Nạo Cận Di động bên trong, để nhất quán duy trì IP68 cấp không thấm nước di động. IP68 không thấm nước, cái này có thể chính cái gọi là không thấm nước bán, không để phòng tay tiện. đột nhiên cảm giác đỏ rồ mới là lúc này đây cuộc họp báo chân chính cao cấp phở lạt kịp di động. hiện tại các võng hữu đối với lúc này đây tìn nạo cơn di động T2 đỏ rồ, lần đầu vận dụng upi 68 cấp không thấm nước cũng cảm giác được phi thường kinh hỉ. tuy rằng nói tìn nạo cơn di động ở gần mấy năm đã chân chính ngồi ổn cao cấp phở lạt kịp vị trí, nhưng vẫn có rất nhiều người sử dụng cảm thấy này khoản di động căn bản không xứng làm chân chính cao cấp phở lạt kịp. thậm chí có một ít người sử dụng cho rằng này khoản di động không qua 68 cũng không thể xưng là chân chính cao cấp phở lạt kiệp mà hiện tại lúc này đây đỉnh nào cỡ di động cũng gia nhập party 680 thấm nước này thật sự là làm hiện tại các vong hưu cảm giác được đỉnh nào cỡ di động càng ngày càng cường lúc này đây chúng ta công ty sở đẩy ra hoàn toàn mới hai khoản di động tổng cộng có được hai loại bất đồng phối trí phân biệt vì 6128 8gb cùng 6256gb phiên bản mà này hai khoản di động giá cả phân biệt là đỉnh nào cỡ di động T2 6128 8 5299 nguyên đỉnh nào cỡ di động T2 6256g 5599 nguyên đỉnh nào cỡ di động T2 ở rồi 6128G, 5799 nguyên. Tín nạo cấp di động T2 Peugeot, 6256G, 6099 nguyên. Theo này hai khoản di động giá cả công bố ra tới về sau, các vong hưu cũng bị như vậy giá cả cấp hoàn toàn dọa tới rồi. Lúc này đây tín nạo cấp di động định giá đã vượt qua các vong hưu phỏng đoán. Tín nạo cấp di động T2 Series G khởi giá bán tại đây một lần toàn bộ đột phá tới rồi 5.000 nguyên đại quan, thật sự là làm hiện trường người sử dụng nhóm hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Đến nào cỡ di động T2 này khoản di động phối trí có thể nói là phi thường không tồi tại đây loại tình huống dưới có như vậy giá cả cũng coi như là một cái phi thường hợp lý tình huống tuy rằng cảm thấy này khoản di động giá trị cái này giá cả nhưng này cũng làm một ít người sử dụng nhón cảm giác được trong lòng quái quái rốt cuộc như vậy giá cả cùng Samsung trên lệnh đã không có như vậy lớn trải qua chúng ta công ty cao tầng một chúng thương nghị lúc này đây di động đem bán chúng ta đối quốc nội người sử dụng ban cho nhất định ưu đãi trợ cấp Lỗ Vi băng đứng ở trên này nhìn phía dưới người xem biểu tình có chút mất tự nhiên bộ dáng trên mặt mang theo một tia thông do hướng về hiện trường người sử dụng nói lúc này đây tín nạo cơ di động T2 vì có thể thực hiện di động doanh số phương diện thành tích tự nhiên mà vậy là làm một ít chuẩn bị cùng với ưu đãi lần đầu tiên chúng ta mua cơ có tam trọng ưu đãi lỗ vĩ băng đứng ở cuộc họp báo thượng sân khấu phía trên trong mắt mang theo một tiêu bình tĩnh hướng về hiện trường người sử dụng tuyên bố lúc này đây mua sắm di động ban cho một ít ưu đãi theo lỗ vĩ băng lời nói vừa mới rơi xuống phía sau trên màn hình cũng xuất hiện lúc này đây mua cơ ưu đãi đệ nhất mua sắm tín nạo cơ di động T2 xia di thêm một nguyên đạt được giá trị 69 nguyên c khẩu đơn động vòng thanh e thêm 51 nguyên đạt được hoàn toàn mới kali nỉ chủ sở khí Đệ nhị, mua sắm tín nạp cận di động T2 siêu di miễn phí đưa tặng nửa năm kỳ hạn toải bình hiểm. Đệ tam, ở 4 tháng phía trước mua sắm tín nạp cận di động T2 ban cho 300 nguyên ưu đãi trợ cấp. Vô số người sử dụng nóng nhìn chằm chằm tuyến ở trên màn hình mặt sở xuất hiện ưu đãi chính sách, trong đó để cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ còn lại là cái thứ ba ưu đãi. Tín nạp cận di động T2 ở 4 tháng phía trước giá cả sẽ giảm miễn 300 nguyên, cũng liền ý nghĩa này khoản di động giá cả là 4999 nguyên khởi bước, này không thể nghi ngờ là làm rất nhiều người sử dụng phi thường tâm động. Rốt cuộc tín nào cận di động T2 này khoản di động tính năng chụp ảnh sạc thậm chí là màn hình đều là hiện tại di động bên trong tương đối đứng đầu tồn tại, mà này khoản di động phân khúc tầm trung rõ ràng muốn so Samsung kia khoản S8 muốn càng tốt một ít. Mà lúc này đây ưu đãi tự nhiên là đồng Hạo làm. Ở đồng Hạo xem ra, nhà mình sản phẩm hiện tại phải đi cao cấp phở là kịp, cần thiết muốn đem điện thoại giá cả nâng đi lên, nhưng là lại muốn bảo trì tương đối Samsung tình giới, tại đây loại tình huống giới cũng chỉ có thể đi trước trung giới, lại dựa vào ưu đãi phương thức nhắc tới cao này khoản di động phân khúc tầm trung. Hơn nữa như vậy ưu đãi phương thức cũng có thể đủ tăng mạnh hai khoản di động doanh số, rốt cuộc như vậy ưu đãi chỉ tiến hành 1 tháng. Mà nay 1 tháng chủ tiêu sản phẩm đúng là bình thường phiên bản Tỉnh Nạo Cự Di động T2. Chờ đến tháng này qua đi về sau Tỉnh Nạo Cự Di động T2 giá cả sẽ tăng trở lại đến 5299 nguyên cái này giá cả, so với thăng cấp bản Tỉnh Nạo Cự Di động T2 tự dò giá cả trên lệch sẽ nói đến 500 trong vòng. Đến tháng tư phân về sau Tỉnh Nạo Cự Di động T2 tự dò doanh số sẽ theo Tỉnh Nạo Cự Di động T2 ưu đãi kết thúc, do đó có thể thượng tỉnh trở thành Tỉnh Nạo Cự T2 xuệ di chủ bán sản phẩm. Thiên vực công ty cho tới nay đều là chủ đánh nghiên cứu khoa học sáng tạo công ty, năm trước chúng ta tuyên bố bình nạ cần máy tính bảng, hết hạn đến hôm nay tổng cộng tiêu thụ 400 vạn đài, máy tính bảng mặt trên sở trợ khách tờ OS đã chịu một chúng người sử dụng khen ngợi. Lỗ Vi băng ở công bố xong di động giá cả về sau, cũng không có trực tiếp rời đi sân khấu phía trên, mà là mặt mang theo bình thản hướng về hiện trường người sử dụng dạng tình nạ cần máy tính bảng lấy được thành tích hòa hòa bình. Đang ở quan khán cuộc họp báo người sử dụng cùng các vong hữu nhìn trước mắt xuất hiện loại tình huống này, lúc này bọn họ cũng cảm giác được sắp sẽ có đại sự tình tuyên bố rốt cuộc lô vĩ băng này, lời nói bên trong ngựa khí đã là phi thường rõ ràng, Thiên vực công ty tở OS đã ở máy tính bảng mặt trên lấy được như vậy đại thành công, như vậy bước tiếp theo rất có khả năng chính là ở trên di động mặt vận dụng cái này hoàn toàn mới hệ thống. Hiện tại toàn cầu di động vòng bên trong có thể nói là hai nhà chia đều thiên hạ, một nhà là Apple OS, một cái khác còn lại là Google Android. Lúc trước Thiên vực công ty ở tỉnh nào cận di động đời thứ 3 cuộc họp báo thời điểm cũng đã đưa ra tân hệ thống khái niệm, mà đi năm tỉnh nào cận di động 4 đời cuộc họp báo thượng, mới làm như vậy hoàn toàn mới hệ thống cùng người tiêu thụ nhõng gặp mặt. Chẳng qua đang tiếp chính là Khoản hoàn toàn mới hệ thống cũng không có chờ khách ở trên gì động mặt, mà là chờ khách ở máy tính bảng mặt trên. Bất quá sử dụng quá máy tính bảng người sử dụng, đối với này khoản hoàn toàn mới hệ thống đánh giá còn là phi thường không tồi. Rốt cuộc này khoản máy tính bảng tương so với tới nói là ở vào Android cùng với iOS chỉ trung gian một khoản hệ thống, tuy rằng nói có hai cái bất đồng hệ thống bóng dáng, nhưng là lại có chút chính mình đặc điểm, cũng coi như là một cái phi thường ưu tú hệ thống. The OS cái này tân hệ thống từ 2014 năm mạ tiền nạo cần di động thế hệ thứ nhị của khoa báo sau liền chính thức đã được duyệt, đến nay mới thôi đã hao phí không sai biệt lắm 2 năm rưỡi thời gian đem hệ thống su với hoàn thiện, mà công ty phần mềm bộ môn phần mềm công trình sư cũng từ ban đầu mấy chục người mở rộng tới rồi hôm nay một ngàn nhiều người đại đoàn đội, tiêu phí 2 năm thời gian, ngàn người nhân lực, mấy trăm gia hoa quốc internet công ty duy trì, cùng với mấy trăm nhiều trăm triệu tài chính đầu nhập, tờ Thoros cái này hoàn toàn mới hệ thống cũng trên cơ bản từng bước hoàn thiện, cũng sắp cùng các vị người sử dụng nhóm gặp mặt, Luffy băng đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một mặt thông dong tự tin, hướng về hiện trường người sử dụng nhóm tuyên bố trận này cuộc họp báo nhất quan trọng nội dung, Thoros làm thiên vực công ty tự chủ nghiên cứu phát minh sinh thái trải qua nhiều năm mài dũa cùng với cùng tác giả Hoa Quốc Internet công ty hiệp thương hợp tác, hiện tại trên cơ bản ở thao tác cùng với sinh thái phương diện đã có thể thích ứng tới tay cơ mặt trên, trở thành thiên vực công ty gần mấy năm qua ở phần mềm mặt thượng thật lớn thăng cấp. Quy 4 chương 12, CAB khuôn cảnh. TOS là thiên vực công ty những năm gần đây ở phần mềm phương diện sở lấy được lớn nhất thành tựu. Cũng là thiên vực công ty đi hướng quốc tế hóa cùng với toàn diện hóa quan trọng một bước. TOS là thiên vực sinh thái nhất mấu chốt một bước, tương lai thiên vực công ty sẽ độc lập thành cùng Android và cùng OSC lẫn nhau đấu tranh vũ khí sắc bén. TOS sao? Không nghĩ tới thế nhưng có thể vận dụng tới tay cơ mặt trên tới sẽ không chỉ là một cái đổi sát đổ vật đi. Ta có tin nào cần máy tính bảng? Teros cùng Andersoai bất đồng, tầng dưới chót giá cấu liền bất đồng, Bất quá hiện tại Teros có thể kiêm dung Andersoai cùng với BTC quả nhiên chính tự vô số người sử dụng đều bị như vậy tin tức cấp hấp dẫn ở. Rốt cuộc Teros là hoàn toàn độc lập với Andersoai cùng OSC ở ngoài một cái tân hệ thống. Bất quá trong đó vẫn là có người tỏ vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc hiện tại quốc nội di động thời đại trên cơ bản bị Andersoai cùng với OSC hoàn toàn phân chia, mà Thiên Vực công ty đột nhiên đưa ra tân hệ thống thật sự là làm một ít người sử dụng tạm thời tiếp thu bất quá tới, thậm chí còn có chút người sử dụng cho rằng cái này Tân hệ thống chẳng qua là một cái Android đổi sát phiên bản, cũng không có quá nhiều sáng tạo. TOS là thiên vực công ty kỳ hạ mới nhất hệ thống, hắn tôn chỉ chính là vạn vật lẫn nhau liên, đánh vỡ trí năng thiết bị cùng với hết thể điện tử thiết bị ngăn cách, sử sở hữu đồ vật trở nên càng thêm hài hòa. Mà chúng ta công ty ở năm trước liền ở trí năng ở nhà hòa bình bản trên máy tính vận dụng tờ OS, người sử dụng nhóm phản hồi càng thêm kiên định chúng ta quyết tâm. Năm nay bảy tháng tám tháng gian, chúng ta sẽ siêu sao hoàn toàn mới TOS khai phá giả đại hội cũng ở đại hội sau 3 tháng nội tại di động thượng đẩy đưa tờ OS khai phá giả phiên bản, dự tính ở năm nay cuối năm hoặc là sang năm đầu năm, hoàn toàn mới tờ OS sẽ cùng quảng đại người tiêu thụ người sử dụng nhóm gặp mặt. Lỗ vi Băng đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một mạn, tự tin hướng về hiện tại người sử dụng cập các vòng hữu tuyên bố tờ OS trên bố chương trình. Thực hiện nhiên tờ OS ở trên di động mặt trở khách đã trên cơ bản là thành thục, chẳng qua muốn khiến cho cái này hệ thống càng thêm thích hợp với người tiêu thụ đại chúng, kia vẫn là yêu cầu tiến hành tiến thêm một bước khai phá cùng với vận dụng. Khi vọng tương lai sẽ có nhiều hơn khai phá giả cùng với chúng ta người sử dụng có thể hưởng thụ đến tờ TOS vạn vật lẫn nhau liên lạc thú, thưởng thụ đến khoa học kỹ thuật sở mang đến hoàn toàn mới sáng tạo. Lỗ Vi băng trên mặt mang theo một màn bình thản tươi cười, ánh mắt mang theo một tia kiên định mà đối với trước mặt người tiêu thụ nói. Dùng tờ TOS dự nhiệt làm trận này cuộc họp báo cuối cùng kết cục có thể nói là một kiện phi thường hoàn mỹ sự tình. Mà Thiên vượng công ty đem tại đây gần hơn nửa năm thời gian, tiến thêm một bước hoàn thiện cùng với ở trên di động thích ứng tân hệ thống, tranh thủ làm cái này hệ thống có thể sớm ngày cùng người sử dụng gặp mặt. Tin nào cấp di động T2 siêu di cuộc họp báo chính thức kết thúc. Giống nhau người tiêu thụ tại đây chẳng cuộc họp báo mặt trên chủ yếu nhìn đến chính là di động phối trí cùng với giá cả, đang ở tự hỏi rốt cuộc là mua sắm Samsung S8 vẫn là tình nào cần di động T2. Mà một bộ phận đối với di động phi thường hiệu biết người cùng với mặt khác nhà máy hiệu bơn, tương so so với so chú ý vẫn là trận này cuộc họp báo mặt so sở công bố ra tới tờ OS tân hệ thống. Chờ khách tờ OS máy tính bảng đã đưa ra thị trường gần không sai biệt lắm có nửa năm thời gian, này nửa năm thời gian bên trong, này khoản máy tính bảng đánh giá có thể nói là phi thường cao. Tuy rằng nói ở sử dụng thể nghiệm mặt trên vẫn là so với iPad có chút chiến lệnh, nhưng là tổng hợp thể nghiệm tính đã so với quốc nội Android máy tính bảng phải mạnh hơn rất nhiều. Chờ khách tờ OS máy tính bảng làm người sử dụng nhóm đã biết cái này tân hệ thống, hơn nữa thậm chí có chút người sử dụng cho rằng, nếu là có thể khiến cho máy tính bảng cùng di động liên hệ tăng mạnh nói, như vậy này khoản máy tính bảng sẽ không so iPad kém đi nơi nào. Lỗ vi băng ở cuộc họp báo sở công bố ra tới tin tức, thật là làm các gia di động nhà máy hiệu buôn đều có điều lo lắng. Thiên vực công ty hiện tại có chuyên môn màn hình cảm biến cùng với CPU Chỉ tin trở đỉnh cấp trung tâm cung ứng liên. Lúc này đây nếu là ở di động hệ thống phương diện làm ra đột phá nói như vậy rất có khả năng sẽ một bước lên trời. Thiên bực công ty, lôi quân ngồi ở chính mình văn phòng xem xong trận này cuộc họp báo, hắn trong lòng có thể nói là vô hạn cảm khái lên. Xiaomi công ty ở phía trước mấy năm thời điểm hoặc là chỉnh hợp đỉnh cấp cung ứng liên trình độ, cuối cùng ở quốc nội thị trường mặt trên chiếm cứ một vị trí nhỏ. Chẳng qua gần mấy năm qua là nhà mình công ty di động thị trường số định mức dần dần hạ thấp làm lôi quân ý thức được nào đó vấn đề. Nguyên bản dựa vào có thể chỉnh hợp đỉnh cấp cung ứng liên, hắn. Bởi vì Xiaomi công ty không có nhất trung tâm kỹ thuật, hiện tại ở thị trường cạnh tranh phương diện cũng dần dần suy thế. Lôi Quân nhìn chính mình đặt ở bàn làm việc bên Xiaomi Di động, hơi chút thở dài, cuối cùng ngự khí cực kỳ cảm cái nói, ta nguyên bản cho rằng dựa vào tổng hợp thùng nước phối trí lại xứng với trung tâm linh kiện cùng với tức vị bình dân giá cả có thể được đến thị trường tán thành, lại xem nhẹ trung tâm kỹ thuật tầm quan trọng. Nói thật, Lôi Quân mấy năm gần đây tới muốn thay đổi Xiaomi tình cảnh hiện tại, thậm chí hiện tại Xiaomi công ty đã tăng lớn tài chính đối với kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh. Năm trước Xiaomi công ty bên trong trải qua nghiên cứu phát minh cũng thiết kế ra một khoản mới 16 nạp nổ công nghệ CPU. Chẳng qua cuối cùng trải qua công ty hội nghị, cuối cùng hủy bỏ cái này CPU sinh sản, đem này khoản CPU trực tiếp mà phong ấn đi xuống. Rốt cuộc Xiaomi công ty ở cả nước, ở toàn cầu đều là có phi thường đại thị trường, Xiaomi công ty cũng không thể bởi vì vì có thể phát triển nhà mình chip mà đi thử toàn bộ thị trường. Nếu là cái này chip so ra kém mặt khác di động CPU nói, tự nhiên sẽ đem Xiaomi công ty mấy năm nay thật vất vả nhiều hơn thị trường, bạch bạch nhường cho các công ty, như vậy tổn thất cũng không phải là Xiaomi công ty có thể gánh vác. Rốt cuộc hiện tại di động thị trường cạnh tranh có thể nói là phi thường kịch liệt. Di động thị trường dần dần suy với bao hòa thái độ. Hiện tại trên cơ bản đều là các gia di động nhà máy hiệu buôn đều như muốn hắn di động nhà máy hiệu buôn số định mức toàn bộ nuốt vào. Lôi quân cũng không thể làm một khoản chịu đựng không được thị trường nghiệm chứng cbu đi đối mặt mặt khác di động nhà máy hiệu buôn di động. Không đương lôi quân nghĩ đến đây hắn đều không khỏi hâm mộ khởi hưu cùng thiên vực này hai nhà ở hoa quốc di động thị trường nghiên cứu phát minh đầu nhập nhiều nhất di động công ty cũng là có được từng người cbu công ty hưu với công ty sớm tại lúc trước một vài năm liền bắt đầu. Đối thủ cơ chip nghiên cứu phát minh đầu nhập, tuy rằng nói trước mấy khối chip cũng không có được đến thị trường tán thành, nhưng là theo mặt sau phát triển, Huawei Jin CBU đã dần dần đạt tới chủ lưu trình độ. Lúc ấy Huawei di động nghiệp vụ cũng không phải hắn kinh tế nơi phát ra chủ ý, hơn nữa Huawei công ty dựa vào thông tin kỹ thuật tài chính tích lũy, có cũng đủ tài chính đi nghiên cứu phát minh kỹ thuật, lại đụng vào xảo nội tới rồi di động thị trường cạnh tranh còn không có kịch liệt thời đại, Huawei dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, dần dần ở CPU phương diện có điều đột phá, mà thiên vượng công ty sở dựa vào hủ ạ kẹn công ty này có được phi thường cường hãn kỹ thuật thiết bị cùng với chuyên nghiệp đoàn đội. Hơn nữa Thiên Vực Công Ty đã là sắp kể bên phá sản di động công ty cũng liền không lại có quá nhiều cố kỵ có thể sử dụng như vậy chim chính là Xiaomi công ty lại có điều bất đồng con mới vừa thành lập Xiaomi công ty tài chính trình độ rất xa so ra kém Huawei công ty hơn nữa yêu cầu chỉnh hợp càng nhiều mũi nhọn cung ứng liên cung cấp sản phẩm chiếm trước thị trường căn bản làm Xiaomi công ty không có cơ hội đi làm nghiên cứu phát minh đầu nhập mà Xiaomi công ty đương ý thức được nghiên cứu phát minh kỹ thuật tầm quan trọng thời điểm di động thị trường cạnh tranh đã hoàn toàn tới rồi gây cấn giai đoạn liền tính lôi quân có nghị thẩm muốn phát triển CMU chờ trung tâm kỹ thuật đã hoàn toàn chậm rốt cuộc trung tâm kỹ thuật thường thường cùng với đột phá hoặc là lật xe. Nếu là chân chính lật xe nói, như vậy cuối cùng kết quả sẽ là bị mặt khác di động nhà máy hiệu buôn bắt được chỗ trống, cuối cùng hung hăng bị mặt khác di động nhà máy hiệu buôn sở cắn bước. Bánh bái S1 chip liền ở năm nay tuyên bố đi, trở khách ở Hồng Mệ con số siêu di diễn sinh sản phẩm thượng đi. Lôi Quân vẫn là không nghĩ như vậy từ bỏ. Đối với trung tâm kỹ thuật nắm giữ, tại đây loại tình huống dưới, hắn vẫn là quyết định đem chính mình công ty nghiên cứu phát minh chip vận dụng đến cũng không phải nhà mình công ty vương bại sản phẩm thượng, muốn thử xem này bên mông chip rốt cuộc như thế nào. Quy bốn chương mười ba, thua ly dã e sung. Tín nào cấp di động T2 xua nghĩa di cuộc họp báo sau khi kết thúc, ngày hôm sau sáng sớm. Hú lây người tiêu thụ nghiệp vụ bộ môn, di chắt EU chính khẩn cấp triệu tập chính mình công ty di động bộ môn thương nghị công ty sắp tuyên bố di động công việc. Tín nào cấp di động T2 cuộc họp báo, các người nhìn không có. Di chắt EU lúc này làm người phụ trách sắc mặt thông dong ngồi ở vị trí thượng, ngựa khí bình tĩnh về phía trước mắt đồng sự hỏi. Ngày vụ bộ cao tầng nhóm nghe được người phụ trách theo như lời nói hơi chút do dự một chút cuối cùng vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Rốt cuộc tìn nào cơn di động trên cơ bản đã ở quốc nội thuộc về đứng đầu vị trí, không có người sẽ trực tiếp làm lớn như vậy một nhà di động nhà máy hiệu buôn di động. Chúng chi huệ còn tưởng ở di động thị trường mặt trên có lớn hơn nữa làm. Tờ ho s các ngươi cảm thấy như thế nào? Di chắc ý ú cũng tự nhiên rõ ràng lúc này đây tìn nào cơn di động của họp báo chân chính vai chính cũng không phải tìn nào cơn di động mà là ở cuộc họp báo kết cục làm áp đáy hòm chuẩn bị tờ ho người ở bên ngoài xem ra hắn là một cái tân hệ thống bất quá ở bên trong người đi đường trong mắt cái này tân hệ thống chính là có không giống bình thường ý nghĩa thậm chí có thể khiến cho nguyên bản đã ở di động ngành sản xuất chiếm cư ưu thế thiên vực càng thêm như hổ thêm cánh teros tuy rằng nói không tồi, nhưng là rốt cuộc vừa mới mới vừa tổ kiến sinh thái muốn có thể đạt tới an ander do trình độ loại này nói chỉ sợ vẫn là yêu cầu rất nhiều thời gian triệu nhật Nguyệt ngồi ở phía dưới tuy rằng nói đúng với lưu thương tân hệ thống hắn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc nhưng là hắn minh bạch một cái tân hệ thống muốn chân chính thực hiện thành công loại này khó khăn chính là vô pháp chân chính đoán trước hơn nữa hiện tại ander do sinh thái cùng osi hai đại sinh thái đã trên cơ bản hoàn toàn hình thành Tờ OS cái này tân sinh thái muốn từ này hai đại hệ thống sinh thái bên trong trưởng thành một cây bảng nhiên đại thụ là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Rốt cuộc hiện tại thu với công ty cũng ở tự chủ nghiên cứu phát minh một cái tân hệ thống, mà một cái tân hệ thống muốn chân chính nghiên cứu phát minh ra tới tập trung khó khăn, thu với công ty bên trong cao tầng cũng là rõ ràng. Tờ OS hiện tại đã thật là từng bước hoàn thiện, nhà ta gần nhất mua sắm thiên vực máy tính bảng, tờ OS cái này tân hệ thống đã là làm được ra dáng ra hình, hơn nữa gần nhất chúng ta còn phát hiện một việc. Di Chất Yu nhìn thoáng qua thái độ Triệu Nhậm nguyện, nửa khí phi thường nghiêm túc về phía đối phương nhắc nhỏ nói, ở hắn xem ra hiện tại TOS đã xem như một cái thành thục hệ thống, mà ở hai đại hệ thống sinh thái kẽ hở bên trong trưởng thành sở yêu cầu chỉ có thời gian. Mà Hu hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu phát minh không đến một năm tân hệ thống, so với TOS trinh lệnh vẫn là không ngừng nhỏ tí tèo. Rốt cuộc Hu công ty gần nhất cũng phát hiện một ít Hu công ty đều có chút kiêng kỵ sự tình. 400 tổ năm Z kỹ thuật trung tâm độc quyền. Không sai, thiên bực công ty cùng Hựu ạ kẹn công ty này hai nhà công ty chủ tịch thế nhưng có được 400 tổ năm Z trung tâm độc quyền. Này 400 tổ con số cũng không phải là cái gì số nhỏ tự, hiện tại toàn cầu 5G kỹ thuật trung tâm độc quyền nhiều nhất vẫn là thuộc Huawei, Huawei hiện tại có được toàn cầu gần 650 tổ 5G kỹ thuật trung tâm độc quyền, là có được trung tâm kỹ thuật nhiều nhất công ty. Nguyên bản xếp hạng đệ nhị còn lại là có được 260 tổ căn con, mà hiện tại lại biến thành hủ ạ kẹn cùng thiên vực chủ tịch cá nhân độc quyền, như vậy tin tức nếu là thật sự thả ra đi nói, tất nhiên sẽ trở thành kính bạo tin tức. Mà hiện đại Huawei cũng cảm giác được đối thủ thực lực chính là so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phải cường đại, thậm chí làm Huawei đều có chút cảm thấy lực bất tòng tâm, vì có thể tạm thời ổn định trụ nhà mình công ty bên trong, hiện tại tin tức này cũng chỉ có công ty mấy đại cao tầng rõ ràng, cũng không có tiến hành đại quy mô tuyên truyền. Thiên vực tổng hợp thực lực trình độ, nhưng không thể so Samsung cùng Apple muốn kém nhiều ít, tương lai, ta hy vọng đến lúc đó ở quốc tế thị trường mặt trên cũng có thể chân chính thực hiện bốn phần thiên hạ chí nguyện to lớn. Di Chất Ý mang nghiêm túc nhìn nhà mình công ty các vị cao tầng, ngữ khí bên trong mang theo một mạt kiên định nói: Ở hắn xem ra nhà mình công ty yêu cầu càng thêm nỗ lực, tranh thủ ở quốc tế di động thị trường mặt trên đứng vững gót chân. Đồng thời hắn cũng hy vọng tương lai quốc tế thị trường mặt trên có thể thực hiện chân chính bốn chân thế chân vạc, làm như với trở thành Apple Samsung cùng với Thiên vực như vậy đầu sỏ công ty. Thời gian dần dần cũng tới buổi sáng 10 giờ thời gian, thời gian này đối với Thiên vực công ty có trọng yếu phi thường ý nghĩa, trên cơ bản Thiên vực công ty mỗi một lần di động lần đầu khai mạch thời gian chính là ở buổi sáng 10 giờ. 10 giờ vừa đến, đã sớm chuẩn bị tốt người sử dụng nhóm cũng đã bắt đầu mua sắm lúc này, đẩy tỉnh não cỡ di động T2. Tín nào các di động T2 đối với người tiêu thụ nhóm tới nói có được phi thường đại dụ hoặc lực, thậm chí tới nói như vậy dụ hoặc lực rất xa siêu việt đối thủ Samsung di động, chính là đổi chế thành công nghệ hữu ạ z 200 CPU, Cùng rất cùng nhau liên hợp nghiên cứu phát minh hình ảnh hệ thống cùng cao cấp hình ảnh mô tổ, không kém gì Samsung đỉnh cấp sủ vệ giả mộ lại bình. 75 ngói có tuyến sạc nhanh, 4000 mAh bẻ tin dung lượng, 158G cực hạn mỏng và nhẹ xúc cảm. Nói ngắn lại, nhiều như vậy phối trí thêm ở bên nhau mà giá cả ở ưu đãi về sau lại chỉ có 4999 nguyên. So với Samsung trở lật kịp cơ tới nói, Tǐn nạo Cự Di Động T2 cũng chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung. Hương, thật hương. Tǐn nạo Cự Di Động T2 CGR, 1 phút tổng doanh số bán hàng đột phá 2 tỷ nguyên. Theo di động vừa mới khai bán, không đến 3 phút Tǐn nạo Cự Di Động T2 CGR chiến báo cũng đã ở phía chính phủ đẩy bộ mặt trên công bố ra tới. 1 phút tiêu thụ 2 tỷ nguyên, cẩn thận tính tính toán nói kia 1 phút đại khái liền bán ra 30 đến 40 vạn đại Tǐn nạo Cự Di Động T2 CGR di động. Như vậy thành tích có thể nói là phi thường ưu tú, so với Samsung, ở ngày hôm qua tuyên bố chiến báo tới nói, Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Rốt cuộc ngày hôm qua Samsung Thương Thành cũng bắt đầu rồi đối với di động mới đầu phát tiêu thụ, mà Samsung chiến báo cũng là ở hôm nay buổi sáng 9 giờ sở công bố. Samsung lại gần gần một ngày thời gian mới đạt được 300 triệu tổng doanh số bán hàng, mà Điện Nã Cần di động T2 siêu di giỡn vào một phút thời gian liền bán ra 2 tỷ nguyên di động, này đủ để thấy được người tiêu thụ nhóm đối với Điện Nã Cần di động yêu thích. Đồng thời cũng tuyên cáo lúc này, đây Samsung S8 một lần nữa trở lại hoa quốc quốc nội thị trường thất bại, không chỉ có đây là một hồi thất bại, càng là một hồi đơn phương lực sát. Lý Dạ Ệ Sung nhìn trước mắt máy tính, Lúc này sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc trận này đánh giá hắn đã thua phi thường hoàn toàn, thậm chí hắn đã dự đoán đến chính mình chức nghiệp kiếp sống sẽ là một mảnh thảm đạo. Samsung công ty bên trong vẫn là tương đối coi trọng công trạng, hơn nữa Samsung công ty hội đồng quản trị tất cả đều là từ lý thị gia tộc không chế, làm chủ tịch Lee Kun-hee đối với công ty bên trong không chế dục cũng là phi thường cường. Mà ly dạ ẻ sung tuy rằng họ lý lại cùng chủ tịch không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, chính mình hiện giờ làm thành loại này thành tích nói, kết cục khó tránh khỏi sẽ có chút thảm đạo. Mấy năm Samsung công ty công trạng chính là từng năm trở xuống, di động thị trường số định mức cũng là từng năm hạ thấp, lý dạ ẻ sung thân là di động bộ môn người phụ trách, chỉ sợ là không thể thoái thác tội của mình. Không bao lâu, lý dạ ẻ sung liền thu được một phong chức vị điều khỏi thư, lý kun hi chờ công ty động sự không hài lòng lý dạ ẻ sung, tính toán nhân mệnh lý kun hi trưởng tử vì Samsung điện tử người phụ trách. Là nguyên Samsung điện tử người phụ trách lý dạ ẻ sung tạm thời điều cho rằng Samsung điện tử nghiệp vụ tổng giám chờ đợi điều động. Lý dạ ẻ sung nhìn này phân chức vị điều khỏi thư, còn trên mặt cũng lộ ra một màn không thể nề hà thần sắc. Rốt cuộc hiện tại hắn đã thực rõ ràng bị công ty cao tầng điều khỏi trung tâm vị trí, dần dần chuyển hướng về phía công ty bên cạnh. Samsung đã không có tan nơi dừng chân. Li giả e sung yên lặng đem trước mắt máy tính hung hăng đóng lại trong giọng nói mang theo một phần yên lặng nói, tại đây một khắc nàng tầm có thể nói là lạnh lẽo lạnh lẽo. Lúc này hắn cũng minh bạch Samsung điện tử bên trong đã không có hắn vị trí. ở Li giả e sung bị điều khỏi Samsung điện tử người phụ trách vị trí ngày hôm sau, Li giả e sung yên lặng chỉnh từ trước tin. Nhiều năm trả giá cuối cùng hóa thành bạc biển, thật sự là làm hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt mỏi, mà Lý Dạ Ệ Sung ở Samsung mấy năm cũng kiếm đủ rồi, một ít cũng đủ chính mình sinh hoạt tư bản, lúc này Lý Dạ Ệ Sung cảm thấy làn lên từ Samsung ẩn lui. Lý Kunhe đối này hơi chút giữ lại một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý đối Lý Dạ Ệ Sung từ trước. Quy 4 chương 14, bộ môn trọng tổ. Tháng 3 tiền nào cần di động T2 cũng không phụ công ty hy vọng của mọi người, dựa vào cực hạn tính năng chụp ảnh cùng với mỏng và nhẹ xúc cảm, ở di động thị trường mặt trên khiến cho nhiệt chiều Mà làm tín nào cần di động T2 Series G đối thủ Samsung S8 lại không có may mắn như vậy, ở Hoa Quốc trong vòng thị trường trên cơ bản là bị tín nào cần di động đè nặng, căn bản sốc không dậy nổi cái gì bỏ sóng. Đương nhiên như vậy thành tích làm thiên vực công ty bên trong cũng có thể gọi là phi thường hưng phấn, đương nhiên càng có một kiện làm cho bọn họ hưng phấn sự tình sắp muốn phát sinh. chuyển nhà. Không sai, thiên vực công ty lạc hộ hàng thị nhiều năm như vậy trải qua nhiều như vậy phát triển, công ty bên trong nhân viên cùng với sở yêu cầu phát triển đất diện tích đã là tới rồi một cái điểm tới hạn. Vì làm công ty có thể có càng mau mà phát triển, từ năm trước đầu năm bắt đầu, Thiên vực công ty liền bỏ vốn 200 triệu, hơn nữa ở chính phủ duy trì hạ ở Hàng thị vùng ngoại thành khu thành lập một cái tân vườn công nghệ. Cái này tân vườn công nghệ chiếm địa diện tích vì 79 vạn mét vuông, hơn nữa có được gần hơn 30 tòa đại lâu, có thể cất chứa 5 vạn người ở công nghiệp viên làm công, hơn nữa cơ sở phương tiện toàn bộ hoàn toàn nguyên bộ, có thể nói này một cái công nghiệp viên sẽ trở thành thiên vực công ty tương lai phát triển tân khởi điểm. Dựa theo trong đó quy hoạch, Thiên vực vườn công nghệ bên trong chẳng những có làm công khu cũng có sinh hoạt khu vực, có thể nói nguyên bộ phương tiện phi thường hoàn thiện chẳng những có siêu thị cùng với quán ba chờ thị nội chỗ ăn chơi có thể thỏa mãn công nhân nhóm hàng ngày công tác cùng với sinh hoạt mà Thiên Vực Công Ty vườn công nghệ tuy rằng ở vào hàng thị vùng ngoại thành mảnh đất nhưng là hàng thị chính phủ vì tăng mạnh cùng Thiên Vực Công Ty hợp tác khiến cho khoa học kỹ thuật sản nghiệp kéo thành thị phát triển cố ý ở vùng ngoại thành thiết lập một cái giao thông công cộng đường tàu riêng cới này giao thông công cộng đường tàu riêng có thể ở nửa giờ trong vòng tiến vào nội thành ở 45 phút trong vòng có thể đạt tới hàng thị trung tâm thành phố ở ba tháng buổi chiều Thiên Vực Công Ty liền bắt đầu rời không sai biệt lắm trải qua gần nửa tháng thời gian Ở tháng 4 phân trung tuần hôm trước vực công ty công nhân đã hoàn toàn tiến vào tân vườn công nghệ khu tiến hành làm công. Tân công tác hoàn cảnh cung cấp toàn bộ công ty mang đến tinh thần phấn chấn bừng bừng không khí, bất quá công ty bên trong khai tân một vòng công ty kết cấu biến động, rốt cuộc công ty phát triển lâu như vậy, cũng yêu cầu đem công ty bên trong một lần nữa trọng tổ một lần, do đó khiến cho công ty phát triển càng thêm thuận lợi. Công ty phát triển tới rồi một loại tân tiêu chuẩn, mà công ty bên trong bộ môn vẫn là yêu cầu tiến hành một lần nữa cải biến. Đông Hạo ngồi ở tân phòng hội nghị lớn tính bên trong, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc lư khí, cực kỳ trầm trọng đối với công ty bên trong cao tầng nói. Thiên bực công ty phát triển nhiều năm như vậy, hiện tại trung tâm quản lý nhân viên đại khái có gần mười mấy, mấy người, mà công ty cao tầng quản lý nhân viên cũng đạt tới gần 30 mấy cá nhân, có thể nói công ty phát triển nhiều năm như vậy, không rời đi này đó cao tầng. Mà hiện tại công ty bên trong công nhân số lượng đã thành công đạt tới gần 2 vạn người, này 2 vạn người bên trong có thể nói trong đó có hơn phân nửa đều là kỹ thuật nhân viên cùng công trình sư. Tuy rằng nói hiện tại công ty phát triển phi thường hảo, nhưng là thân là công ty chủ tịch đồng hảo cũng vẫn là phát hiện, hiện tại công ty bên trong vẫn là tồn tại nghiệp vụ phương hướng không minh xác tình huống đối này hắn yêu cầu một lần nữa tổng hòa hiện tại công ty khiến cho nhà này công ty phát triển có thể tiến vào tấn Phát triển làm công ty này chiếc đoàn tàu có thể chạy càng ngày càng xa công ty bên trong cao tầng nhóm nghe được nói như vậy trong mắt cũng mang theo một tia nghiêm túc thần sắc lúc này yên lặng nhìn nhà mình công ty chủ tịch ở toàn bộ công ty bên trong chủ tịch có phi thường đại quyền lực thường thường có thể quyết định công ty tương lai hướng đi hiện tại công ty bên trong chủ yếu phát triển hạng mục có phần cứng phần mềm cùng với mặt khác chờ quan hệ công ty phát triển hạng mục ở chỗ này ta tính toán đem này đó hạng mục một lần nữa chia làm mấy đại tổ đồng hạo tự nhiên rõ ràng Hiện tại công ty đã hoàn toàn phát triển tới rồi nhất định tiêu chuẩn, tất nhiên phải tiến hành công ty bên trong trọng tổ khiến cho công ty bên trong phân công minh xác, như vậy mới có thể đủ thúc đẩy công ty phát triển. Mà công ty cao tầng nhóm nghe được nói như vậy, cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ ở công ty cao tầng làm lâu như vậy thời gian, cũng rõ ràng minh bạch, hiện tại công ty yêu cầu quy hoạch quản lý. Đầu tiên ở phần cứng bộ môn, chúng ta thành lập 3 cái bộ môn, một cái là di động nghiệp vụ bộ, chủ quản di động sản nghiệp liên cung ứng, một cái là di động chế tạo bộ, chủ quản di động lắp ráp sinh sản cùng gia hóa. Một cái khác là phần cứng phòng thí nghiệm bộ môn, chủ quản phần cứng phương diện nghiên cứu cùng với tân kỹ thuật thiết kế. Đồng Hạo trước hết vẫn là đem ánh mắt phóng hướng về phía phần cứng bộ môn, rốt cuộc làm nghề ngụi còn cần tự thân nạnh, di động nhất quan trọng một phương diện chính là di động phần cứng, di động phần cứng là di động sử dụng cơ sở. Mà căn cứ công ty cao tầng một chúng thảo luận, hơn nữa Đồng Hạo nhận mệnh, này phần cứng bộ môn chủ quản vì công ty đương nhiệm phó giám đốc Lô Vĩ Bằng, hơn nữa ở này hạ thiết lập các bộ môn phân công quản lý giám đốc. Đương nhiên trong đó phòng thí nghiệm bộ môn chủ quản Dương Tự Tin cũng không thuộc về công ty cao tầng, mà là thuộc về kỹ thuật nhân viên bên trong đứng đầu tồn tại, mà thực nghiệm bộ môn chủ quản có thể trực tiếp lướt qua Lô Vĩ Bang hướng đồng hạ hội báo tình huống. Phần cứng bộ môn tự nhiên từ Lô Vĩ Bang phụ trách, tương đối ứng phần mềm bộ môn tách từ tờ OS chủ yếu người phụ trách Lục Khải đảm nhiệm. Mà nguyên bản phần mềm bộ môn cùng với công trình sư bộ môn cũng một lần nữa trong tổ, cuối cùng chia làm thành mấy đại bộ phận môn. Trong đó lớn nhất bộ môn tự nhiên là tờ OS hệ thống nghiên cứu phát minh bộ môn, trong đó công ty có gần 40% tại hữu công trình sư đều là cái này bộ môn nhân viên, chủ yếu phụ trách tân hệ thống nghiên cứu phát minh cùng với hoàn thiện. Mà cái thứ hai bộ môn còn lại là từ Nhạc Kiến Quốc phụ trách Thiên Hưởng hệ thống UI bộ môn, chủ yếu phụ trách còn lại là Thiên Hưởng hệ thống nghiên cứu phát minh hoàn thiện. Tuy rằng nói tờ OS cái này, tân hệ thống tiêu chuẩn có thể nói là phi thường cường hãn, thậm chí tới nói so với Android cũng không kém, nhưng là đồng hạo cũng minh bạch cái này mới nhất hệ thống, cũng không thể chân chính ý nghĩa thượng thực hiện đại quy mô mở rộng. Tờ OS sở căn cứ vào chính là có Thiên vực công ty nhà mình nghiên cứu phát minh Thiên vực phần mềm nguyên bộ, loại đồ vật này ở Hoa quốc nội tự nhiên là có phi thường tốt ứng dụng. Tuy rằng nói Hoa quốc trong vòng di động nhà máy liệu buôn sở vận dụng hệ thống trên cơ bản đều là Android hệ thống nhưng là các gia đối với Android do hệ thống đều tiến hành rồi chiều sâu mài rũa hình thành nhà mình uy nay cũng dẫn tới quốc nội ứng dụng đối với Google nguyên bộ cũng không có quá lớn yêu cầu người sử dụng đối với Google nguyên bộ thậm chí đều là xa lạ tồn tại nhưng lại ở nước ngoài lại hoàn toàn tương phản ở nước ngoài Android do hệ thống Google nguyên bộ đối với người sử dụng tới nói trên cơ bản là không thể rời đi tồn tại liền giống như cao đức bản đồ trở cơ bản ứng dụng mà thiên vực công ty sở sinh căn là quốc nội nhưng là hiện tại sở yêu cầu phát triển chiến trường cũng chậm rãi kéo dài tới rồi quốc tế Nếu là hiện tại làm quốc tế người sử dụng vứt bỏ ban đầu Google nguyên bộ mà đi thực hiện sử dụng lấy thiên vực nguyên bộ vì trung tâm tờ OS chỉ sợ sẽ dẫn tới quốc tế người sử dụng phản cảm, cuối cùng khiến cho nhà mình công ty di động đánh sâu vào quốc tế thị trường thất bại. Dựa theo đồng hạ cùng với lục hải ý tứ, ở quốc nội có thể hoàn toàn thi hành hoàn toàn mới tờ OS, bất quá quốc tế thị trường vẫn là yêu cầu đẩy một đoạn thời gian, ít nhất phải chờ tới chậm rãi làm quốc tế người sử dụng nhóm hưởng thụ đến hoàn toàn mới thiên vực nguyên bộ, mới có thể chân chính chậm rãi bắt đầu mở rộng tờ OS. Lúc này đây ở phần mềm bộ môn phân chia, có thể nói là phân chia phi thường to lớn trừ bỏ này hai đại hệ thống phần mềm bộ môn bên ngoài công ty cũng một lần nữa thành lập camera bộ cùng với loa phát thanh tuyến tính mô motor áp chờ 8 phần mềm bộ môn tới hoàn toàn khiến cho di động mặt trên phần mềm thao tác trở nên càng thêm sảng khoái trừ bỏ phần cứng cùng phần mềm bộ môn bên ngoài công ty còn mặt khác thiết lập mặt khác bộ môn mà cái này bộ môn chủ yếu là phụ trách di động tuyên truyền cùng với tuyến hạ thị trường phát triển cùng di động bán sau phục vụ tương quan thị trường cùng phục vụ bộ môn có thể nói thiên vương công ty lúc này đây chẳng những đem công ty hoàn toàn di chuyển tới rồi tân địa phương thuần nữa ở công ty bên trong còn một lần nữa trải vượt công ty các bộ môn sở chủ yếu phát triển nghiệp vụ như vậy có thể sử công ty phát triển đạt tới một loại phối hợp chặt chẽ tiêu chuẩn đương nhiên đồng hạo cũng hy vọng chính mình công ty có thể phát triển trở thành toàn cầu nhất cường đại di động công ty quy 4 chương 15, các nhà phát triển tháng 4 sơ huế tại đây một tháng có thể nói là phi thường sinh động kế nhị liền tam cử hành tam tràng bất đồng cuộc họp báo ở ngày 1 tháng 4 thời điểm cử hành huế p 10 cuộc họp báo huế p 10 cũng như cũng là kéo dài huế chủ đánh thanh xuân chụp ảnh thời thượng giờ lặt kịp con đường mà ở này khoản giờ lặt kịp mặt trên huế đây như cũng là người sử dụng Trở khách ở Huawei Mate 9 di động mặt trên CPU ở tính năng phương diện cũng không có quá nhiều tăng lên. Bất quá này khoản di động lớn nhất lượng điểm chính là nó trường tiêu. Lúc này đây Huawei P10 di động chọn dùng chính là cùng Huawei Mate 9 cùng khoản camera chính. Ta lúc này đây hắn tệ lệ phủ tổ lens lại là chọn dùng một viên 16 megapixel tiềm vọng thức trường tiêu, duy trì 5 lần dùng quang học cùng 50 lần quang học chữ số hỗn hợp biến tiêu. Thậm chí tại đây chàng cuộc họp báo phía trên, di chất ý chính là phi thường tự tin thuyết minh, này khoản di động là hiện giờ Android di động thị trường bên trong trường tiêu nhất lợi hại di động. Hơn nữa ở mới nhất giờ ít mở đứng hàng bên trong cùng đệ hai danh tín nào cơ di động 4 tờ rồi song song. Có thể nói đây là Huawei P10 một cái khác bán điểm, mặt khác Huawei P10 còn vận dụng hoàn toàn 140 V đốt sạc nhanh, có thể chân chính thực hiện di động bay liên tục lâu dài. Đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo để cho người kinh hỉ còn lại là Huawei ở thông tin kỹ thuật phương diện lại một lần đột phá, lúc này đây Huawei mang đến vô phùng cắt Internet kỹ thuật cùng với tam tuyến cùng tồn tại Internet kỹ thuật. Cũng chính là vận dụng Huawei di động ở đồng thời mở ra hai phát cùng di động internet thời điểm. đưa người cắt đến một cái khác cảnh tượng, yêu cầu đoạn võng trọng liền là lúc có thể không dây cắt, cũng không ảnh hưởng ngươi internet sử dụng. Mà tam tuyến cùng tồn tại internet kỹ thuật có thể cho một bộ di động liên tiếp 2.4G cùng 5G hai loại bất đồng tần suất hai phát cùng một cái di động internet, khiến cho di động lên mạng tốc độ được đến bay nhanh tăng lên. Này internet phương diện kỹ thuật đột phá có thể nói là Huawei nhất tam hiểu, mà Huawei thường thường có thể đem cái này kỹ thuật vận dụng tới tay cơ mặt trên, khiến cho di động có được phi thường cường đại thư từ qua lại kỹ thuật trình độ thậm chí xa xa dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu Liubov. Lúc này Dey Huwei vì có thể khiến cho nhà mình di động ở thị trường tiêu thụ thượng có được cạnh tranh lực, ở giá cả phương diện cũng chỉ có thể định tới rồi 3999 nguyên giá cả khởi bán, ý đồ ông cường Hãn Phở lạt kịp tính năng cùng với tương đối ưng giá cả đạt được thị trường tán thành. Theo Huwei tuyên bố P10 di động về sau tháng 4 phân trung kỳ, Huwei tuyên bố mặt khác một khoản di động, Huwei nổ vạ 4 di động. Có thể nói Huwei di động mệnh danh có thể nói là phi thường vật tính, Huwei Song Phở lật kịp mặt cùng VCG đều nhảy vọt qua mấy cái con số, mà nộ và CG trừ bảo đệ 1 năm tuyên bố đời thứ nhất di động bên ngoài ở đời thứ 2 di động mặt trên thế nhưng trực tiếp nhảy tới 4. Mà Huawei nổ vạ 4 là một khoản chủ đánh mỏng và nhẹ chủ ảnh nữ tính di động, ở Kameza phương diện trên cơ bản cùng Huawei mặt 9 tương tự, ở tin cùng sạc bay liên tục phương diện, tương đối ứng chọn dùng 22.5V đốt sạc nhanh kỹ thuật, hơn nữa tin dung lượng chỉ có 3500 miliampe. Đương nhiên loại này sạc bay liên tục cũng bảo đảm, này khoản di động phi thường mỏng và nhẹ, chỉ có 156g trọng lượng, có thể nói ở di động bên trong cũng coi như là phi thường mỏng và nhẹ, đối với nữ tính tới nói thập phần muốn hảo chứ bộ này khoản di động chụp ảnh mỏng và nhẹ bên ngoài, này khoản di động cũng chở khách một khoản. từ Hu với tự chủ nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới xóc, Kijin Z 840 CPU. Mọi người đều biết Kijin lấy 8 mở đầu CPU chủ đánh còn lại là đầu cuối CPU, mà Hu ạ tặng Z 840 có thể nói là một khoản hoàn toàn mới CPU. lợi dụng hiện tại nhất chủ lưu router SMG 10 nạ nổ công nghệ sở chế tạo ra tới hoàn toàn mới CPU. mà đi năm Kijin Z 830 biểu hiện trình độ có thể nói là phi thường không tồi, tuy rằng mặt sau bị mặt khác nhà máy hiệu buôn xử lý, nhưng là hắn có thể nói là một cái phi thường ưu tú trung đoan xóc. Mà lúc này đây Kijin Z840 chọn dùng chính là 10 nạ nổ công nghệ chế trình, hơn nữa thiết kế phương diện cũng tham khảo thượng một thế hệ phở lạc kịp CPU, khiến cho này khoản CPU thực lực có thể nói là phi thường cường. Ở CPU cùng GPU này hai đại phương diện, này khoản CPU tính năng tăng lên 25%, mà ở ISG phương diện so với trước đây di động tăng lên 50%, hơn nữa nhiều một cái tân ISG giải toán trung tâm. Từ này đó phương diện thăng cấp có thể thấy được này khoản CPU lại là một khoản trung đoan thần U mà cuộc họp báo sân khấu phương diện cung cấp gian này khoản trung đoan thần nũ chạy điểm theo, nay khoản đầu cuối sử dụng chạy điểm theo đã đạt tới 30 mươi vạn phần, đã xem như một cái phi thường ưu tú cvu. mà trợ khách này khoản hoàn toàn mới chip cvu chủ đánh chụp ảnh, mỏng và nhẹ nổ vạ bốn cuối cùng di động đầu phát định giá chỉ có 2.799 nguyên, là một khoản ở chụp ảnh trình độ phương diện có phi thường không tồi biểu hiện hu gay di động. đương nhiên hu gay di động còn không có tiếp tục. ở cái này hu gay lại tuyên bố sướng hưởng sướng chơi chờ một loạt chủ đánh tuyến hạ di động, tính toán dựa vào cơ hải chiến thuật cùng với tuyến hạ thị trường khuyết trương phương pháp một lần nữa đạt được di động thị trường nhất định số định mức mà mặt khác tỷ như vị vụ cùng Oppo cũng phát giác tới rồi hú chính không ngừng căn nuốt thị trường số định mức, mà lúc này bọn họ cũng ở tự hỏi muốn như thế nào đối mặt hiện giờ đối sách. Oppo, công ty bên trong đối với hiện tại nhà này công ty phát triển có thể nói là phi thường lo lắng. tuy rằng năm trước chính mình công ty bảo vệ thị trường địa vị, nhưng là hiện giờ người tiêu thụ nhóm dần dần đối với di động phương diện hiểu biết đồ vật càng ngày càng nhiều, này cũng dẫn tới nhà mình công ty tuyên bố chung đê đoan di động vẫn luôn danh tiếng không tốt. công ty nếu là thật sự muốn hoàn toàn làm to làm lớn, kia cần thiết muốn cho người tiêu thụ rõ ràng minh bạch, chúng ta công ty di động cũng không phải giá cao thấp sướng. Pet Lao ở công ty có thể nói là một loại dị loại giống nhau tồn tại. Ở hắn xem ra nhà này công ty muốn hoàn toàn phát triển đi xuống nói như vậy cần thiết muốn chân chính thực hiện vì người tiêu thụ phụ trách. Tuy rằng hiện tại nhà này công ty di động ở chất lượng phương diện so với mặt khác di động nhà máy hiệu luôn không yếu nhưng là ở di động phân khúc tầm trung phương diện căn bản so ra kém mặt khác di động nhà máy hiệu luôn. Hơn nữa internet phát triển, hiểu di động người cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại chỉ dựa vào di động đánh quảng cáo tới tuyên truyền di động thời đại sắp sẽ bị hoàn toàn đánh bại. Hứa Chi hiện tại Thiên Vực đã hoàn toàn vào ở tuyến hạ thị trường, hơn nữa gồm thâu nhà mình di động thị trường số định mức mà mặt khác hưu với cùng với Xiaomi công ty cũng bắt đầu bố cục hiện tại tuyến hạ thị trường chuẩn bị ở ngay lúc này đem tuyến hạ thị trường hoàn toàn gồm thâu xuống dưới có thể nói hiện tại nhà này công ty nếu là không làm ra một phương diện đột phá nói rất có khả năng sẽ gặp phải nhà mình di động thị trường số định mức bị mặt khác di động nhà máy hiệu vươn đoạt đi tình huống công ty cao tầng cũng tự nhiên không phải ngu xuẩn nhưng là bọn họ trong lòng vẫn là có nhất định băn khoăn rốt cuộc hiện tại nhà này công ty đã tại tuyến hạ thị trường làm nhiều năm như vậy sớm đã cùng cung ứng thương tạo phi thường tốt hợp tác quan hệ nếu là cứ như vậy thay đổi nhà mình công ty xét lượng đến lúc đó cao úc sẽ ngay mắt sụp đổ. Công ty hiện tại đã tới rồi loại này, để một bước một lần nữa sẽ là công ty nguyên bản phát triển con đường. Thay đổi đã cũng không phải một cái lý trí phương pháp, bằng không liền sáng lập một cái tân chủ đánh phân khúc tầm trung tuyến thượng phẩm bài đi. Bát Lâu nhìn nhà này trong công ty mặt trọng vị cao tầng mặt mang khuôn mặt u sầu bộ dáng, cũng đại khái đoán được bọn họ ý nghĩ trong lòng. Lúc này hơi chút suy tư một chút, trong lòng liền có ứng đối chi sách. Nếu vô pháp chân chính thay đổi này hết thảy, như vậy liền thành lập một cái tân nhãn hiệu đi đánh vác loại chuyện này, do đó từ khác di động nhà máy hiệu buôn trong tay cướp được một ít nhà mình công ty có thể được đến đồ vật. Công ty cao tầng nhóm nghe được bẹt lao theo như lời nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Lúc này bọn họ hơi chút tự hỏi một chút, cuối cùng cũng cảm thấy bẹt lao theo như lời nói thật là phi thường có đạo lý. Nếu các di động nhà máy hiệu buôn bắt đầu công chiếm bọn họ tuyến hạ thị trường, kia bọn họ có thể hoàn toàn thành lập một cái tân nhãn hiệu đi công chiếm đối phương tuyến lên thị trường. Tu tu công ty cao tầng nhóm trải qua thương nghị lúc sau, cuối cùng cũng đồng ý hiện giờ bẹt lao thành lập tân nhãn hiệu phương pháp, muốn thừa dịp cơ hội này một lần nữa đoạt lại nhà mình công ty ứng có thị trường số đỉnh mức. Petlau nhìn nhà mình công ty cao tầng nhà ra cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tình huống hiện tại đã bất ổn, nhà này công ty là yêu cầu tiến hành thay đổi. Quy 4 chương 16, đi hòn sản phẩm tuyến. Petlau nhìn nhà này công ty các vị cao tầng đã hoàn toàn đồng ý, chính mình ý tưởng cũng tạm thời lui một bước, lựa chọn sử dụng như vậy phương pháp tối đối mặt hiện tại di động thị trường biến động. Thời gian cũng lặng yên tới tháng 5 phân, mà lúc này tháng 5 phân đúng là các gia di động nhà máy hiệu buôn nhất chú ý tháng. Rốt cuộc mấy năm nay tháng 5 phân gỡ lọ dị cùng Xiaomi cùng với tỷ họn di động này tham gia nhãn hiệu di động. Trên cơ bản đều thích ở cái này, Nguyệt tuyên bố nhà này công ty di động, có thể nói tháng này phân là rất nhiều muốn đổi di động, mà kinh tế không đầy đủ người thích nhất tháng. Mà liên ở tháng 5 phân ngày đầu tiên làm di động nhà máy hiệu buôn bên trong nhất có ảnh hưởng lực Xiaomi công ty thế nhưng tản mát ra một cái tân tin tức. Xiaomi công ty đem ở tháng 5 phân tuyên bố Mi di động nốt 3 CSG, hơn nữa sẽ tại đây hạng CSG di động bên trong gia nhập nhà mình công ty tự chủ nghiên cứu phát minh CPU. Xiaomi công ty sắp tuyên bố nhà mình công ty nghiên cứu phát minh CPU được đến như vậy tin tức các vong huy trên mặt cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng thân sắc, thực hiện nhiên như vậy tin tức thật sự là khiếp sợ tới rồi bọn họ trong mắt cho tới nay Xiaomi công ty cho bọn hắn ấn tượng cũng không phải phi thường hảo thậm chí có chút người sử dụng sẽ sưng Xiaomi vì lắp ráp sưởng mà lúc này đây cho hấp thụ ánh sáng ra tới tin tức Xiaomi công ty sắp sẽ vận dụng nhà mình công ty nghiên cứu phát minh CPU thật sự là làm rất nhiều người tiêu thụ cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng rốt cuộc hiện tại toàn cầu trong phạm vi có thể chính mình nghiên cứu phát minh CPU cũng ở nhà mình di động nhãn hiệu chung sử dụng công ty đều là toàn cầu nội danh đại nhà máy hiệu vân. Apple, Samsung, Thiên Vực, Huawei này bốn ra nhà máy hiệu luôn có thể nói là có được phi thường đại thanh danh cùng với phi thường cường kỹ thuật trình độ. Hơn nữa có thể tự chủ nghiên cứu phát minh ra CPU. Mà lúc này đây Xiaomi công ty lại tuyên bố như vậy tin tức trên mặt cũng lộ ra một mặt do dự thần sắc. Rốt cuộc như vậy tin tức thật sự là vượt quá mọi người đoán trước. Xiaomi công ty lôi quân ngồi ở vị trí mặt trên. Lúc này trên mặt mang theo một tia thông dong bình tĩnh thần sắc. Ánh mắt bên trong mang theo một tia bình tĩnh nhìn trên mạng đối mặt với Xiaomi công ty đánh giá. Đối với trên mạng mặt này đó đánh giá cùng suy đoán. Lôi quân trên mặt lại mang theo một tia vui sướng thần sắc. Tuy rằng trong đó bình luận cùng với đánh giá có chút bất lợi với Xiaomi công ty, nhưng là hiện tại những lời này lại làm Xiaomi công ty có tân nhiệt độ này đối với Xiaomi công ty tới nói cũng là một kiện phi thường muốn tốt sự tình. Mà này tin tức tự nhiên là Xiaomi công ty bên trong sở thả ra tin tức, vì chính là có thể bảo đảm nhà này công ty sản phẩm nhiệt độ, vì nhà này công ty hoàn toàn mới sản phẩm làm ra nhiệt độ phương diện tuyên truyền. Ở di động mới mặt trên trở khách nhà mình công ty CPU, chuyện này có thể nói là làm lôi quân tự hỏi hồi lâu, cuối cùng mới chân chính làm hạ loại này quyết định. Lôi quân trong lòng minh bạch, nhà này công ty cần thiết muốn ở kỹ thuật phương diện làm ra nhất định đột phá, phải hướng người sử dụng nhóm bày ra nhà mình công ty thực lực, khiến cho người khác không ở xem thường nhà mình công ty. Mà hiện tại Xiaomi công ty tự chủ nghiên cứu phát minh men ngông chìm, tuy rằng không có đứng đầu CPU, chìm như vậy cứng hãn, nhưng là đặt ở trung đê đoan thị trường mặt trên cũng như cũng là có nhất định thực lực. Mà lôi quân hy vọng dựa vào này khoảng chìm, là người sử dụng nhóm biết Xiaomi công ty cũng có phi thường cường hãn tự nghiên trình độ. Xiaomi công ty tự chủ nghiên cứu phát minh CPU tin tức quả thực là càng ngày càng nghiêm trọng, làm vô số người sử dụng nhóm đều bắt đầu chú ý hiện tại Xiaomi công ty. Tuy rằng nói Xiaomi công ty gần mấy năm thị trường số định mức dần dần hạ thấp, nhưng là Xiaomi công ty như cũng là hiện giờ di động thị trường bên trong cực kỳ ít có vắng hồng di động công ty. Có thể nói vẫn cứ là có rất nhiều trung thực người sử dụng duy trì Xiaomi công ty, rốt cuộc Xiaomi công ty hệ thống uy thật là duy trì Xiaomi công ty người sử dụng trung trình độ một đại pháp bảo, hơn nữa cực hạn phân khúc tầm trung, làm vô số người sử dụng vẫn làm muốn duy trì Xiaomi công ty liên ở tin tức càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm làm đại lý công ty đối thủ huawei gỡ lọ gì di động cũng tuyên bố tân tuyên truyền tin tức gỡ lọ gì 9 series năm nguyệt 19 hảo kinh diễm đưa ra thị trường ở mọi người bắt đầu đều chú ý xiaomi công ty tự nhiên CPU tin tức thời điểm xiaomi công ty đối thủ gỡ lọ gì cũng chuẩn bị tuyên bố tân di động ở gỡ lọ gì công ty tuyên bố mới nhất tin tức lúc sau xiaomi công ty cũng thật sự là ngồi không yên đồng dạng cũng phát ra tân tuyên truyền tin tức mi note 3 năm nguyệt 18 hảo minh ngông đưa ra thị trường thực hiện nhiên, An dưa quần chúng cũng phát hiện hai nhà công ty lúc này đang ở sinh ra cực kỳ kịch liệt cạnh tranh. rốt cuộc gỡ lọ di bị hu gây đẩy ra thời điểm khóa xác định mục tiêu chính là kiểm chế Xiaomi công ty phát triển, đi chủ yếu cũng là phân khúc tầm trung lộ tuyến. mà này một đợt thao tác kỳ thật là làm hiện giờ người tiêu thụ đều có chờ mong tâm tình. nhìn này hai nhà di động cạnh tranh. rốt cuộc năm trước cùng năm kia Xiaomi gỡ lọ di cùng với tỷ hòn di động tham gia cạnh tranh khiến cho di động phân khúc tầm trung càng ngày càng rõ ràng, cũng làm vô số người sử dụng được đến nhất định ưu đãi. đương nhiên hiện tại mọi người càng thêm chờ mong chính là. Tỷ Hòn Di động đồng dạng là tuyên bố mới nhất Di động cùng Xiaomi Gỡ Lọ Dị bắt đầu hoàn toàn mới cạnh tranh. Liên ở Xiaomi cùng Gỡ Lọ Dị hai nhà nhãn hiệu lẫn nhau cạnh tranh thời điểm, Thiên vực công ty bên này lại vẫn duy trì cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, đối với hai nhà trận đánh lửa nóng cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Rốt cuộc Thiên vực ở 3 4 tháng đã trải qua công ty rời cùng với đối với công ty bên trong trọng tổ, đến bây giờ tỷ Hòn Di động mới chính thức thiết kế ra tới, còn không có đi triển khai sinh sản Mà thương thành cũng tỏ vẻ ở tháng 5 phân phía trước đẩy ra không được, tỷ Hòn CXG Di động cần thiết phải chờ tới tháng 6 phân mới có thể đủ chân chính đẩy ra hoàn toàn mới tỷ Hòn CXG. Như vậy cũng liền ý nghĩa hiện tại tỷ hòn di động sẽ không tham gia hai nhà di động ban đầu cạnh tranh, mà là phải chờ tới hai nhà di động nhà máy hiệu buôn cạnh tranh nhất kịch liệt thời điểm lại chính thức vào bản. Mà căn cứ đồng hạo ý kiến, tỷ hòn di động cũng đồng thời bắt đầu đối với chính mình nhãn hiệu sản phẩm tuyến tiến hành rồi trải vượt. Năm trước tỷ hòn di động tuy rằng nói ở nhãn hiệu phương diện chọn dùng cơ hải chiến thuật, nhưng là đều chỉ là một cái siêu di, căn bản nhìn không ra trong đó chính lệnh. Thường thanh ở nghe được nhà này công ty chủ tịch ý kiến về sau, cuối cùng tự hỏi hồi lâu, quyết định đem nhà mình di động sản phẩm triển khai hệ thống phân chia, đem họa ra ba cái siêu đối mặt bất đồng người tiêu thụ quần thể con số siêu di, ít siêu di, cùng với dê siêu di, con số siêu di chủ đánh còn lại là trung đê đoan sản phẩm sở gặp phải sản phẩm tuyến là trăm nguyên cùng ngàn nguyên cơ, ít siêu di chủ yếu là chủ đánh 1.500 nguyên đến 2.000 nguyên trung gian ngàn nguyên cơ cùng trung đơn cơ, chủ đánh cao tính năng siêu di trung đơn di động, mà cái này hoàn toàn mới siêu di đặt tên ít siêu di, chủ yếu là này khoảng tân di động cần ứng dụng cpu, chip chủ yếu là hủ ạ kẹt ít siêu di cpu, dê siêu di chủ đánh 2.000 nguyên nguyên trở lên trung đơn cùng phở lạt kiềm di động, xem như tỷ hòn siêu bên trong nhất có được đại biểu tính phở lạt kiềm siêu sản phẩm có thể nói tỷ hòn đem nhà mình sản phẩm tạo càng nhiều sản phẩm tuyến chủ yếu vì chính là có thể trải rộng các giới vị khiến cho người tiêu thụ có nhiều hơn lựa chọn đi mua sắm tân di động mà tỷ hòn di động nhãn hiệu cũng chuẩn bị căn cứ bất đồng thời gian tuyên bố bất đồng siêu di sản phẩm con do đó khiến cho người sử dụng tại đây 1 năm thời gian bên trong đều có thể đủ dùng đến tỷ hòn di động sản phẩm hiện tại Xiaomi công ty cùng với Google thì công ty cạnh tranh có thể nói là phi thường kịch liệt mà bọn họ tuyên bố di động định vị trên cơ bản là ở trong nguyên cơ cùng trung đoàn cơ chi gian thường thành tính toán ở tháng sáu phân sơ đẩy ra nhà mình công ty con số siêu Ở tháng 6 phân đế lại đẩy ra nhà mình công ty ICG. Đến nỗi chủ đánh phở lặt kịp JCG di động, thường thành tính toán ở năm nay 8 tháng phân tả hữu đẩy ra này khoảng hoàn toàn mới phở lặt kịp di động. Đương nhiên này chỉ là năm nay tuyên bố di động này, chờ đến sang năm bắt đầu, thì hòn di động vẫn là yêu cầu một lần nữa thêm thời gian hoàn toàn thay đổi. Dựa theo thường thành ý tưởng, ICG di động giống nhau là ở phía trước 5 12 tháng phân tuyên bố, mà con số CG còn lại là chờ đến 4 năm tháng phân tuyên bố, đến nỗi chủ đánh phở lặt kịp JCG, các yêu cầu chậm lại đến thứ 7 nguyệt 8 tháng tuyên bố, do đó kéo ra sai giờ làm một năm đều có di động tuyên bố tới bảo trì sản phẩm nhiệt độ quy 4 chương 17, bảy ngoại lệ cồn tháng 5 ngày 18, làm yên lặng hồi lâu Xiaomi công ty rốt cuộc là mang đến hắn hoàn toàn mới sản phẩm có thể nói Xiaomi công ty năm trước tình huống biểu hiện phi thường không lạc quan di động thị trường số định mức trực tiếp từ trước tam rất tới rồi thứ năm danh như vậy thành tích làm Xiaomi công ty bên trong có thể nói là yên lặng hồi lâu thậm chí là làm lôi quân ở năm trung thời điểm đối với công ty bên trong triển khai một lần nữa trong tổ rốt cuộc Xiaomi công ty ở 34 năm trước chính là di động thị trường bên trong nhất có ảnh hưởng lực di động công ty. Hơn nữa nó người sử dụng số lượng cũng rất nhiều, mà hiện tại loại này thành tích làm Xiaomi công ty bên trong đều cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Mà lôi quân tại đây loại tình huống dưới, rút kinh nghiệm sưng máu, tới làm người tiêu thụ nhóm minh bạch Xiaomi công ty trình độ nhưng cũng không phải rất kém cỏi Vì thế tại đây một lần cuộc họp báo phía trước, Xiaomi công ty chính là cố ý đem lần này Mi di động sở trở khách hoàn toàn mới CPU tin tức sự tình, hoàn toàn thả đi ra ngoài. Mà như vậy tin tức trải qua truyền bá về sau. Làm vô số người sử dụng nhóm đều bắt đầu chờ mong lúc này, đây Xiaomi công ty của họ báo, rốt cuộc hoàn toàn mới CPU thật sự là phi thường hấp dẫn người tiêu thụ người sử dụng ánh mắt. Rốt cuộc hiện tại sản phẩm trong nước di động đầu sỏ Hu cùng thiên vực 2 nhà công ty sở ứng dụng CPU trình độ có thể nói là phi thường không tồi, thậm chí cùng toàn cầu nhất chứ danh can công ty đều đánh đến khó phân thắng bại. Cái này làm cho càng nhiều người sử dụng nhóm bắt đầu tò mò Xiaomi công ty sẽ mang đến một khoản như thế nào hoàn toàn mới CPU. Thời gian đã tới rồi, buổi tối 8 giờ, mà vô số các vòng hữu canh giữ ở máy tính trước mặt, chuẩn bị quan khán lúc này, đây Xiaomi công ty của họ báo. Xiaomi công ty tuy rằng nói thị trường số định mức đang ở từng năm hạ thấp, nhưng là Xiaomi công ty lực ảnh hưởng còn là phi thường cường. Mà Mi di động cũng là Xiaomi công ty di động bên trong gia hóa lượng nhiều nhất sản phẩm, ở người tiêu thụ bên trong có phi thường tốt danh tiếng. Đặc biệt là Note SE, có được cực hạn phân khúc tầm trung, có thể dùng tương đối giá, mua được tính năng phi thường tốt di động. Ở người sử dụng nhóm trong lòng Mi di động Note SE chính là tương đối cực hạn phân khúc tầm trung tồn tại. Hướng chi lúc này đây Xiaomi công ty còn ở nhà mình di động mặt trên chợ khách hoàn toàn mới nhà mình công ty nghiên cứu phát minh CVU, càng là hấp dẫn vô số người sử dụng ánh mắt. Theo thời gian đến buổi tối 8 giờ, cùng với máy tính bên trong chuyển đến Xiaomi di động tổ truyền tiếng trung, lúc này đen như mực sân khấu cũng nháy mắt trở nên sáng ngời khởi. Mà làm Xiaomi công ty nhất có đại biểu tính nhân vật, lôi quân cũng mang theo vẻ mặt tươi cười mà chạy, hướng về phía sân khấu trung ương, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn lúc này màn ảnh. Có thể nói lúc này đây cuộc họp báo là Xiaomi công ty năm nay ở quốc nội lần đầu tiên cử hành cuộc họp báo. Mi di động nốt 3s cũng là năm nay Xiaomi công ty cái thứ nhất tuyên bố sản phẩm. Hoàng nên các vị mỉm nhóm, đi vào lúc này đây cuộc họp báo bên trong. Năm trước Xiaomi công ty bị xưa nay chưa từng có suy sụp. Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một tia bình tĩnh đối với dưới đài khán giả nói, tại đây một khắc hắn hóa thành nhất bình tĩnh tâm linh giảng sư. Ở kế tiếp diễn thuyết bên trong, lôi quân mặt mang theo một mặt thương cảm, đem Xiaomi công ty năm trước sở gặp suy sụp, một năm một mười hướng về hiện trường người sử dụng nhóm nói ra. Từ lôi quân trong miệng tới nhìn lại năm Xiaomi công ty, dùng một cái từ ngữ tới hình dung năm trước Xiaomi công ty, đó chính là thảm không nỡ nhìn. Có thể nói Xiaomi công ty ở năm trước một năm thời gian bên trong, từ cả nước đệ tam rất tới rồi thứ năm Thị trường số định mức có lại gần 20%, thật sự là làm lôi quân cảm giác được Xiaomi công ty bất đắc dĩ. Rốt cuộc Xiaomi công ty ở một 145 thời điểm, chính là quốc nội có được thị trường số định mức nhiều nhất di động nhà máy hiệu bơn, mà mấy năm nay phát triển lại làm hiện giờ Xiaomi công ty từng bước một rơi xuống tới rồi hiện tại vị trí này. Trải qua ta tự hỏi, ta phát hiện chúng ta Xiaomi công ty tại đây mấy năm đích xác thích hợp mặt khác nhà máy hiệu bơn, có nhất định trên lệnh, vì thế chúng ta Xiaomi công ty cũng tăng lớn đối với di động mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Ở năm nay chúng ta Xiaomi công ty tính toán đầu nhập 10 tỷ làm công ty kỹ thuật nghiên cứu phát minh, tranh thủ làm công ty kỹ thuật trở nên càng thêm hoàn thiện, làm người tiêu thụ nhóm có thể cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang đến sinh hoạt thay đổi. Vì thế ta ở chỗ này lập một cái, Xiaomi công ty sẽ dùng 2 năm thời gian một lần nữa trở về danh thủ quốc gia cơ thị trường số định mức tiền tam vị trí, ở 2 năm lúc sau làm đại gia có thể kiến thức đến một cái hoàn toàn mới Xiaomi công ty. Lôi Quân đứng ở sân khấu mặt trên mang theo một tia nghiêm túc nhìn hiện giờ người sử dụng nhóm ngư khí, hơi mang một tia tự tin về phía người sử dụng nắm nói. Ở Lôi Quân xem ra hiện tại Xiaomi công ty sở yêu cầu phát triển kỹ thuật sự tỉnh chính là phi thường quan trọng. Hắn tin tưởng nếu là có thể tiếp tục nỗ lực nói, một lần nữa trở về di động thị trường tiền tâm cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Theo Lôi Quân ở hiện trường trực tiếp lập hạ, lúc này cuộc họp báo hiện trường cũng vang lên từng trận vỗ tay. Thực hiện nhiên Lôi Quân lợi như vậy thật là làm người tiêu thụ nhóm đều cảm giác được Xiaomi công ty quyết tâm, mà người tiêu thụ nhóm cũng chờ mong Xiaomi công ty tương lai thay đổi. Lôi Quân đem chính mình trong lòng nói nói ra, tại đây một khắc tâm tình của hắn cảm giác được phi thường sảng khoái, mà lúc này Lôi Quân cũng bắt đầu chuẩn bị hướng hiện trường người sử dụng giới thiệu lần này cuộc họp báo vai chính. Mi Di Động Note 3 gì Lúc này đây chúng ta sẽ mang đến hoàn toàn mới Mi Di Động Note 3 gì Lúc này đây chúng ta sẽ làm đại gia cảm nhận được cái gì mới là khoa học kỹ thuật kỹ thuật hoàn toàn mới phát triển. nay khoản Mi Di Động Note 3 là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm. Trong đó Mi Di Động Note 3 gì chở khách chúng ta Xiaomi công ty mới nhất nghiên cứu phát minh CPU. Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, sắc mặt mang theo một mạn tự tin về phía hiện trường người tiêu thụ nói, thực hiện nhiên lúc này đây Mi Di Động lớn nhất bán điểm chính là này khoản di động sở chở khách CPU. Mà vô số người tiêu thụ người sử dụng nhóm nghe được như vậy tin tức, lúc này trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc, tại đây một khắc bọn họ muốn nhìn xem này cái gọi là hoàn toàn mới CPU sẽ giống như gì thay đổi. Rốt cuộc Thiên vực cùng hư, hai nhà di động công ty đều có nhà mình công ty CPU, mà này hai nhà công ty CPU biểu hiện cũng phi thường không tồi, cái này làm cho vô số người sử dụng nhóm bắt đầu chờ mong khởi Xiaomi công ty tự chủ nghiên cứu phát minh CPU. Theo vô số người sử dụng này chờ mong ánh mắt, lúc này cuộc họp báo sân khấu mặt trên vang ra một trận xâm xét, mà ở cuộc họp báo trên màn hình lớn cũng xuất hiện này khoản CPU tên ái nệ cồn s1 cpu ta tâm bại nệ cồn. Đương cái nệ cồn s1 cpu tên xuất hiện ở màn hình lớn thời điểm, lúc này cuộc họp báo sân khấu dưới, vang vọng khán giả vỗ tay. Đây là Xiaomi công ty lần đầu tự chủ nghiên cứu phát minh CPU, chỉ tuy rằng ở nào đó chi tiết mặt trên còn có chút thiếu thỏa, nhưng ta tin tưởng đây là Xiaomi công ty tự nhiên CPU tốt nhất bắt đầu. Lôi quân nhìn hiện trường người tiêu thụ như thế kích động bộ dáng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn thần sắc. Bất quá tại đây hưng phấn hết sức, còn hắn vẫn là yêu cầu cấp người tiêu thụ nhóm đánh một trận dự phòng trầm. Rốt cuộc này khoản CPU sở sử dụng chế tạo công nghệ là 16 nano, tuy rằng ở thiết kế trong quá trình tham chiếu mặt khác CPU, nhưng là 16 nano trước sau là 16 nano, ở công hao cùng với tính năng phương diện tự nhiên là muốn so với 12 hoặc là 10 nano CPU, chỉ muốn lạc hầu một ít. Bất quá nano công ty cũng tại đây khoản CPU mặt trên hạ rất nhiều tâm huyết, cố gắng đem này khoản CPU làm tốt làm cường, cũng khiến cho này khoản CPU trở thành hiện tại di động ngành sản xuất bên trong tính năng nhất cường đại 16 nano CPU. Nay khoản CPU là chúng ta công ty nhân viên trải qua tinh vi thiết kế, tham khảo rất nhiều CPU sở thiết kế hoàn toàn mới sản phẩm, ở chế tạo công nghệ phương diện, chúng ta chọn dùng 16 nano chế trình công nghệ, đương nhiên, tại đây khoản CPU tính năng phương diện, so với cái gọi là 12 nano xử lý tiến hành biến, cũng như cũ không rơi hạ phong, Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, hướng về hiện trường người sử dụng cẩn thận mà cùng bọn họ giới thiệu nổi lên này khoản cục 4 chương 18, Xiaomi kỹ thuật bắt đầu, 16 nano, lúc này đây Xiaomi công ty sử dụng chip có phải hay không quá kém nha. Các nhà máy hiệu buôn đều dùng không sai biệt lắm chín nả nổ cùng 10 nả nổ công nghệ. 16 sáu nả nổ kia ít nhất là 1-2 năm trước CPU đi. Ta đột nhiên cảm giác lúc này đây Xiaomi có thể hay không ngoạn thoát đâu. Mà lúc này hiện trường nhưng thật ra một mảnh an tĩnh, mà phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bên trong. Đối với này khoản hoàn toàn mới CPU cũng bắt đầu sinh ra nhất định hoài nghi. Rốt cuộc 16 sáu nả nổ chế trình công nghệ trên cơ bản đặt ở thời đại này đã xem như đào thải công nghệ. Hiện tại nhất tiên tiến 10 nả nổ cùng 9 nả nổ công nghệ đã làm CPU tính năng đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Liên tính lúc này đây Xiaomi công ty tuyên bố CPU. Sở chở khách di động là đối mặt trung đê đoan thị trường di động, như vậy 16 nả nổ chế thành công nghệ so với can Cancom cùng với hù ạ kẹt 12 nả nổ công nghệ chế thành chip còn có 4 nả nổ trên lệnh. Tại đây loại tình huống dưới, hiện trường người sử dụng đối với sắp đẩy ra hoàn toàn mới cvu có thể nói là phi thường sướng quan ngã, thậm chí có chút người sử dụng cho rằng lúc này đây Xiaomi công ty tuyên bố cvu chẳng qua là một cái mánh lưới mà thôi. Lôi Quân đứng ở sân khấu phía trên, nghe sân khấu phía dưới này lắc đắc lừa thừa vỗ tay cũng không sai biệt lắm đã biết hiện trường người sử dụng ý nghĩ trong lòng, rốt cuộc 16 nạp nổ công nghệ chế thành CPU đặt ở cái này, sân khấu mặt trên cũng không phải cái gì sáng giỏi sự tình. Lúc này đây, chúng ta tuyên bố ái nệ còn S1 xử lý khí chip tuy rằng là chọn dùng 16 nạp nổ công nghệ, nhưng là nó chỉnh thể thể tích muốn so bình thường chip đại tướng gần 60 phần trăm tả hữu, thả chọn dùng tứ đại trung tâm thêm 4 tiểu trung tâm tổ hợp phương thức ở tính năng phương diện nhưng không kém gì 12 nở mở công nghệ sở chế thành chip. Lôi Quân trong mắt mang theo một mạn kiên định nhìn hiện trường người sử dụng từ kỳ nghiêm túc hướng về hiện trường người sử dụng giải thích này khoản CVU, hắn minh bạch lúc này đây CVU là bày ra nhà mình công ty nghiên cứu khoa học trình độ một loại phương thức, chính mình đã không có khác lùi bước phương pháp. Gia tăng rồi chìm thể tích sao? Mà lúc này đang ở quan khán cuộc họp báo người sử dụng cùng với đang ở quan khán internet phát sóng trực tiếp các vòng hữu nghe được lôi quân theo như lời nói, trong mắt cũng lộ ra một mạt hoài nghi thần sắc. Rốt cuộc 16 nạp nổ công nghệ sở chế thành CVU, thật sự có thể cùng 12 nạp nổ công nghệ sở chế thành CVU đối tiêu sao? Mà Đông Hạo hiện tại cũng ở quan khán lúc này đây của họ báo đối với lúc này đây Xiaomi công ty sở mang đến ai nệ của chip, hắn trong lòng cũng có thể gọi là tràn ngập tò mò. Rốt cuộc Xiaomi công ty ở chính mình cái kia thời đại tuyên bố ai nệ của chip, có thể nói ở vận dụng tới rồi một khoản di động lúc sau liền đã không có bên dưới. đương nhiên dẫn tới loại này nhân tố nguyên nhân, hàng đầu vẫn là Xiaomi công ty CPU trình độ so với Qualcomm trở công ty thiết kế CPU có phi thường đại trinh lệch. Hơn nữa Xiaomi công ty ở di động thị trường phương diện gặp mặt các công ty cạnh tranh, cũng không thể không khiến cho Xiaomi công ty tạm thời lựa chọn tính từ bỏ ban đầu ai nệ của chip nghiên cứu ngược lại tiếp tục sử dụng Qualcomm CPU. Đương nhiên cái này thời không Xiaomi công ty cùng nguyên bản đồng hạo thời đại vị trí Xiaomi công ty cũng không tương đồng, mà bọn họ sở nghiên cứu phát minh hoái nệ quần CPU cũng không giống nhau. Cái này thời không Xiaomi công ty sở nghiên cứu phát minh hoái nệ quần CPU, trực tiếp từ nguyên bản thời không 028 nano tăng lên tới 16 nano, mà khác lại dựa vào gia tăng CPU diện tích, do đó gia tăng CPU tính năng. Đương nhiên loại này CPU ở tính năng phương diện tất nhiên có được bay nhanh đề cao, nhưng là đồng dạng sẽ có được nhất định quyết điểm có thể nói CPU thể tích đặc biệt quan trọng, mà lúc này đây Xiaomi công ty ở CPU phương diện lựa chọn lấy ra tăng thể tích tới gia tăng chip bên trong bóng bán dẫn số lượng, do đó muốn dùng 16 nàn nổ công nghệ tới truy bình 12 nàn nổ. Phương thức này đích xác sẽ gia tăng CPU tính năng, nhưng là đồng dạng sẽ dẫn tới CPU công hao cùng với nóng lên gia tăng. Lớn như vậy thể tích, ở phối hợp 16 nàn nổ chế thành bóng bán dẫn loại trình độ này, CPU ở công hao phương diện chính là muốn vượt mức bình thường. Đồng hạ ấn kia màn hình bên trong ai nệ cồn CPU. Lúc này cũng nghĩ đến mặt khác một khoản CPU, mà mặt khác một khoản CPU đúng là Xiaomi công ty ở chính mình cái kia thời không bên trong lao đối thủ, Huawei CPU. Không sai kia khoản CPU đúng là Huawei công ty tuyên bố CPU Kirin 960, đương nhiên này khoản CPU còn có mặt khác biệt xương gọi là Pfizer Kirin, Mà hiện tại Xiaomi công ty sở chế tạo CPU cùng lúc trước chính mình thời không Huawei sở thiết kế Kirin 960 CPU giữ dội tương tự. Tuy rằng nói ở tính năng phương diện được đến đại biên độ tăng lên, nhưng là bởi vì công nghệ lạc hậu khiến cho CPU ở công hao cùng nóng lên phương diện có thể nói là thảm không đỡ nhìn cũng coi như là Xiaomi công ty một cái đếm thử đi. Đồng hạo đối với Xiaomi công ty này tự chủ nghiên cứu phát minh CPU cũng không có quá nhiều ác ý, tương phản hắn còn vì Xiaomi công ty có thể có được như vậy giác nộ mà cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc có đôi khi có một cái có thể cùng chính mình lẫn nhau cạnh tranh đắc xúc chính mình tiến bộ đối thủ, đó là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cuộc họp báo còn ở tiếp tục lôi quân lúc này sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cuộc họp báo không khí làm lôi quân cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc lôi quân đang suy nghĩ phương nghị cách điều động hiện trường không khí, muốn cho hiện trường người sử dụng tiếp thu này khoản CPU. Đương nhiên muốn biết này khoản CPU tính năng, kia trực tiếp nhất phương pháp chính là chạy cái phân. Lôi Quân nhìn trước mắt hiện trường không khí, trong mắt cũng mang theo sơ qua bất đắc dĩ, tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể lấy ra chính mình cuối cùng đại chiêu, chạy phân đại pháp. Theo Lôi Quân lời nói vừa ra, lúc này sân khấu mặt sau trên màn hình bắt đầu xuất hiện 20 lần chạy phân hình ảnh, theo không đến 1 phút thời gian, chỉ thấy một cái điểm chính xuất hiện ở sở hữu người sử dụng trong mắt. 213619 phân. Như vậy điểm đột nhiên xuất hiện ở màn hình phía trên, nháy mắt chấn bạo toàn bộ hiện trường, lúc này Nguyên Bản hơi chút an tĩnh hiện trường. Tức khắc dơ lên từng trận vô tay Tuy rằng nói này khoản CPU tính năng trình độ so ra kém hù ạ kèn xì gì Nhưng là này khoản CPU trước sau là Xiaomi công ty tự chủ nghiên cứu phát minh CPU Hơn nữa dựa vào 16 nạ nổ công nghệ có thể chạy đến như vậy cao điểm Thật là một kiện đáng giá làm người hưng phấn sự tình Có người đang hỏi ta, chạy phân có thể quyết định CPU thực lực sao? Chạy phân có cái gì ý nghĩa sao? Ta sẽ phi thường nghiêm túc nói cho đại gia, chạy phân cũng không thể quyết định CPU thực lực Nhưng là chạy phân là tính năng cơ sở là sở hữu thể nghiệm cơ sở. Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, nhìn trước mắt đã bị điều động hiện trường không khí, trong lòng cũng phi thường hưng phấn, ở hắn xem ra như vậy không khí thật là một cái tốt bắt đầu. Cũng chứng minh rồi Xiaomi công ty người tiêu thụ nhóm tán thành này khoản CPU. Tương lai Xiaomi công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ ở càng thêm trung tâm kỹ thuật phương diện làm ra càng nhiều đột phá. Lôi quân cầm trong tay mịt rổ phồn, lúc này hắn mặt đã hoàn toàn bị làm cho đỏ rực, lúc này đề cao mấy cái âm điệu, ngựa khí mang theo hưng phấn đối với hiện trường người sử dụng nhóm nói. Rốt cuộc này hết thảy bắt đầu đều là chuyện tốt, mà lôi quân cũng tin tưởng tương lai Xiaomi công ty có thể dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật kỹ thuật tới chinh phục càng nhiều người sử dụng. Đương nhiên lúc này đây chúng ta mi di động nốt 3 trừ bỏ CPU bên ngoài, toàn hệ chính diện chọn dùng một khối 6.5 in dọt nước màn hình lờ cờ giờ. Lôi quân ở giới thiệu xong rồi CPU về sau, lúc này cũng mặt mang nghiêm túc về phía hiện trường người sử dụng giới thiệu khởi di động mặt khác phối trí đương nhiên hàng đầu giới thiệu vẫn là di động màn hình. Bởi vì lúc này đây Xiaomi công ty sở vận dụng CPU lớn nhỏ vượt qua mặt khác CPU, cũng khiến cho Xiaomi công ty di động bên trong chủ bản lớn nhỏ muốn vượt qua ban đầu quy hoạch, khiến cho di động thể tích bất đắc dĩ cần thiết phải tiến hành mở rộng. Cho nên lúc này đây Mi di động toàn hệ đều là chọn dùng 6.5 inch màn hình lớn cùng đại thân máy. Quy 4 chương 19, xí nghiệp ra, lúc này đây Mi di động nốt 3 cùng do màn hình tuy rằng là tương đồng, nhưng là do chọn dùng một khối càng tốt màn hình, ở độ sáng phương diện có thể vượt qua 450 nit. Lôi quân hướng hiện trường người sử dụng dạng giải này hai khoản di động bất đồng, này hai khoản di động chẳng những cùng thuộc về một cái CGJ Hơn nữa bọn họ vẻ ngoài đều phi thường tương tự, duy nhất khác nhau chỉ sợ cũng là nội tại phối trí. Ở giới thiệu xong rồi này hai khoản di động màn hình, về sau lôi quân đưa điện thoại di động giới thiệu chuyển rời đến di động tin quốc diện. Xiaomi công ty đối với nhà mình công ty sở thiết kế bại nệ cổn CVU sớm đã làm quá nhiều thực nghiệm cũng minh bạch nhà mình công ty này khoản CVU công hao phi thường đại, vì thế Xiaomi công ty không thể không ở nhà mình công ty di động mặt trên trang bị một khối phi thường đại tin. Mi Note 3 lúc này đây trở khách một khối 4700 mi li ám bẹp đại tin, mà làm do phiên bản còn lại là trở khách một khối 4800 mi li ám bẹp tin hơn nữa bình thường phiên bản duy trì 18v đốt sạc nhanh mà do phiên bản còn lại là duy trì 22.5v đốt sạc nhanh lúc này đây vì bảo đảm chúng ta di động bay liên tục chúng ta chẳng những hơn nữa lại tin lại còn có một lần nữa ở miui -E -E bên trong thiết kế hoàn toàn mới tự động điều chỉnh thử công năng ở nguyên ngày thường hàng ngày sử dụng thời điểm chúng ta đem số bộ phận quá thừa tính năng cấp giữ lại trụ do đó duy trì di động bay liên tục mà ở trò chơi thời điểm tắc sẽ toàn lực bùng nổ trợ giúp người trò chơi siêu thần lôi quân ở giới thiệu xong rồi di động tin cùng với sạc về sau lúc này cũng đem này khoản hoàn toàn mới di động tấn công năng bảy gia cấp người tiêu thụ người sử dụng thực hiện nhiên, lôi quân cũng biết nhà này công ty sở nghiên cứu phát minh cvu công hao quá cường, vì có thể khiến cho bay liên tục có thể bảo trì chúng nguyên bản trình độ. ở cvu mặt trên cũng làm nhất định ưu hóa. ở ngày thường sử dụng di động thời điểm, cvu sẽ che chắn trong đó hai cái đại trung tâm bảo đảm di động bình thường vận hành đồng thời cũng vẫn duy trì di động bay liên tục. mà đương yêu cầu chân chính sử dụng trò chơi thời điểm, mới có thể giải khóa mặt khác hai cái đại trung tâm bảo đảm trò chơi lưu xửn tính. có thể nói lôi quân vì có thể khiến cho này khoản số càng thêm thích hợp với nhà mình công ty di động, tại đây phương diện có thể nói là làm ra rất nhiều chuẩn bị đại tin hơn nữa ưu hóa CPU, do đó khiến cho này khoản di động có thể chân chính lưu sướng vận hành, còn vẫn duy trì bay liên tục cơ bản tiêu chuẩn. đương nhiên lúc này đây cả mạ giặt phương diện, bình thường phiên bản chọn dùng chính là từ đứng sau sóng nhiếp, phân biệt vì hai viên 12 megapix sẽ chủ phó camera ra, camera trước còn lại là một viên 12 megapix camera lens, ba cái 12 megapix sẽ bảo đảm đánh ra một bức ảnh phù hợp với bạn. máy mi note 3 do còn lại là chọn dùng từ đứng sau tam nhiếp, từ một viên 24 megapix camera chính mặt ảnh hơn nữa một viên 12 megapixel ảnh lệch lens cùng với một viên 2 megapixel mặt dò lens camera trước camera dặt tác chọn dùng 16 megapixel camera dặt bảo đảm đánh ra càng thêm hoàn mỹ ảnh chụp lôi quân ở giới thiệu mặt khác phương diện về sau liền bắt đầu giới thiệu di động chụp ảnh camera công năng lúc này đây mi di động này chụp ảnh trình độ cũng coi như phổ phổ thông thông đặt ở ngàn nguyên cơ bên trong cũng coi như là giống nhau tiêu chuẩn bất quá lôi quân cũng là tương đối không thể nơi hạ rốt cuộc di động này ít sẽ hợp thành chụp ảnh phương pháp chính là yêu cầu di động cvuis hợp thành giải toán Mà lúc này đây hoài nệ cuốn CPU ở IS mặt trên cũng không có quá nhiều thêm vào, tối cao duy trì 30MP sẽ hợp thành phép tính, nói cách khác ở trên di động mặt nhiều nhất cũng chỉ có thể chở khách một viên 30MP camera chính. Bất quá vì có thể tiết kiệm phí tổn, đồng thời cũng bảo đảm CPU có thể mang đến khởi KM ra, cho nên Mi Note 3 do ở camera chính phương diện cuối cùng cũng chỉ có thể chở khách một viên 24MP camera ra. Đương nhiên tia hướng ngoại, chụp bay mổ tờ ở chúng ta di động mặt trên đều sẽ có được, hơn nữa do phiên bản cũng hơn nữa nợ ép cờ công năng có thể nói ở ngàn nguyên cơ mặt trên tăng thêm nfc công năng là hiện tại quốc nội di động bên trong lần đầu tiên ta tin tưởng tương lai sẽ có nhiều hơn di động nhà máy hiệu buôn ở ngàn nguyên cơ mặt trên trở khách nfc chú ý công chứng hảo thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ lôi quân ở giới thiệu xong rồi nhất chủ yếu tứ đại tham số về sau liền trực tiếp đem mặt khác phối trí toàn bộ hướng người sử dụng nhóm biểu đạt ra tới đương nhiên lôi quân vì có thể xông ra nhà mình công ty này khoản di động không giống người thường cố ý là đem ở ngàn nguyên cơ trở lên nfc công năng lần đầu trở khách ở nhà mình mi nốt ba do thưa này một đợt thao tác chẳng những vì nhà mình công ty nhãn hiệu di động mang đến nhất định lưu lượng, hơn nữa có thể vì nhà mình công ty lưu lại một phi thường tốt danh tiếng. Bất quá hiện tại người tiêu thụ, người sử dụng nhóm càng thêm quan tâm chính là này khoản di động định giá, rốt cuộc một khoản di động có thể hay không đủ được đến người tiêu thụ tán thành, cùng nó giá cả phi thường có quan hệ, mà lúc này đây người tiêu thụ nhóm cảm thấy đại lý công ty này hai khoản di động phối trí nói cường không cường, nhưng là đặt ở trăm nguyên cơ cùng ngàn nguyên cơ bên trong, cũng coi như là phi thường không tồi di động. Lúc này đây này hai khoản di động tổng cộng có hai loại bất đồng tồn chữ phối trí phiên bản. Phân biệt là 332 g cùng với 464g. Mi Ji động nốt 3 giá cả phân biệt vì 999 nguyên cùng 1199 nguyên, mà làm thăng cấp bản Mi Ji động nốt 3 do ở định giá phương diện phân biệt vì 1299 nguyên cùng 1499 nguyên. Theo hai khoản di động giá cả trực tiếp bị công bố ra tới, lúc này trong sân vang vọng kịch liệt tiếng hô, thực hiện nhiên này hai khoản di động phối trí xứng với như vậy giá cả, có thể nói là phân khúc tầm trung phi thường trị cao. Đứng ở sân khấu mặt trên lôi cuốn, nghe phía dưới truyền lại tới từng trận tiếng hô, trong ánh mắt cũng lộ ra một màn kích động thần sắc. Này đó vỗ tay chính là lôi quân nhất yêu cầu đồ vật, này đó vỗ tay cũng là lôi quân cùng với Xiaomi công ty có thể tiếp tục đi xuống đi, duy trì bọn họ phát triển động lực. Tương lai, ta tin tưởng Xiaomi công ty sẽ cho các vị người sử dụng mang đến càng vì kinh diễm sản phẩm, cũng hy vọng các vị có thể tiếp tục duy trì chúng ta Xiaomi công ty. Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, sắc mặt mang theo một mặt kích động nhìn về phía lúc này sân khấu hạ người xem ngữ khí, mang theo một mặt kiên định hướng về này đó khán giả nói. Thực hiện nhiên. Lôi quân hy vọng lúc này đây Xiaomi công ty có thể dựa vào lần này cơ hội, một lần nữa trở lại nguyên bản thuộc về nó vị trí, được đến người tiêu thụ tán thành. Đồng hạo nhìn lúc này đây Xiaomi tuyên bố hai khoản di động, cùng với lúc này đây Xiaomi công ty sở đại biểu cơ thể, thực hiện nhiên đối với Xiaomi công ty cùng lôi quân nó còn là phi thường tán thành. Xiaomi công ty phát triển có thể nói là tham khảo internet phát triển, dựa vào di động phần cứng cùng phần mềm cùng với nhất kinh điện marketing, do đó đạt được di động thị trường tán thành, cuối cùng đi tới hiện giờ vị trí này. Mà lôi quân càng là một cái có được phi thường cường trình độ năng lực người. Hắn nhân sinh phảng phất chính là tiểu thuyết bên trong Nam Chính giống nhau, từ bình dân cho tới bây giờ có được phi thường phong phú tài phú nhà tư bản, có thể nói lôi quân cả đời thật là làm rất nhiều người hâm mộ, mà lôi quân cũng hy vọng chính mình có thể từ một vị lao bản thành công tiến giai vị sĩ nghiệp gia, có thể nhìn chính mình trong tay công ty trở thành toàn cầu nhất dẫn đầu sĩ nghiệp trí nhất. Đồng Hạo từ xuyên qua đến bây giờ cũng gần sắp 4 năm, mà này mà năm thời gian làm hắn cũng có rất rất nhiều thay đổi, là hắn từ một cái phi thường bình thường người chậm rãi chuyển biến trở thành một người đủ tư cách lao bản. đương nhiên hiện tại Đồng Hạo theo chính mình sở có được tài phú càng ngày càng nhiều cũng đối với xã hội này cũng có tân cái nhìn, hắn cho rằng chính mình thân là một người có được trường đủ thực lực công ty lão bản, trong tương lai hẳn là vì xã hội làm ra càng nhiều công hiến, Đưa một nhà công ty tới nhất định trình độ về sau, tương lai phát triển có thể nói là một kiện yêu cầu một lần nữa quy hoạch sự tình, mà nhân sinh liền giống như công ty giống nhau, đồng hạo cũng hy vọng chính mình có thể chân chính thực hiện nhân sinh đích lợi, không hề chỉ là vì cái gọi là tiền tài. hiện tại Xiaomi công ty cuộc họp báo đã kết thúc, như vậy kế tiếp ngày mai gỡ lọ dị cuộc họp báo cũng là một cái đáng giá chú ý cuộc họp báo a, đồng hạo yên lặng mà đem máy tính mở ra tiếp tục làm công. Hơn nữa bắt đầu chuẩn bị nhà này công ty mới nhất một lần kế hoạch, rốt cuộc hiện tại công ty cũng tới rồi yêu cầu sáng tạo biến cách thời điểm. Hiện giờ nhà này công ty đối với kỹ thuật khai phá phương diện còn cần càng nhiều đầu nhập. Quy 4 chương 20, gỡ lọ gì biến động? Tuy rằng lúc này đây Mi di động cũng không có sử dụng cancom hoặc là hù ạ kẹn CPU, nhưng là lúc này đây Xiaomi công ty lại dùng một viên nhà mình công ty nghiên cứu phát minh CPU hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng chú ý. Hơn nữa Xiaomi công ty tuyên bố Mi di động trừ bỏ CV hơi chút có chút bình thường bên ngoài ở mặt khác phối trí phương diện đều là phi thường cường đại tồn tại, này cũng khiến cho này khoản di động phân khúc tầm trung thoạt nhìn phi thường không tồi. Có thể nói lúc này, đây tuyên bố di động chẳng những có được phi thường không tồi phân khúc tầm trung, lại còn có có được nhất định ý nghĩa, khiến cho này khoản di động ở khai bán cùng ngày biến dùng một lần tiêu thụ ra gần 20 vạn đại. Như vậy thành tích cũng coi như là cấp lôi quân một cái chuẩn xác hồi đáp, kiên định lôi quân làm Xiaomi công ty đi tự chủ nghiên cứu khoa học con đường. Theo Xiaomi công ty cuộc họp báo kết thúc, khẩn tiếp mà đến còn lại là Xiaomi công ty thăng cấp Gỡ Lọ Dị tuyên bố mới nhất sản phẩm. Gỡ Lọ Dị tuy rằng nói năm gần đây sản phẩm ở phân khúc tầm trung mặt trên tương so với hai nhà sản phẩm, vẫn là có chút hơi chút là hậu, nhưng là hu Huawei sở sinh sản ra tới di động tín hiệu cùng với thủ công phẩm chất đều là thuộc về thuộc nhị tồn tại, cũng đồng dạng vì Gỡ Lọ Dị hấp dẫn tới rồi vô số fans. Mà lúc này đây Gỡ Lọ Dị tính toán đẩy ra mới nhất Gỡ Lọ Dị chính CG, là Gỡ Lọ Dị nhãn hiệu giám đốc Triệu Nhật Nguyệt, chính là đối với lúc này đây nhà mình công ty sản phẩm phi thường tràn ngập tín tượng thậm chí sưng lúc này đây gõ lọ gì di động là gõ lọ gì nhãn hiệu thành lập tới nay tính năng nhất cường hãn thực lực nhất mạnh mẽ công năng nhất tổng hợp gõ lọ gì di động như vậy tuyên truyền cũng làm vô số thích hu với cùng với gõ lọ gì người sử dụng đem ánh mắt nhìn phía lúc này đây này khoản di động gõ lọ gì ở mỗi một lần tuyên bố di động mới thời điểm ở di động mới tuyên truyền phương diện đều sẽ dùng tới mạnh nhất lợi hại nhất di động bất quá mỗi một lần gõ lọ gì di động đích xác sẽ không làm người sử dụng có quá nhiều thất vọng thời gian cũng tới rồi buổi tối bảy giờ mà mỗi năm một lần gõ lọ gì cuộc họp báo cũng chính thức cử hành làm gõ lọ gì nhãn hiệu giám đốc Triệu Nhật Nguyệt lúc này trên mặt mang theo một mặt vui sướng thần sắc, cực kỳ hưng phấn đi tới sân khấu phía trước. Hoang nên các vị các bằng hữu tham gia lúc này đây gỡ lọ gì cuộc họp báo, mà lúc này đây gỡ lọ gì cuộc họp báo sẽ cấp các vị người sử dụng mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm. Triệu Nhật Nguyệt đứng ở sân khấu phía trên, bình tĩnh hướng về dưới đài người sử dụng cùng với trên mạng vãng hữu tuyên bố lần này cuộc họp báo bắt đầu. Mà lúc này đây gỡ lọ gì phản phất cùng dĩ vãng có điều bất đồng, tựa hồ là có cái gì khác tính toán giống nhau gỡ lọ gì di động là gặp phải tuổi trẻ cùng với theo đuổi thời thượng người sử dụng sở chế tạo ra tới hoàn toàn mới nhãn hiệu vì có thể sử chúng ta di động có thể thỏa mãn các người sử dụng bất đồng giới vị nhu cầu lúc này đây chúng ta gỡ lọ gì đặc biệt mang đến bốn khoản di động theo gỡ lọ gì của hộp báo bắt đầu lúc này đây triệu nhật nguyện cũng tuyên bố lần này gỡ lọ gì của hộp báo sẽ mang đến bốn khoản bất đồng di động mà này bốn khoản bất đồng di động toàn bộ thuộc về gỡ lọ gì chính xia đang ở quan kháng của hộp báo người sử dụng nhóm lúc này cũng có chút kinh ngạc. Cho tới nay gỡ lọ dị tuyên bố di động giống nhau đều là hai khoản không nghĩ tới lúc này, đây gỡ lọ dị vì có thể bận tâm càng nhiều người sử dụng thế, nhưng sẽ tuyên bố bốn khoản di động. Thiên vực công ty trung, Đồng Hạo cùng công ty cao tầng nhìn gỡ lọ dị lần này cuộc họp báo sở làm quyết định cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Rốt cuộc từ năm nay bắt đầu, Hu Gay liền bắt đầu vận dụng cơ hải chiến thuật, mở rộng chính mình thị trường lực ảnh hưởng. Đồng thời gỡ lọ dị làm một cái tân nhãn hiệu, tại đây mấy năm thời gian bên trong vẫn luôn đã chịu Hu Gay ảnh hưởng, cũng không có thoát khỏi Hu Gay độc lập thành một cái tân nhãn hiệu bộ dáng. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bạn doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ Mà Gỡ Lọ Dị vì có thể chân chính độc lập thành Huawei ở ngoài một cái tân nhãn hiệu, tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể mở rộng chính mình sản phẩm sinh sản tuyến, do đó bao trùm bất đồng giới vị đoạn do đó thực hiện chân chính nhãn hiệu giá trị. Rốt cuộc lúc trước Huawei đem chính mình kỳ hạ Gỡ Lọ Dị độc lập lên, chính là vì sự Gỡ Lọ Dị có thể vì Huawei kiểm chế di động thị trường, là Huawei có càng nhiều năng lực đi nhằm phía cao cấp. Gần mấy năm qua thị nạ cần di động đánh sâu vào cao cấp trở lật kịp phương pháp cung cấp Huawei cùng Gỡ Lọ Dị một chút gợi ý, nay bức thiết làm Gỡ Lọ Dị bắt đầu dần dần độc lập thành một cái có thể bao trùm toàn giới vị tên nhãn hiệu. Lúc này đây Gỡ Lọ Dị tuyên bố 4 loại bất đồng tiểu dáng, cơ hình thực hiện nhiên là Gỡ Lọ Dị bắt đầu chân chính độc lập một loại biểu đạt. Lúc này đây chúng ta mang đến hoàn toàn mới Gỡ Lọ Dị 9. Triệu Nhật Nguyệt lại nhìn hiện trường người sử dụng, ngay sau đó hướng về hiện trường người sử dụng bắt đầu giới thiệu hoàn toàn mới Gỡ Lọ Dị di động. Cái thứ nhất lên sân khấu đó là Gỡ Lọ Dị cuộc họp báo đệ nhất khoảng trung tâm sản phẩm Gỡ Lọ Dị 9. Lúc này đây Gỡ Lọ Dị di động tuyên bố Gỡ Lọ Dị 9 cũng không có giống gì vang giống nhau làm một cái ngàn nguyên cơ sản phẩm lên sân khấu, mà là làm một khoản có được phi thường không tồi phối trí trung đoàn cơ lên sân khấu lúc này đây gỡ lọ dị chính sử dụng một khối 6.3 in màn hình lờ cờ trở khách hỷ xỉ lì cuốn keygen mới nhất trung đoàn cbu keygen z 840. đồng thời gỡ lọ dị chính trở khách một khối 3.900 mili lì ảm bẹ đài đìn. hơn nữa duy trì 22.5 v đốt sạc nhanh. ở cả mạ dặt phương diện, lúc này đây gỡ lọ dị chính từ đứng sau trở khách một viên 48 mega bits camera chính, cũng trang bị một viên 12 mega bits phải lệ cả mạ dặt cùng 8 mega bits biến tiêu camera. camera trước cả mạ dặt phương diện chọn dùng một viên 20 mega bits cả Gỡ lọ gì chín tham số cũng dần dần bị triệu nhật nguyện công bố cấp sở hữu người sử dụng, mà gỡ lọ gì chín tham số thật là phi thường không tồi. Chính chi lúc này đây gỡ lọ gì chín sở trở khách CPU chính là bị dự vì Huawei một thế hệ thần lũ Kirin Z 840. Có thể nói lúc này đây gỡ lọ gì chín là một khoản phi thường có thể đánh di động, đương nhiên một không có thể đánh di động còn cần xem nó giá cả hay không hợp lý. Mà làm lúc này đây cuộc họp báo trung tâm sản phẩm gỡ lọ gì chín tổng cộng có 464g cùng 4128g, mà này hai loại bất đồng tồn trữ quy cách giá cả phân biệt vì 21999 cùng 24999. Tương so với cực kỳ mạnh mẽ chip cùng với không tồi tổng hợp tố tổ chất, lúc này đây Gỡ Lọ Dị 9 có thể nói phi thường có được cạnh tranh lực. Đương nhiên lúc này đây chúng ta còn đẩy ra mặt khác hai khoản tương so với Gỡ Lọ Dị 9 sở đẩy ra di động mới, Gỡ Lọ Dị 9 Y cùng với Gỡ Lọ Dị 9 dù Edison. Triệu Nhật Nguyệt ở giới thiệu xong rồi lúc này đây cuộc họp báo trung tâm sản phẩm cũng không có trực tiếp giới thiệu cao cấp nhất sản phẩm, mà là đem mặt khác hai khoản diễn sinh sản phẩm hướng người tiêu thụ giới thiệu lên. Gỡ Lọ Dị 9 Y cùng với Gỡ Lọ Dị 9 dù Edison là hai khoản bất đồng di động, nhưng là giữa hai bên vẫn là có phi thường chỗ tương tự. Hai người đều là vận dụng 5.7 inch màn hình Hơn nữa đều là chọn dùng hoàn toàn mới dọn nước bình thiết kế Mặt khác này hai khoản di động tin đều là 4.000 mAh Hơn nữa đồng thời duy trì 18V đốt sạc nhanh Còn ở bay liên tục phương diện tự nhiên là không cần nhiều lời Mà này hai người lớn nhất khác nhau còn lại là sở vận dụng CPU bất đồng Này hai khoản di động có thể nói đều là sử dụng hủ ạ tẹn sở nghiên cứu phát minh CPU gỡ GROG9 dù Edison vận dụng chính là hủ ạ tẹn Z720 CPU Mà làm gỡ GROG9Y còn lại là sử dụng hủ ạ tẹn X105 CPU Năm nay Huawei ở CPU phương diện đại lượng tiến mua hủ ạ kèn z 720 cùng ít 105 CPU, trong đó có một nửa z 720 CPU trở khách ở Huawei sướng hưởng cùng với dâu di động bên trong. Mà z 720 biểu hiện còn xem như phi thường không tội, hơn nữa Huawei ưu hóa, khiến cho dâu ấm áp dễ chịu hưởng này hai khoảng cơ hình, tuy rằng nói giới vị tiếp cận 2.000 lại như cũng là được đến người tiêu thụ người sử dụng tán thành. Hủ ạ kèn z 720 này khoảng CPU chạy phân có thể đạt tới 213.691 phân, mà hủ ạ kèn X105 chạy điểm thành tích đạt tới 270.422 phân. Triệu Nhật Nguyệt đứng ở sân khấu thượng cũng bắt đầu giới thiệu này hai khoản CVU tính năng chạy phân. Hu ạ Kèn Z720 lúc này, đây CVU ở tính năng phương diện so với thượng một thế hệ CVU tăng lên biên độ cũng không phải rất lớn, thậm chí ở tính năng phương diện cũng gần nhất tuyên bố mi di động trở khách hái nệ cồn CVU điểm không kém bao nhiêu. Bất quá Hu ạ Kèn Z720 chân thật tiêu chuẩn, chính là muốn so mi di động sở vận dụng hái nệ cồn chip phải mạnh hơn rất nhiều. Hu ạ Kèn Z720 chọn dùng chính là 11 nạ nổ chế thành công nghệ, ở công hao cùng nóng lên phương diện liền so đại đa số CVU muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa IS cùng giờ 2 cái mô tổ gia tăng, khiến cho con này khoản di động ai giải toán cùng với chụp ảnh trình độ có thể hoàn toàn đạt tới nhất định tiêu chuẩn, so sánh với vừa mới đi vào chí nghiên cứu Xiaomi công ty bằng bái CVU thật sự phải mạnh hơn rất nhiều. Quy 4 chương 21, gọt lọc di đứng đầu di động. Tuy rằng nói chạy phân quyết định một khoản di động CVU tính năng, nhưng là di động tổng hợp thể nghiệm nhưng không chỉ dựa này đó chạy phân có thể thuyết minh. Thậm chí ở hủ ạ kèn công ty bên trong cảm thấy hủ ạ kèn Z720 này khoản CVU ở tổng hợp trình độ năng lực vượt diện, so Hù ạ kèn X105 này khoản CVU càng cường mà như vậy một khoản CPU bị gõ gì nhãn hiệu vận dụng đến gõ gì chín dù Edison mặt trên đồng dạng là vì có thể tăng mạnh di động ổn định tính đến nỗi gõ gì chín Y còn lại là vận dụng tính năng vô hạn với tiếp cận với Kizin Z 840 Huahkent 105 CPU Huahkent 105 nói đúng ra là một viên chủ đánh cu cùng gu hai cái mô khối chìm ở tính năng phương diện là phi thường lưu tú, bất quá ở chủ ảnh trình độ phương diện liền lạc hậu với TEN Z 720 cùng với Kizin Z 840 này hai khoản CPU nay cũng dẫn tới lúc này đây gõ gì chín sở diễn sinh hai khoản di động định vị bất động. Gỡ lọ dị chính y chủ đánh chính là tính năng cùng với trò chơi, mà gỡ lọ dị cũng dù Edison chủ đánh chính là hàng ngày sử dụng. Nay cũng dẫn tới gỡ lọ dị chín dù Edison ở màn ảnh phương diện trở khách một viên 48 megapixel camera chính cùng một viên 12 megapixel camera gấp rộng, camera trước cũng trở khách một viên 20 megapixel màn ảnh. Đến nỗi chủ đánh tính năng gỡ lọ dị chín y ở màn ảnh phương diện liền tương đối so với so bình thường, từ đứng sau cả mạ giật chọn dùng chính là cùng mi di động giống nhau song 1 2 megapixel màn ảnh, camera trước cả mạ giật còn lại là sử dụng một viên 16 megapixel màn ảnh. Mà này hai khoản di động tồn chữ phối trí cũng cơ bản tương đồng, phân biệt có được 332G cùng với 464G hai loại bất đồng tồn chữ quy cách, cùng người tiêu thụ nhóm lựa chọn. Gỡ lọ gì 9 dù Edison định giá phân biệt vì 1499 nguyên cùng 1799 nguyên. Gỡ lọ gì 9Y định giá phân biệt vì 1599 nguyên cùng 1899 nguyên. Này gỡ lọ gì 9 dù Edison cùng gỡ lọ gì 9Y này hai khoản di động phân khúc tầm trung vẫn là không tồi, cảm giác so Mi di động muốn khá hơn nhiều. Cảm giác lúc này đây gỡ lọ gì hoàn toàn vượt qua Mi A mi di động có được miui -E -E là một cái không tồi lựa chọn hai người so sánh phân khúc tầm trung đều không sai biệt lắm mà rất nhiều người sử dụng nhìn đến hiện giờ hai khoản di động giá cả công bố về sau lúc này cũng bắt đầu lấy này khoản cùng vừa mới tuyên bố mi di động đi làm đối lập rốt cuộc mi di động gỡ lọ gì di động cùng với còn không có công bố muốn tuyên bố di động thì hòn di động tại đây 3 năm bên trong cạnh tranh có thể nói là vẫn luôn kịch liệt đây cũng là làm rất nhiều người sử dụng không tự giác sẽ là bọn họ này mấy cái nhãn hiệu di động lấy ra tới làm tương đối xiaomi công ty bên trong Lôi quân cũng ở chú ý chính mình đối thủ của họ báo. Đối với lúc này đây gỡ lọ dị di động sở lấy ra tới sản phẩm. Lôi quân cũng là cảm giác được có được quá lớn cạnh tranh lực. Rốt cuộc gỡ lọ dị di động chính dù Edison cùng nhà mình công ty mi di động nốt 3 do trên cơ bản là thuộc về phi thường tới gần cùng giới vị. Đến lúc đó mua sắm di động nói tự nhiên sẽ có người tiêu thụ lấy ra này hai khoản di động tương làm tương đối. Mà gỡ lọ dị di động chính dù Edison ở chụp ảnh tiêu chuẩn phô diện chính là so với mi di động nốt 3 do phải mạnh hơn rất nhiều. Này tất nhiên sẽ trở thành này khoản di động ưu thế. Di động xin nhập vong cho phép chứng không có nếu có thể nói kia có thể đi sinh sản mi nốt chín s lôi quân nhìn lúc này đây gỡ lọ gì tuyên bố ra tới 2 khoản di động cũng cảm giác được phi thường có áp lực tại đây loại tình huống dưới hắn yêu cầu suy xét đem nhà này công ty chuẩn bị mặt khác một khoản sản phẩm tuyên bố ra tới mà mặt khác một bên tiên vực công ty đối với lúc này đây gỡ lọ gì tuyên bố ra tới 2 khoản sản phẩm cũng không có cảm giác được quá nhiều cạnh tranh áp lực rốt cuộc công ty công nghiệp liên chỉnh hợp tiêu chuẩn chính là phi thường cao Hơn nữa CPV từ hủ ạ tên công ty bên kia lấy hóa giá cả có thể so hô công ty muốn tiện nghi rất nhiều, này cũng khiến cho có thể cho nhà mình sản phẩm sinh sản thời điểm, đem bộ phận phí tổn đặt ở mặt khác phối trí mặt trên tới. Loại tình huống này cũng sẽ dẫn tới nhà mình công ty cùng đối phương công ty di động giá cả CPV tương tự dưới tình huống, mặt khác phối trí sẽ siêu việt đối phương. Mà hiện tại Thiên vực công ty bên trong nhất chú ý còn lại là lúc này DGLỌ gì còn không có tuyên bố mặt khác một khoản sản phẩm, mà này khoản sản phẩm rất có khả năng chính là lúc này DGLỌ gì tự động tuyên bố cao cấp sản phẩm, thậm chí rất có khả năng là trở lại kịp sản phẩm. Lúc này đây trừ bỏ cái này tam khoản sản phẩm bên ngoài, chúng ta cũng mang đến mới nhất gỡ lọ dị 9 tờ dòm mà này khoản sản phẩm cũng sẽ là gỡ lọ dị di động nhãn hiệu thành lập tới nay tuyên bố mạnh nhất di động. Triệu Nhật Nguyệt ở giới thiệu xong rồi nhất cơ sở mấy khoản sản phẩm về sau, liền bắt đầu hướng hiện trường người sử dụng giới thiệu lên, hiện tại nhà mình nhãn hiệu sắp tuyên bố nhất cao cấp sản phẩm. Mà này khoản di động cũng là gỡ lọ dị thành lập tới nay trình độ tối cao một khoản di động. Này khoản di động chúng ta vận dụng một khối 6.3 inch OLED màn hình, hơn nữa sử dụng mới nhất tạ đảo khung kỹ thuật. Mà này khối màn hình cùng Huawei mặt 9 sợ vận dụng màn hình là giống nhau như đúc. Lúc này đây Gỡ Lọ Dị 9 do sở vận dụng màn hình là nhất không tồi OLED màn hình, ở tố chất phương diện tuy rằng là không đạt được đứng đầu nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng là hắn trình độ cũng coi như là thượng lưu tiêu chuẩn. Tương so với Gỡ Lọ Dị xưa di tam khoản sản phẩm, nay khoản di động màn hình tiêu chuẩn muốn cao hơn rất nhiều. Tiếp theo lúc này đây Gỡ Lọ Dị 9 tờ rô ở CPU phương diện vận dụng chính là nhất mũi nhọn vợ lạt kịp CPU, CV, KJ935. Ngoài dự đoán chính là, năm nay Gỡ Lọ Dị thế nhưng ở CPU phương diện sử dụng chính là quy cách, so với năm trước vợ lật kịp KJ930 hơi chút thăng cấp KJ935 gỡ lọ gì chính do chở khách như vậy một khối CPU thật là cho gỡ lọ gì phi thường đại bán điểm. Rốt cuộc năm nay Huawei thượng nửa năm tuyên bố xia gì CPU, cũng chỉ bất quá là bình thường phiên bản Kizin Z930, lại không có nghĩ đến làm tiểu đệ gỡ lọ gì chính do sẽ dẫn đầu sử dụng Kizin Z9305 này khoảng CPU. Nhìn dáng vẻ Huawei cũng dần dần coi trọng gỡ lọ gì ở di động thị trường tầm quan trọng thậm chí không tiếp đem tốt nhất chip hạ phong cấp gỡ lọ gì sử dụng. Đồng Hạo cũng không thể không vì lúc này đây Huy gây ra cảm thấy khiếp sợ, thậm chí hắn cảm thấy G-Lò gì chính do có thể dựa vào này khoản CPU, ở di động thị trường mặt trên được đến phi thường đại ưu thế. Giống loại này CPU hạ phóng đến G-Lò gì tự nhiên là có nhất định ưu điểm, cũng đồng thời có được nhất định khuyết điểm, nhưng là tinh tế nghĩ đến, loại tình huống này sở tạo thành ưu thế, rất xa so tạo thành hư ảnh hưởng muốn tốt hơn rất nhiều. Kizenze 935 này khoản CPU so với đời trước Kizenze 930, ở công phương diện tăng lên 10%, ở gu phương diện tăng lên 5%, đồng thời công hao phương diện cũng tăng lên 10. Mà trở khách này khoảng CVG lọ dị chín tờ rồ ở chạy phân phương diện cũng đột phá tới rồi phân, có thể thỏa mãn thông thường bình thường sử dụng cùng với cao cường độ cho chơi. Triệu Nhật Nguyệt mặt mang theo một tia thông dong hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu lúc này, đây dị động mặt trên sở trở khách CPU. Lúc này đây Kizin chìm ở thăng cấp phương diện chẳng qua là tiểu biên độ thăng cấp, liền tính là chạy phân cũng từ ban đầu tiếp cận 35 vạn đạt tới tiếp cận 37 vạn, thậm chí ở tính năng phương diện so ra kém sớm đã tuyên bố hù ạ tenix 105 cùng hù ạ kèn Z200. Bất quá hiểu biết Hu Huy người sử dụng, biết lúc này đây thăng cấp là vì vì năm mặt z 940 làm chuẩn bị. Mà này khoảng CPU chip so với 40 vạn phần trăm lệch cũng không phải quá lớn, ở sử dụng thể nghiệm phương diện tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Đến nỗi lúc này đây chụp ảnh chúng ta vận dụng tới rồi cùng Hu Huy mặt 9 cùng khoảng camera chính camera giật, lần đầu trở khách một viên 64 megapixel màn ảnh, hơn nữa trang bị một viên 13 megapixel ảnh lệ cùng với 8 megapixel biến tiêu màn ảnh. Mà camera trước camera giật còn lại là chọn dùng một viên 24 megapixel camera giật ở chụp ảnh cùng với camera phương diện lúc này đây gỡ lọt dị chín bộ thịt cũng làm ra nhất định thăng cấp thậm chí cả mạ giật cũng là chọn dùng Huê mặt chín cùng khoảng camera chính cả mạ giật. Bất quá cả mạ giật mô tổ tương đối với Huê mặt chín vẫn là làm ra thiên từ đứng sau hai viên phó nhiếp có thể nói là so sánh với phi thường bình thường phối trí hơn nữa thiên chống dung quang học ở biến tiêu phương diện cũng duy trì gấp 2 dùn quang học cùng với gấp 10 lần dùn kỹ thuật số. Bất quá nghĩ nghĩ nếu là này khoản di động ở cả mạ giật phương diện cũng như cũng là tuần hoàn cùng Huê Mạt chín giống nhau phối trí nói kia chỉ sợ Huê về sau giờ lặt kiệp di động đều không cần bán quy 4 chương 22, tin nóng. Lúc này đây gỡ lọ dị chín tờ zo ở chụp ảnh camera phương diện có thể nói là có nhất định tăng lên, thậm chí tới nói đã vượt qua nào đó di động, bất quá chụp ảnh tính năng phở lạt kịp cơ bên trong cũng chỉ có thể tính làm nhất bình thường trình độ. Đương nhiên lúc này đây gỡ lọ dị chín tờ zo camera chính thật là phi thường cấp lực, thậm chí như vậy camera chính màn ảnh chỉ có thể ở cao cấp phở lạt kịp mặt trên nhìn đến. Chư bỏ ở chụp ảnh phương diện như cũ cường thế bên ngoài, ở sạc bay liên tục phương diện, lúc này đây chúng ta tuyên bố di động cũng làm ra nhất định đột phá. Triệu Nhật Nguyệt đối với nhà mình nhãn hiệu đệ nhất khoản nhất đứng đầu di động, có thể nói là phi thường coi trọng. Tại đây khoản di động thượng sở vận dụng phối trí đều là hiện tại gỡ lọ gì có thể bắt được tối cao phối trí. Mà lúc này đây ở sạc phương diện, gỡ lọ gì chín cờ rồi làm này một cái xưa di hoàn toàn mới di động, có thể nói là tại đây khoản di động mặt trên hạ phi thường đại vốn gốc. Ở tin phương diện chọn dùng một khối 4.500 miliampe đại tin, phóng nhãn sở hữu di động thị trường, này khối tin dung lượng có thể nói là phi thường nhiều. Hơn nữa này khoản di động ở sạc phương diện chọn dùng 404 vét loại này tốc độ thậm chí là làm hiện tại huawei di động đều có chút hổ thẹn không bằng gần nhất lúc này đây gờ lọ gì ở tin cùng bay liên tục phương diện chẳng những phối trí đại tin, lại còn có phối trí sạc nhanh. Loại này sản phẩm đặt ở thị trường mặt trên cũng là phi thường cường phối trí. Lúc này đây gờ lọ gì của chúng ta di động chẳng những có được nhất hoàn toàn mới NFC công năng, hơn nữa ở bảo lưu lại rắc cắm thai ngay 3.5 mm tiền đề hạ, vận dụng song loa phát thanh phối trí, hơn nữa phối hợp mới nhất tuyến tính motor sẽ cho càng nhiều người cực hạn thể nghiệm. Triệu Nhật Nguyệt nhìn hiện trường người sử dụng trong mắt mang theo một mạn tự tin thần sắc. Đối với lúc này đây phối trí làm được cực hạn gờ lọ gì di động, hắn còn là phi thường tràn ngập tự tin. Rốt cuộc này khoản di động chính là gỡ lọ gì? Trước mắt mới thôi đệ nhất khoản đứng đầu di động cũng là gỡ lọ gì nhắn hiệu, hoàn toàn xác lập thị trường địa vị một lần của cơ báo, cho nên lúc này đây gỡ lọ gì 9 tờ rồ ở phối trí phương diện có thể nói là phi thường thành ý. Theo gỡ lọ gì 9 tờ rồ sở hữu phối trí đều hoàn toàn bị công bố ra tới về sau, càng nhiều người sử dụng nhận thức đến này khoản di động trình độ, có thể nói lúc này đây gỡ lọ gì 9 tờ rồ ở phối trí mặt trên có thể nói đã làm được phi thường hảo, thậm chí có thể nói dùng sợ lật kịp cơ tới hình dung này khoản di động Bất quá so với Huawei nhà mình cao cấp sợ là kịp tới nói, lúc này đây Gỡ Lọ Dị vẫn là làm một bộ phần thiến, bất quá này một ít tiến ở người sử dụng cảm giác không đến địa phương. Mà hiện tại người sử dụng trừ bỏ chú ý này khoản di động phối trí bên ngoài, càng thêm quan tâm chính là này khoản di động giá cả, nếu là này khoản di động giá cả thích hợp nói, tự nhiên sẽ khiến cho người tiêu thụ mua sắm dục. Lúc này đây Gỡ Lọ Dị 9 tờ Zoro tổng cộng có được hai loại bất đồng phiên bản, phân biệt vì 4604 g phiên bản cùng 4128 g phiên bản. Mà này hai cái phiên bản giá cả phân biệt vì 2999 nguyên cùng 3299 nguyên. Theo gỡ lọ gì chín tờ rô này khoản di động giá cả bị hoàn toàn công bố ra tới về sau. Lúc này chàng hạ người xem bạo phát một trận hoàn hô tiếng động. Thực hiện nhiên như vậy giá cả đối với bọn họ tới nói là phi thường hương giá cả. Rốt cuộc gỡ lọ gì chín tờ rô ở nào đó với trí phương diện đã hoàn toàn đạt tới phở lạt kịp trình độ. Tuy rằng so ra kém năm nay đầu năm tuyên bố chạm tờ lay di động, nhưng lại ở chụp ảnh cùng sạc phương diện chính là hoàn toàn siêu việt chạm tờ lay di động. Lúc này đây gỡ lọ gì chín tờ rô ở người tiêu thụ nhóm trong mắt là một khoản phân khúc tầm trung phi thường cao thùng nước cơ, cũng là một khoản phi thường đáng giá vào tay sản phẩm điện tử gỡ lọt gì cho tới nay mộng tưởng chính là làm người trẻ tuổi trong mắt mạnh nhất khoa học kỹ thuật công ty mà ta tin tưởng gỡ lọt gì di động sẽ cho sở hữu người sử dụng mang đến hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật thể nghiệm triệu nhật nguyệt đứng ở sân khấu mặt trên lúc này đây cuộc họp báo tuyên bố sản phẩm đã hoàn toàn công bố đi ra ngoài mà ở cuộc họp báo cuối cùng kết cục thời điểm hiện tại hắn vẫn là yêu cầu đem nhà này công ty nhãn hiệu bản chất truyền đạt cấp hiện trường người sử dụng rốt cuộc hiện tại di động thị trường cạnh tranh đã tới rồi phi thường kịch liệt trình độ các gia di động nhà máy hiệu luôn ở tiêu thụ di động thời điểm chẳng những đua chính là di động phái trí càng là đua nhà mình di động nhãn hiệu nhãn hiệu văn hóa mà hiện tại các gia nhãn hiệu cũng đang tìm mọi cách tuyên truyền nhà mình di động nhãn hiệu hình tượng, tranh thủ thu nạp càng nhiều trung thực người sử dụng. gỡ lọ gì là Hu với kỳ hạ nhãn hiệu, mà nó nhãn hiệu tuyên truyền phương thức cùng Hu hay cũng không tương đồng, nó sở nhằm vào chính là người trẻ tuổi, mà gỡ lọ gì hy vọng dựa vào chính mình nhãn hiệu hình tượng có thể đi được xa hơn. gỡ lọ gì cuộc họp báo cũng chính thức kết thúc, mà tháng năm phân sân khấu phía trên đã đi lên đài hai nhà di động nhà máy hiệu buồn, mà đông đảo người sử dụng đang ở thúc dụng tì hòn di động, chạy nhanh tuyên bố di động rốt cuộc đối với này đó người sử dụng tới nói, các gia di động nhãn hiệu cạnh tranh càng vì kịch liệt, đối với người tiêu thụ mà nói cũng liền càng thêm có lợi, mà làm hiện tại phân khúc tầm trung nhà máy hiệu buôn chi nhất tỷ hòn di động, đến lúc này cũng không có bất luận cái gì tuyên bố tin tức tín hiệu, làm vô số người sử dụng cũng bắt đầu nôn nóng lên. Thiên vực công ty, thường thành nhìn chính mình ấy bổ tài khoản phía dưới đang ở thúc dục người tiêu thụ, người sử dụng trên mặt cũng lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình. Từ Xiaomi cùng với G lọ gì này hai nhà công ty tuyên bố di động về sau, liền có vô số người tiêu thụ người sử dụng ở hán nãy bộ hạ thúc dục hắn chạy nhanh tuyên bố hòn di động thế hệ thứ 3 CG. Mà Thường Thành cũng cảm nhận được lúc này, đây Mi di động cùng với G lọ dị di, di động hai bên mặt tác lực. Làm tỷ hòn di động nhãn hiệu giám đốc, Thường Thành hy vọng chính mình kỳ hạ di động có thể chân chính trở thành thị trường mặt trên nhất bán chạy sản phẩm. Lúc này đây tỷ hòn di động có thể nói là làm sản phẩm tuyến phân chia, mà căn cứ hiện tại sản phẩm tuyến phân chia cùng với di động thiết kế, nhà này công ty di động yêu cầu chờ đến tháng 6 phân mới có thể đủ chân chính tuyên bố tân cơ. Theo thời gian trôi qua, loại tình huống này tương đương bạch bạch đem thị trường nhường cho G lọ dị cùng với Me di động, đây là Thường Thành không thể đủ xem nhẹ sự thật nhìn dáng vẻ phải làm một chút báo trước tuyên truyền, làm người tiêu thụ nhóm đem ánh mắt chuyển rời đến tỷ hòn di động nhãn hiệu mặt trên. Thường thành thân làm tỷ hòn di động nhãn hiệu giám đốc, nhưng không nghĩ đem thị trường bạch bạch nhường cho mặt khác hai nhà công ty. Tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác đi trước tuyên truyền di động. Liên ở người sử dụng nhóm bắt đầu suy xét là mua gỡ lọ gì di động, vẫn là mua mi di động là lúc. Làm hiện tại quốc nội mức độ nổi tiếng lớn nhất di động nhà máy hiệu buôn kỳ hạ di động nhãn hiệu tỷ hòn di động cũng là tuyên bố một ít về tân cơ tin tức. Lúc này đây tỷ hòn di động có thể nói là ở hình ảnh phương diện làm ra phi thường đại đột phá. Thậm chí đem phở lạc kịp cơ phương diện một ít tham số phóng tới ngàn nguyên cơ mặt trên, lúc này đây tỷ hòn di động có thể nói là đột phá phi thường đại. Về bộ phía trên, làm chữ số vòng chung nhất lợi hại tin nóng giả, chữ số tin nóng đứng ở gờ lỏ gì di động tuyên bố ngày hôm sau giữa trưa, cũng tuyên bố một cái về tỷ hòn di động tin tức, mà này một cái tin tức nháy mắt là khiến cho vô số người tiêu thụ chú ý. Mà đồng thời ở internet phía trên cũng xuất hiện tỷ hòn di động tân cơ cho hấp thụ ánh sáng đổ. Này một loạt tin nóng ra tới tin tức, lập tức liền hấp dẫn đông đảo người tiêu thụ người sử dụng, cũng tiến thêm một bước khiến cho đang ở đèm bán tân cơ 2 nhà nhà máy hiệu buôn tiêu thụ lượng bắt đầu chỉnh trở xuống xu thế giảm bớt. Rốt cuộc tỷ hòn di động ở quốc nội lực ảnh hưởng phi thường đại, cho tới nay tỷ hòn di động chủ đánh chính là phân khúc tầm trung, mà từ hiện tại tin nóng tình huống tới xem, lúc này đây tỷ hòn di động sẽ ở hình ảnh phương diện làm ra đổi mới, đồng thời từ cho hấp thụ ánh sáng hình ảnh đi lên xem lúc này đây tỷ hòn di động nhuộm đấm đổ phi thường xinh đẹp, mà từ hình ảnh thượng camera mô tả mặt trên tới xem, lúc này đây tỷ hòn di động ở cả mạ giật phương diện thế nhưng cũng là trợ khách ba viên cả mạ giạt. căn cứ hiện tại di động thị trường tới nói, giống nhau ngàn nguyên di động chỉ trang bị hai viên cả mạ giạt, mà lúc này đây tỷ hòn di động ngàn nguyên cơ thế nhưng trang bị ba viên cả mạ giạt, cái này làm cho người càng thêm hoài nghi lần này tỷ hòn di động sẽ ở chụp ảnh mặt trên có gì đột phá, mà tỷ hòn di động ở gần mấy năm cùng si Xiaomi cùng với Google gì hai nhà di động nhãn hiệu cạnh tranh phương diện cũng làm vô số người sử dụng nhóm biết Tỷ Hòn Di động thực lực nhưng không thể so này hai nhà nhà máy hiệu vô nhập, tại đây loại tình huống dưới, có chút người tiêu thụ quyết định xem, xem Tỷ Hòn Di động rốt cuộc như thế nào lại suy xét là vào tay kia ra Di động. Quy 4 chương 23, không ấn lẽ thường ra bài, đương nhiên này đó tin nóng cũng không phải từ phía chính phủ trong miệng nói ra, này cũng làm vô số người sử dụng suy đoán, này đó tin nóng tin tức là thật là giả. Mà mấy tin tức này truyền bá gần 3 ngày về sau, chữ số tin nóng chạm sở công bố ra tới tin tức lúc sau, làm vô số người tiêu thụ cũng tò mò lúc này đây ấp hòn di động sẽ mang đến cái dạng gì phối trí di động này một tấm hình đúng là di động nhập vong công tin bộ trên một phỉ xì oef sai mặt hình ảnh từ này hình ảnh đi lên xem lúc này đây ấp hòn di động tổng cộng nhập vong tam bộ di động từ sở tin nóng số liệu tới xem này tam khoản di động sạc công suất đã hoàn toàn xuất hiện ở người tiêu thụ trong mắt mà này tam khoản di động sở sạc công suất phân biệt vì 22.5 vút 27 vút cùng với 33 vút ba loại bất đồng sạc công suất mà này tam khoản di động sở đối mặt người tiêu thụ quần thể đều có điều bất đồng ở một loạt tin tức bị công bố ra tới về sau Lúc này sở hữu người sử dụng nhóm đều bắt đầu chú ý sắp đã đến tỷ hòn di động. Rốt cuộc tỷ hòn di động ở toàn bộ di động thị trường mặt trên đều có phân khúc tầm trung đồ tể tên. Tỷ hòn di động chẳng những phối chi phí thường thường, hơn nữa ở giá cả phương diện cũng phi thường giống. Này cũng làm vô số người sử dụng nguyện ý tạm thời từ bỏ mua sắm mi cùng với gờ lò gì hai nhà di động, chờ đợi tỷ hòn di động công bố ra tới về sau lại lựa chọn mua sắm thích hợp chính mình di động sản phẩm. Liên ở các vắng hữu chờ đợi tỷ hòn di động công bố tin tức thời điểm làm tỷ hòn di động đối thủ mi di động lại tuyên bố một cái tuyên truyền lời nói. Mi di động Note 3s năm nguyệt hai hào chính thức tuyên bố. Không sai, Xiaomi công ty tuyên bố tin tức cũng làm một ít ăn dưa quần chúng có chút thẳng đánh, người tiêu thụ nhóm đều không có nghĩ đến, lúc này đây Xiaomi công ty thế nhưng còn có một bộ di động không có tuyên bố. Lúc này đây Xiaomi công ty tuyên bố Mi di động nốt 3 Cgi toàn hệ trở khách nhà mình công ty nghiên cứu phát minh hải nệ cổ chip. Mà trở khách ai nệ cổ chip nốt 3 Cgi, ở hàng ngày sử dụng phương diện còn là phi thường không tồi, chẳng qua ở cao cường độ dưới tình huống sẽ sinh ra nóng lên tình huống, này cũng làm một có chút người tiêu thụ cảm giác được có chút không thoải mái. Bất quá lôi quân ở cuộc họp báo mặt trên cũng thuận mình. Này khoản di động sở vận dụng CPU chế trình công nghệ, cũng làm này đó người sử dụng nhóm tạm thời đem trong lòng câu quán hận trôn dấu xuống dưới. Đến nỗi Mi di động bay liên tục phương diện, tuy rằng chờ khách một khối phi thường đại tin, nhưng là bởi vì CPU công hao này khối tin tương đối với tới hòa giải mặt khác di động mặt trên 4000 tải hữu mỹ lì ám vẻ di động không sai bị lắm. Tuy rằng không đạt được cực hạn bay liên tục tiêu chuẩn, nhưng là hàng ngày sử dụng cũng coi như đủ dùng, này cũng khiến cho lần này Mi di động tuy rằng nói cũng không có đạt tới danh tiếng được mua nấm nổi, nhưng là cũng coi như là làm người tiêu thụ không có quá nhiều ý kiến. Chuyện này cũng làm lôi quân thấy được nhà mình là công ty nghiên cứu phát minh chỉ hy vọng mà lôi quân cũng tăng lớn đối với nhà này công ty chỉ nghiên cứu tài chính đầu nhập tính toán ở sang năm phía trước nghiên cứu ra 14 nạ nổ hoặc là 12 nạ nổ càng cường hãn CPU. Bất quá Xiaomi công ty vẫn là thấy được gỡ lọ gì di động đối với nhà mình công ty nhãn hiệu ảnh hưởng hơn nữa Xiaomi công ty ở đầu năm thời điểm mua sắm tới rồi hù ạ kẹn công ty ít 105 CPU này thay đổi nguyên bản lôi quân ý tưởng. Dựa theo lôi quân ý tưởng năm nay tính toán tuyên bố Xiaomi di động đệ bảy đại sản phẩm hơn nữa lần này cuộc họp báo thượng tướng đẩy ra coi lại ý bản dựa theo mong muốn là tính toán là vận dụng này khoảng ít 105 CPU. Bất quá ở đối lập ít 105 CPU về sau, lại đối lập căn cơm sở nắp dây gần 7 series CPU, phát hiện ít 105 ở IS phương diện muốn rõ ràng lạc hậu với sở nắp dây gần CPU. Mà Xiaomi con số series co lại bản liền tính là co lại cũng muốn bảo đảm thùng nước cơ tính chất đặc biệt, này cũng liền ý nghĩa này co lại bản di động ở trụ ảnh phương diện khẳng định không thể nhược với bình thường ngàn nguyên cơ. Tại đây loại tình huống dưới, lôi quân suy xét tới rồi thị trường nhu cầu tình huống, lại đối lập hai khoản CPU tính toán tạm thời đem hủ ạ ít tèn linh năm vận dụng đến mi di động xoay di đi lên. Theo Xiaomi công ty tuyên bố với bộ người sử dụng nhỏ cũng dần dần cảm giác được thì hòn Xiaomi cùng với gỡ lọ gì tam gia di động cạnh tranh là như thế mãnh liệt, này cũng là người tiêu thụ càng thêm chờ mong lúc này, đây có thể mua được càng thêm cao phân khúc tầm trung di động. Theo Xiaomi công ty tuyên bố, sắp đẩy ra di động tin tức lúc sau, làm vạn chúng chú mục thì hòn di động, đến lúc này lại như cũng là vẫn duy trì bình tĩnh. Mà càng là bảo chí như vậy bình tĩnh, càng càng làm người tiêu thụ nhóm cảm giác được trong lòng nữa, thậm chí ở công ty cùng với thưởng thành ấy bộ hạ Vô số người sử dụng đang ở thổi di động tuyên bố, ở vô số người tiêu thụ thuốc dục dưới, thì hòn di động cũng không thể lại thờ ơ. ở 20 hào thời điểm cũng bắt đầu rồi. Đối với nhà mình nhãn hiệu di động dự nhiệt, tháng tháng năm năm ba không hảo, buổi tối 7 giờ thì hòn di động cuộc họp báo, chờ đợi người đã đến. thì hòn di động công bố với bổ nháy mắt làm chờ đợi đã lâu người tiêu thụ đều hoan hô lên. mà này đó người tiêu thụ nhóm cũng đối với lần này di động cuộc họp báo có thể nói là phi thường coi trọng. rốt cuộc đều chờ đợi hơn một tháng, hiện tại người tiêu thụ đều gấp không chờ nổi muốn mua sắm thì hòn tuyên bố mới nhất hình di động. Hoàn di động ở quốc nội thị trường có được phi thường đại lực ảnh hưởng, thậm chí trên mạng mặt đều hữu dụng hộ suy đoán này mới nhất di động vị trí. Liên ở đông đảo người tiêu thụ chờ mang theo di động sắp đã đến là lúc. 25 hào khi điểm Xiaomi công ty cũng chính thức thượng giá Mi di động nốt 3C giấy nhất một khoản di động, Mi di động nốt 3S. Nghe vòng di động nốt 3S có thể nói là ban đầu Mi di động nốt 3 do thăng cấp bạn, ở tính năng phương diện cũng làm ra nhất định tăng lên. Tuy rằng nói bên ngoài xem mặt trên không có quá nhiều đổi mới, nhưng là ở CPU phương diện, đem ban đầu ải lệ cổn chip thay đổi thành ít 105 chip mà ở tin phương diện, đem ban đầu đại tin co lại tới rồi 4400 mỹ lì ám mẹ lực điện, hơn nữa duy trì 25V đút sạc nhanh. Làm ra này đó phối trí mặt trên cải biến, cũng làm này khoản di động trọng lượng từ ban đầu 198 khắc nhanh chóng hàng tới rồi 186 khắc. Rốt cuộc thay đổi CVU về sau khiến cho ban đầu di động chủ bản nhanh chóng giảm bớt, đồng thời cũng trừ đi một ít yêu cầu tán nhiệt linh kiện, hơn nữa co lại một ít tin dung lượng, khiến cho này bộ di động xúc cảm cũng làm ra nhất định tăng lên. Rốt cuộc Hǔ Ạ Tenis 105 này khoản CVU chế trình công nghệ đã tương đối thành thục, không cần hướng ai nệ cổn chip như vậy, yêu cầu càng nhiều tản nhiệt thi độ cùng với lớn hơn nữa tin duy trì công hào. Làm lần này Xiaomi công ty đối với Mi di động nốt 3G cuối cùng một khoản thu quan tác phẩm, ở giá cả phương diện cũng làm ra nhất định cao phân khúc tầm trung. Nay khoản di động tổng cộng có được 3 loại bất đồng phối trí, phân biệt là 332G cùng 464G cùng với tối cao tiêu chuẩn 4128G. Nay 3 loại bất đồng phối trí giá cả phân biệt vị 1399 cùng 1599, cùng với đỉnh xứng phiên bản 1799. Như vậy giá cả có thể nói làm rất nhiều người tiêu thụ đều thẳng hô thật hương. Rốt cuộc này khoản di động ở CV phương diện làm ra phi thường đại tăng lên nhưng là lại so với Mi Di động nốt ba do chỉ quý 100 nguyên, so với đồng dạng trở khách hù ạ kèn X105 CVUG lọ dị 9y, phối trí phương diện tám lạng nửa cân giữa hai bên cũng chênh lệch 200 nguyên. Có thể nói lúc này, đây Mi Di động thu quan chi làm thật là xứng đôi cực hạng, phân khúc tầm trung cái này xứng hô thậm chí một lần ở nhiệt độ phương diện áp đảo sắp tuyên bố tỷ hòn di động. Thật là người trẻ tuổi không nói võ đức. Đồng Hạo nhìn lúc này đây tuyên bố Mi Di động, cũng không thể không cảm thán Si Mi công ty thật là không nói võ đức. Dựa theo đồng Hạo ý tưởng, Hù ạ kèn Z6CGCV đối mặt chính là trăm nguyên cơ thị trường. Hụ ạ tèn Z7CG còn lại là 1000 đến 1000 năm giá cả khu gian, đến nỗi hụ ạ tèn XCG trên cơ bản phải dùng đến 1000 năm trở lên khu gian. Mà Xiaomi công ty chính là không nói lý, năm trước thiến nào đó phối trí, khiến cho hụ ạ tèn Z7CG CV sở chờ khách Mi di động trực tiếp mua được trăm nguyên cơ giá cả. Năm nay Xiaomi di động lại một lần đem hụ ạ tèn XCG CV trực tiếp kéo đến 1004 vị trí này nâng cấp, thật sự là làm đồng hạo cũng có chút đau đầu không thôi. Rốt cuộc nhà mình công ty lấy hụ ạ kèn chip giá cả có thể so Xiaomi công ty muốn tiện nghi nhiều, đối phương lại bán ra này càng thấp giá cả thật sự là ở hung hăng đánh thiên vực mặt quy 4 chương 24, định vị hình ảnh đại trung hóa thành công thành công lượng bạc phòng thí nghiệm trung truyền đến từng trận tiếng hoan hô thực hiện nhiên lượng bạc công ty lại có hạng nhất tần kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công mà như vậy tin tức tốt cũng bay nhanh truyền tới đồng hạo lỗ thay bên trong lượng bạc công ty làm quốc nội màn hình di động kỹ thuật nhất cường hãng công ty ở màn hình phương diện nghiên cứu phát minh đầu nhập cũng không nhỏ tuy rằng đã có được đồng hạo sở gia tăng kỹ thuật nội tình nhưng cho tới nay lượng bạc công ty ở màn hình nghiên cứu phát minh phương diện sở đầu nhập nhân lực cùng tài chính đều phi thường nhiều trải qua gần đã hơn một năm nghiên cứu phát minh rốt cuộc là ở màn hình LCR giờ biểu hiện phương diện làm ra nhất định nghiên cứu. Màn hình LCR giờ làm hiện tại di động mặt trên sở thường dùng hai đại màn hình chính nhất, vẫn luôn ứng dụng ở rộng khắp trung đê đoan di động bên trong. Mà màn hình LCR giờ tương so với cao cấp sở vận dụng OLED màn hình có được nhất định ưu thế, đồng dạng ở sắc thái cùng với tươi đẹp trình độ phương diện so với OLED màn hình còn có nhất định chiến lệnh. Ở OLED trên màn hình có được tuyệt hảo kỹ thuật lựa bạc công ty, ở màn hình LCR giờ thượng cũng tiến hành rồi đại quy mô đầu nhập nghiên cứu phát minh, rốt cuộc là nghiên cứu phát minh ra mới nhất khoản màn hình LCR giờ. Nay có khả năng là di động thị trường trung tốt nhất màn hình LCR giờ. Lựa bạc công ty nghiên cứu khoa học bộ bộ trưởng trình giã đối với nhà mình công ty mới nhất nghiên cứu phát minh màn hình lờ cờ giờ có thể nói là phi thường tự tin, thậm chí ở hắn xem gian này khoảng màn hình lờ cờ giờ tất nhiên có thể làm nhà mình công ty trở thành toàn cầu tốt nhất màn hình chế tạo thương. Rốt cuộc nắm giữ toàn cầu mạnh nhất lợi hại nhất màn hình lờ cờ giờ chính là đại danh đỉnh đỉnh sạc, mà đã từng nắm giữ nhất mũi nhọn OLED màn hình kỹ thuật còn lại là Samsung. Lựa bạc công ty ở mới vừa thành lập chi sơ, liền dựa vào kỹ thuật, không ngừng truy bình hiện tại Samsung. Trải qua gần một năm thời gian ở sản phẩm phẩm chất cùng với danh tiếng phương diện đều không yếu, với hiện tại Samsung di động thậm chí loáng thoáng còn chiếm cứ nhất định ưu như thế. Nhưng lại ở màn hình lờ cờ giờ phút diện, lựa bạc công ty lại không có hướng ổ lẹn màn hình giống nhau bá chiếm thị trường. Vì có thể khiến cho nhà mình công ty trở thành cả nước thậm chí là toàn cầu lợi hại nhất màn hình cung ứng nhà máy hiệu bơn. Lựa bạc công ty ở những mặt khác có thể nói là mao đủ kính, thậm chí dùng một năm thời gian, chuyên môn nghiên cứu phát minh một khoản cường với hiện tại trên thị trường mặt màn hình lờ này khối màn hình tiêu chuẩn đã đạt tới hiện tại màn hình lờ cờ giờ tiêu chuẩn. Dựa theo lão bản ý tứ nếu là cái này kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới nói, liền có thể ở di động cùng với TV chờ nhiều phương diện sử dụng. Trình Giả đối với năm nay một năm nghiên cứu phát minh ra tới sản phẩm có thể nói là tràn ngập tin tưởng. Hắn tin tưởng nhà này công ty dựa vào này khoản sản phẩm có thể lờ cờ giờ màn hình phương diện chân chính sương bá toàn cầu. Mặt khác một bên, thời gian cũng dần dần mà tới cuối tháng năm, mà vô số người sử dụng chờ đợi đã lâu tỉ hòn di động cuộc họp báo cũng chính thức bắt đầu. Hoan nên các vị tham gia lúc này đây tỷ hòn di động cuộc họp báo lúc này đây chúng ta sẽ mang đến các vị hoàn toàn mới thể nghiệm. Thường thành trong mắt mang theo một mặt bình tĩnh đứng ở sân khấu phía trên, nhìn lúc này đây tham gia cuộc họp báo người xem, hắn trong lòng có thể nói là vô cùng kích động. Rốt cuộc lúc trước ở liên tưởng làm di động thời điểm, ở nhiệt độ phương diện chính là xa xa so ra kém tỷ hòn di động, này cũng làm Thường thành càng thêm kiên định chính mình muốn đem tỷ hòn di động làm được thế giới mạnh nhất. Mà lúc này đây cuộc họp báo cũng không phải vô cùng đơn giản di động cuộc họp báo, lúc này đây cuộc họp báo thời gian chính là dài đến 2 tiếng rưỡi. Tại đây hai tiếng rưỡi thời gian bên trong, cuộc họp báo nội dung cũng chia làm ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn đúng là tỷ hòn di động tuyên bố, thường thành còn lại là này trước nửa bộ phận cuộc họp báo người chủ trì. Lúc này đây chúng ta tỷ hòn di động vì khán giả mang đến nhất hoàn toàn mới tỷ hòn di động 3 xưa Lúc này đây tuyên bố di động phân biệt vì tỷ hòn di động 3 y cùng với tỷ hòn di động 3. Lúc này đây cuộc họp báo tương đương với thiên vực công ty năm nay năm trong tổng kết cuộc họp báo. Vì thế thường thành cũng không có lựa chọn kéo dài thời gian trực tiếp công bố ra tới hôm nay buổi tối tuyên bố hai khoản di động. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nghe được lần này cuộc họp báo chỉ tuyên bố hai khoản di động cũng là hơi hơi xử sốt, rốt cuộc dựa theo lúc trước để lộ ra tới tin tức, lúc này đây thì hòn di động công tin bộ nhập vong chính là có được tam khoản di động, không nên là tam bộ di động sao? như thế nào đột nhiên biến thành hai bộ di động? có thể là còn có một bộ di động tính toán hoán lại tuyên bố đi. trước xem một chút tình huống đi, nếu là này hai khoản di động hương nói liền mua đi. quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm ở được đến như vậy tin tức, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là lại như cũ hủy bỏ không được bọn họ trong lòng lòng yêu kỳ. đối với kế tiếp tuyên bố hai khoản di động, người tiêu thụ nhóm có thể nói là tràn ngập chờ mong. Tỳ Hòn Di Đậu Ba, đây là chúng ta tỷ Hòn Di động, Năm nay con số siêu di sản phẩm, ta nguyện ý dưng nó vì năm nay ngàn nguyên cơ bên trong nhất thùng nước di động. Thương thành trên mặt mang theo một mạn tự tin thần sắc, thực hiện nhiên đối với nhà này công ty sắp tuyên bố hai khoản sản phẩm, nó có thể nói là phi thường tràn ngập tự tin. Ở Thương thành giới thiệu hạ, Tỳ Hòn Di Đậu Ba phối trí cũng dần dần xuất hiện ở người tiêu thụ trong mắt. 6.3 inch LCR bên trái đảo khử bình, duy trì sườn biên vân tay giải khóa, cùng với khuôn mặt giải khóa. Ba dê sau cái pha lê, tọa lạc tiệt trùng hùng, duy trì tia hưởng ngoại, NFK phối hợp chụp quay mũ tơ chở khách hủ ạ kèn d 720 cvu 4200 mili amp bẹt tin duy trì 27 v luôn sạc nhanh phía trước sở công bố phối trí có thể nói tương đối không tồi, bất quá ở giá cả không có công bố phía trước người sử dụng nhóm cũng chỉ có thể dùng không tồi hai chữ hình dung rốt cuộc dựa theo loại này phối trí tham số tới xem thì hòn di động ba hẳn là một khoản bình thường ngàn nguyên cơ mà lúc này đây chúng ta đem trước kia 3000 nguyên trở lên phở lặt kịp cơ camera mô tạo thành công hạ phóng tới rồi này khoản hoàn toàn mới di động đi lên theo đại bộ phận di động tham số bị công bố ra tới về sau Đưa di động cũng đem ánh mắt nhìn phía ở vào lấy kỳ vọng cao hình ảnh tham số phương diện, cũng là lúc này đây Tỷ hòn Di động chủ đánh bán điểm trí nhất. Mà thường thành vừa mới theo như lời những lời này, cũng hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng chú ý. Lúc này đây chúng ta chở khách một viên 48 megapixel đại tít cell màn ảnh, hơn nữa còn phối hợp một viên 13 megapixel ảnh lệ biến tiêu màn ảnh, cùng với một khoa 2 megapixel macro lens, duy trì gấp 10 lần zoom kỹ thuật số. Camera trước cả mạ giật lúc này, đây chúng ta cũng chở khách một viên 24 megapixel mỹ nhan màn ảnh. Tỷ Ẩn Di động ba sở công bố ra tới hình ảnh hệ thống Thật là làm người tiêu thụ cũng có điều kinh ngạc, tuy rằng nói này đó hình ảnh hệ thống không đạt được phở lật kịp cơ tiêu chuẩn, nhưng là so với ngàn nguyên cơ tới nói, vẫn là cường đại hơn rất nhiều. Ở hiện tại người tiêu thụ trong mắt, này khoản di động là một khoản hình ảnh tính năng phi thường sông ra thùng nước ngàn nguyên cơ. Lúc này đây chúng ta tỉ hòn di động con số C ở hình ảnh phương diện làm ra nhất định đột phá, chúng ta quyết định trở thành hình ảnh tỉ hòn, đem nhất cường hãn hình ảnh hệ thống hạ phong đến ngàn nguyên cơ lĩnh vực, làm di động cường hãn hình ảnh hệ thống càng thêm đại chúng hóa. Thương Thánh đứng ở sân khấu phía trên, Trong mắt mang theo một mặt kiên định thân sắc, ngựa khí chào dân hướng về hiện trường người sử dụng đem tỷ hòn di động con số siêu di định vị minh sắc trần thuật xuống dưới. Năm nay có thể nói là tỷ hòn di động đem sản phẩm tuyến phân chia một năm, mà các sản phẩm tuyến phía trên sản phẩm cũng làm ra nhất định định vị, mà con số siêu di bình thường phiên bản đúng là ảnh hưởng lớn chúng hóa tỷ hòn ngàn nguyên cơ. Mà nay khoản di động chúng ta chuẩn bị 464G cùng 4128G, hai loại bất đồng tồn chữ quy cách mà bọn họ giá cả phân biệt vì. Theo thường thành lời nói vừa mới rơi xuống, này khoảng tỷ hòn di động 3 giá cả hoàn toàn xuất hiện ở người sử dụng nhóm trước mắt, khẩn tiếp mà đến đó là người sử dụng nhóm kích động vô tay. 464G phiên bản 1499 nguyên, 4128G phiên bản 1699 nguyên. Thực hiện nhiên như vậy giá cả, là người sử dụng nhóm đều cảm giác được phi thường nổ mạnh, rốt cuộc chở khách hủ ạ kẹn G720G lọ dị chín dù Edison 464G giá cả chính là cao tới 1799 nguyên. Mà Tỷ Hòn Di động chẳng những ở giá cả phương diện thấp hơn gở lọ dị chín dù Edison, hơn nữa ở chụp ảnh camera cùng với sạc bay liên tục phương diện đều so gở lọ dị chín dù Edison phải mạnh hơn quá nhiều, này cũng làm hiện tại người tiêu thụ không khỏi khen ngợi này khoản di động định giá lương tâm. 1500 nguyên trong vòng, sở hữu di động một đốn giết lung tung. Tỷ Hòn Di động ba giá cả công bố cũng càng thêm chứng thực, Tỷ Hòn Di động nhãn hiệu giá cả đồ thể vị trí, ai làm Tỷ Hòn Di động phân khúc tầm trung hình thức càng thêm thâm nhập nhân tâm. Q4 chương 25, tiên hưởng hệ thống vui. Tỷ Hòn Di động ba thật là làm một chúng vong hưu thẳng hô hơn bảo. Mà tỷ hòn di động 3 ý lại cũng tiến vào người tiêu thụ đại chúng trong mắt. Tỷ hòn, hòn di động 3 ỷ, làm tỷ hòn di động bà co lại bản, ở giá cả phương diện tự nhiên muốn thấp hơn tỷ hòn di động trạng, đây cũng là tỷ hòn di động nhãn hiệu trăm nguyên cơ sản phẩm. Mà thương thành cũng cũng không có dòng dài đem này khoản di động phối trí toàn bộ công bố ở chính mình phía sau trên màn hình lớn mặt. 1080p về cao thanh 5.7 cờ giờ tóc mái màn hình, duy trì từ đứng sau vân tay cùng với khuôn mặt giải khóa. Sau sắc cùng với trung khung toàn vị đợt lật tiếp tài chất, có được tia hồng ngoại cùng với chấn động mô tở chip tụ đỉnh. 4500 mili âm bẹp tin, tiêu sướng sả hoàn toàn mới hủ ạ Kèn Z620 CPU. 4800 vạn từ đứng sau camera chính màn ảnh, duy trì gấp 3 dùm kỹ thuật số, camera trước 1600 vạn hình người camera giác. Như vậy phối trí ra tới về sau, người tiêu thụ đối với này khoản di động cũng không có cảm giác được giống tỉ hòn di động như vậy của Nhật. Bất quá có chút người sử dụng ở nhìn đến này khoản di động phối trí, ở liên tưởng đến hiện tại trên thị trường trăm nguyên cơ cũng phát hiện này khoản di động phối trí đặt ở trăm nguyên cơ bên trong cũng là nhất đứng đầu tồn tại. Màn hình phương diện, ở trăm nguyên cơ trên cơ bản đều là 720p màn hình trạng hữu dữ. Này khoản máy móc vận dụng 1080p độ phân giải, liên tục hàng cùng với sạc phương diện tự nhiên đừng nói, trang bị một khối 4500 miliampe đại tin, lại xứng với trăm nguyên cơ bên trong đều khó gặp sạc nhanh, có thể nói này khoản di động sạc bay liên tục quả thực là siêu việt sở hữu trăm nguyên cơ, thậm chí cũng siêu việt trên thị trường một chúng ngàn nguyên cơ. Đến nỗi chụp ảnh phương diện càng không cần phải nói, thế nhưng ở trăm nguyên cơ mặt trên chờ khách một viên 48 megapixel camera chính, tuy rằng nói chỉ có một viên camera giật, nhưng là chỉ bằng vào này một viên camera giật liền có thể treo lên đánh hiện tại trăm nguyên cơ mặt trên cái gọi là số nhiếp. Đến nỗi Hù Ạ Tèn Z620 này, khoản CPU người tiêu thụ đối với hắn tin tức cũng không có quá nhiều hiểu biết, cũng đã làm ốp vô tuy rằng dùng này khoản chip, là trên mạng đối mặt với này khoản chip cho hấp thụ ánh sáng cũng không có như vậy toàn diện. Vì thế thường thành cũng không thể không hướng hiện tại người tiêu thụ người sử dụng nhóm cẩn thận giới thiệu này khoản CPU tân phẩm, rốt cuộc này khoản CPU có thể nói là Hù Ạ Tèn công ty cố ý vì nhập môn cấp di động sở chế tạo ra tới chip. Hù Ạ Tèn Z620 CPU có thể nói là Hù Ạ Tèn công ty năm nay cố ý nghiên cứu phát minh nhập môn cấp CPU chọn dùng cực kỳ tiên tiến 11 nạ nổ chế chỉnh công nghệ so với thượng một thế hệ sản phẩm tăng lên 25%, hơn nữa ở phương diện đều có lộ rõ tiến bộ hơn nữa lúc này đây chúng ta sở vận dụng hù ạ kẹn G 620 là trải qua công ty cố ý chip tu nịnh mặn huyết bản hù ạ kẹn G 620 trăm thường thành nghiêm túc hướng về hiện trường người tiêu thụ giới thiệu này khoản nhập môn cấp CPU CPU ở năm trước liền đã hoàn toàn sinh sản ra tới sớm tại tháng 3 cũng đã chờ khách ở Lam một vô nhập môn cấp ngàn nguyên di động bên trong ma hủ ạ kẹn cùng thiên vượng cũng đối này khoản nhập môn cấp CPU tiến hành rồi đại mô khiến cho nó ở CMTU phương diện có thể được đến lớn nhất phóng thích, hơn nữa ở GTRU phương diện cũng sẽ thực hiện siêu tần vận tác. Tuy rằng nói như vậy sẽ khiến cho công hao tăng đại, nhưng là cũng không ảnh hưởng di động sử dụng. Manh huyết vận hành hoàn toàn có thể chân chính thực hiện này khoản CMTU phóng thích lớn nhất tính năng. Ở trên thị trường này khoản CMTU ở chạy phân phương diện chỉ có gần 16 vạn phần thành tích, mà chúng ta tắt trở khách man huyết bản hủ ạ kẹn G 620 trăm hắn chạy phân là thường thành mặt mang kích động, trong mắt mang theo một mạn tự tin hướng về hiện trường người sử dụng công bố tỷ hòn di động ba Y chạy điểm thành tích một phân ba. Mãn huyết bản hủ ạ kèn G620 chạy điểm thành tích đạt tới 18 vạn phần, so với trung quả nhiên hủ ạ kèn vạn phần thành tích cũng trên lệch không lớn. Bất quá chân chính hiểu di động CPU người cũng tự nhiên minh bạch, chạy phân chỉ là một cái tham khảo mà thôi, chân chính sử dụng thể nghiệm phương diện làm 7 Series Sản phẩm, tự nhiên muốn so mãn huyết bản 6 Series Hiếu Thắng rất nhiều. Mà lúc này đây chúng ta tỷ hòn di động 3 y sẽ một lần nữa định nghĩa năm nay nhập môn cơ tiêu chuẩn. Lúc này đây chúng ta cũng đẩy ra hai loại bất đồng phiên bản, 332GB cùng với gb. Theo sở hữu tham số hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nay khoản di động giá cả cũng hiện lên ở người tiêu thụ nhóm trước mắt. 332GB phối trí, 799 nguyên. 464GB phối trí, 999 nguyên. Tỷ hòn di động 3i giá cả hoàn toàn công bố ra tới về sau, toàn bộ hiện trường cũng truyền đến một trận vỗ tay. Thực hiện nhiên này khoản di động định giá đã hoàn toàn vượt qua người tiêu thụ nhóm dự đoán. Rốt cuộc mặt khác trăm nguyên cơ sản phẩm cùng này khoản di động so sánh lên, kia thật sự là kém xa, vô luận là tính năng vẫn là chụp ảnh đều hoàn toàn so bất quá tỷ hòn di động 3i, càng đừng nói như vậy sạc nhanh thêm phân hàng ngũ. Quả nhiên là một lần nữa định nghĩa nhập môn cơ tiêu chuẩn a. Tỷ Hòn Di động như B. ta cảm thấy có thể mua này khoản di động tặng cho ta ra ra nãy mãi, mãi, này khoản di động hẳn là cái không tồi sản phẩm. 799 nguyên nhập môn cơ giá cả, ở phối trí thượng đã trên cơ bản đạt tới ngàn nguyên cơ tiêu chuẩn, như vậy di động thật là làm vô số người tiêu thụ hoàn toàn tâm động. Bọn họ xem ra này khoản di động đưa cho ra trưởng hoặc là coi như dự phòng cơ, đều là phi thường không tồi lựa chọn. Tỷ Hòn Di động thành lập nhãn hiệu đã có 2 năm thời gian, tại đây 2 năm thời gian bên trong Chúng ta tin tưởng chúng ta có thể làm được làm người tiêu thụ bằng vì lợi ích thực tế giá cả mua được cảm động nhân tâm sản phẩm. Thường thanh đứng ở sân khấu phía trên, đối với tỷ hòn di động cái này nhãn hiệu nó còn là phi thường xem trọng, cái này nhãn hiệu lợi nhuận tuy rằng nói không có mặt khác cùng công ty hai cái nhãn hiệu lợi nhuận cao. Nhưng là tỷ hòn di động chủ đánh phân khúc tầm trung, đi chính là gia lượng lộ tuyến, lấy càng nhiều tiêu thụ lượng đổi lấy lớn hơn nữa lợi nhuận, hơn nữa có thể dựa vào như vậy phương thức được đến thị trường danh tiếng tán thành có thể nói trong tương lai nhà mình công ty di động bề mặt là đi cao cấp phở lặt kiếm tiền nào cỡ di động lợi nhuận tối cao còn lại là chủ đánh tuyến hạ cùng nữ tính thị trường đi ạ nghỉ ạ di động nhưng làm tỷ hòn di động có thể trở thành công ty di động danh tiếng thanh danh tích lũy giả hơn nữa có thể trở thành công ty di động giá hóa lượng đại ca tỷ hòn di động này hai khoản sản phẩm đem với tháng sau nhất hào buổi sáng 10 giờ chính thức bắt đầu tiêu thụ tiêu thụ hy vọng các vị có thể thích tỷ hòn di động như vậy kế tiếp chúng ta đem sân khấu giao cho nhạc kiến quốc thương thanh kiến sản phẩm đều đã hoàn toàn công bố không sai biệt lắm cũng chậm rãi đi xuống sân khấu đem sân khấu giao cho công ty phụ trách thiên hưởng hệ thống u nhạc kiến quốc. Thiên hưởng hệ thống từ năm trước đầu năm thăng cấp về sau đã không sai biệt lắm có đã hơn một năm thời gian không có tiến hành đại phiên bản thăng cấp, mà lúc này đây cuộc họp báo chẳng những là muốn tuyên bố hoàn toàn mới về hòn di động, càng muốn tuyên bố hoàn toàn mới Thiên hưởng hệ thống ui. Hiện tại công ty trong tương lai tuy rằng nói Hoa quốc trong vòng chủ yếu vẫn là mở rộng hoàn toàn mới TOS, nhưng là Thiên hưởng hệ thống ui lại sẽ không chân chính từ bỏ, như cũ cũng sẽ trở thành công ty bên trong nhất chủ yếu phần mềm hạng mục trí nhất. Đầu tiên ở quốc tế thị trường mặt trên, căn cứ vào Android do hệ thống sở nghiên cứu phát minh ra tới Thiên hưởng hệ thống ui như cũ là nhà mình di động ở quốc tế thị trường mở rộng mặt trên chủ yếu chờ khách hệ thống. Rốt cuộc nước ngoài người sử dụng đối với Google cả nhà thùng còn là phi thường ấy lại, tại đây loại tình hôn giới, tùy tiện đem tơ OS thay thế được Android do hệ thống tất nhiên sẽ lọt vào nước ngoài người sử dụng phản đối. Mà quốc nội tuy rằng nói ở năm nay 9 tháng tạ hữu liền bắt đầu nội chắc tân tơ OS hệ thống, ở năm nay cuối năm hoặc là sang năm năm mặt liền sẽ công chắc tơ OS. Nhưng là tơ OS công chắc phương diện tự nhiên sẽ có được nhất định chỉnh tự quy luật, công ty trên cơ bản sẽ đưa điện thoại di động phân chia thành 4 phê tiến hành đẩy đưa, mà mỗi cái đẩy đưa khoảng cách trên cơ bản là 2 tháng tạ hữu. Này cũng liền ý nghĩa muốn ở sở Hưu Thiên vực công ty di động mặt trên chờ khách tờ OS hệ thống trên cơ bản muốn hoàn toàn, chờ đến sang năm 8 tháng phân. Tại đây trong lúc như cũ sẽ có một đại bộ phận người sử dụng sẽ phải dùng đến hoàn toàn mới Thiên Hưởng hệ thống vui tới làm từ an đỡ rồi hệ thống quá độ đến tờ OS một cái quá trình. Chào mọi người, ta là Thiên Hưởng hệ thống ứng bộ môn bộ trưởng Nhạc Kiến Quốc, lúc này đây ta vì các vị người sử dụng mang đến hoàn toàn mới Thiên Hưởng hệ thống vui 4.0 phiên bản. Nhạc Kiến Quốc đứng ở sân khấu mặt trên tay không ngừng múa may, nói thật đây là hắn lần đầu tiên đứng ở cuộc họp báo sân khấu thượng, hướng người tiêu thụ người sử dụng nhóm giới thiệu hoàn toàn mới hệ thống. Vì thế hắn còn cố ý chuẩn bị gần nửa tháng thời gian. quy 4 chương 26, 4.0 phiên bản, cho tới nay hệ thống vẫn luôn là an đờ do trận doanh bên trong đệ nhất thê đội tồn tại, đồng thời cũng là tình nào cơ lấp tỷ cùng với đi ạ mì ạn tam đại nhãn hiệu sở chở khách hệ thống. Thiên hưởng hệ thống U từ ra đời tới nay, liền cho người tiêu thụ nhất cực hạn trí năng hưởng thụ. Mà lúc này đây chúng ta trải qua đã hơn một năm thời gian thâm trình tự sáng tạo rốt cuộc mang đến mới nhất thiên hưởng hệ thống 4.0 phiên bản. Nhạc Kiến Quốc đứng ở sân khấu thượng, trong mắt mang theo một mạt bình tĩnh thân sắc, tuy rằng nói đã diễn tập quá vài lần, nhưng là đối mặt nhiều như vậy người xem Nhạc Kiến Quốc vẫn là cảm giác được có chút khẩn trương. Bất quá Nhạc Kiến Quốc minh bạch đây là nhà mình hạng mục tổ trải qua một năm thời gian mới lấy được thành quả, hắn tin tưởng này năm sở lấy được thành quả tất nhiên có thể được đến người tiêu thụ tán thành. Thiên Hưởng hệ thống 4.0, đụng vào tưởng tượng. Nhạc Kiến Quốc đem nói cho hết lời, hắn phía sau màn hình lớn liền xuất hiện lần này hệ thống chủ đề. Lúc này đây chúng ta mang đến hoàn toàn mới siêu cấp giấy dáng tượng, tư tức bình biểu hiện đến khóa bình lại tới tay cơ mặt bàn, mỗi một cái hình ảnh đều là cực kỳ tinh xảo hơn nữa tương liên không gian. Hiện tại nhạn kiến quốc ngữ khí mang theo một tia thông dong về phía hiện trường người sử dụng, bắt đầu giới thiệu lúc này đây hệ thống thăng cấp địa phương, mà cái thứ nhất thăng cấp đó là siêu cấp giấy dán tường. Có thể nói siêu cấp giấy dán tường như vậy sáng ý là đến từ chính song song thời không mở iui, mà lúc này đây đồng hạo vì có thể khiến cho nhà mình hệ thống xa xa dẫn đầu với đồng hành, chính là lại một lần tham khảo chính mình song song thời không tân hệ thống. Theo cái thứ nhất gia tăng địa phương bảy ra ra tới về sau, lúc này màn hình mặt sau liền xuất hiện một đài di động hình ảnh. Mà này, chương di động sở vận dụng đúng là một chương đến từ thổ tinh siêu cấp giấy dán tường. Theo vạn vật tức bình hơn nữa quá bình, cuối cùng chuyển hướng mặt bàn, một loạt chụp lại màn hình động họa thật sự là làm người cảm giác được phi thường lưu sướng, đồng thời cũng có một loại cực kỳ đứng đầu hưởng thụ. Niu ba, cái này siêu cấp giấy dán tường có điểm ca. không nghĩ tới một năm không đổi mới hệ thống thế nhưng là thả ra như vậy đại chiêu, Thor S sẽ có sao? Theo cái thứ nhất gia tăng công năng cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho các vong hữu bạo phát từng đợt hoan hô tiếng động, lúc này bọn họ đều cảm thấy trước mắt tân gia tăng siêu cấp giấy dán tường thật sự là khốc thế. Bất quá có nhiều hơn vong hữu để ý mà là ở năm nay đầu năm công bố tờ OS có thể hay không đúng hạn đã đến. Trừ bỏ này siêu cấp dây dán tường công năng bên ngoài. Lúc này đây chúng ta vận dụng hoàn toàn mới hệ thống ưu hóa, khiến cho mỗi một hệ thống chiếm cư giam không gian giảm xuống 30 phần trăm tài hưu, có thể sử người di động vận hành càng lưu sướng. Hơn nữa lúc này đây chúng ta còn ở di động quá độ động họa làm ra rất nhiều ưu hóa, ở di động ứng dụng phương diện có thể hoàn toàn so sánh hiện tại OSC. gì. Nhạc Tiến Quốc lại giới thiệu một cái tần công năng về sau, liền bắt đầu giới thiệu một cái khác trung tâm ưu hóa hạng mục. Lúc này đây hoàn toàn mới hệ thống thăng cấp tham khảo tờ OS có thể vận dụng tân kỹ thuật khiến cho di động ứng dụng vận hành giam chiếm hữu đại biên độ hạ thấp đồng thời phối hợp hoàn toàn mới động họa sĩ cơ lưu sướng độ có thể nói là bay lên một cái bậc thang đồng thời chúng ta lúc này đây ở tân hệ thống phương diện gia tăng rồi rất nhiều mỹ học hướng đi ở đồng hồ thời tiết chờ ứng dụng phương diện đều làm ra nhất định mỹ học động họa thể nghiệm khiến cho người di động nhìn qua càng thêm giống như cao cấp nhạc kiến quốc tiếp tục hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu nhà mình hoàn toàn mới hệ thống thăng cấp phương diện lúc này phương diện còn lại là gia nhập tân mỹ học động họa khiến cho ngày thường thao tác cùng với ứng dụng ý cồn trở nên càng thêm lập thể, cũng khiến cho hoàn toàn mới hệ thống sẽ có siêu việt mặt khác gan đỡ rối giống nhau thể nghiệm. Mà trừ bỏ này một ít phần mềm phương diện ưu hóa, chúng ta tân hệ thống vì có thể mại rũ vốn có phần cứng ở sở hữu quan cảm, thính giác, xúc cảm trở phương diện đều làm ra phi thường đại đầu nhập. Tại tuyến tính mô tờ cùng với loa phát thanh, màn hình biểu hiện trở phương diện chúng ta cũng làm ra đại lượng lưu hóa, có thể dựa vào bất động cơ hình phần cứng phát huy ra nó toàn bộ phần cứng thể nghiệm. Nhắc kiến quốc đứng ở sân khấu mắt trên, hiện tại trong lòng lo lắng cũng dần dần tiêu tan lên, lúc này nâng lên đầu sắc mặt cực kỳ bình tĩnh hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu khởi hệ thống ở những mặt khác đoạt được tới rồi tăng lên hệ thống uui trải qua mấy năm nay phát triển đã đạt tới nhất định tiêu chuẩn tại đây loại công năng đều trên cơ bản hoàn thiện thời đại nhà ai hệ thống vượt ngoại mài dúa càng thêm lưu sướng càng thêm trí năng hóa nhà ai hệ thống uui là có thể trở thành nhất đứng đầu tồn tại thiên hưởng hệ thống uui 4.0 đó là cường điệu với phương diện này khai phá cuối cùng chân chính thực hiện thể nghiệm cùng với công năng phương diện toàn diện tăng lên khiến cho người sử dụng càng thêm hưởng thụ cùng hoàn toàn mới hệ thống như thế nào cảm giác nghe tới có chút hào cao cấp a cũng chính là như vậy nói một câu mà thôi cảm giác không như vậy đại tăng lên, ta cảm thấy hoàn toàn mới hệ thống đổi mới rất mạnh a, mà lúc này đang ở quan khán cuộc họp báo người sử dụng nhóm, tại đây loại tình huống dưới cũng bắt đầu đối với hoàn toàn mới hệ thống sở ra tăng công năng sinh ra nhất định khác nhau, có chút người sử dụng cho rằng tân hệ thống sở tăng lên phương diện có thể nói là phi thường hữu dụng, mà có chút người sử dụng cảm thấy tân hệ thống công năng lại có chút dầu dịa, bất quá hiện tại trận này cuộc họp báo như cũ là ở tiếp tục, rất nhiều người sử dụng nhóm chính nghe lần này cuộc họp báo, đối với lần này tân tuyên bố hệ thống đại bộ phận người sử dụng vẫn là tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc hiện tại Under nhờ do hệ thống đã không sai biệt lắm một năm đều không có đại phiên bản đổi mới, mà loại tình huống này đúng là hiện tại người sử dụng sợ chờ mong đại phiên bản đổi mới. Đây cũng là người sử dụng nhóm suy nghĩ phải được đến. Trừ bỏ tại đây phương diện ưu hóa bên ngoài lúc này đây chúng ta còn tăng thêm rất nhiều công năng, yêu cầu người sử dụng nhóm chính mình tiến đến tham thảo, mà lúc này đây chúng ta hoàn toàn mới gia nhập vô chướng ngại hình thức. Nhạc Kiến Quốc ở giới thiệu xong rồi một bộ phận hệ thống thăng cấp ưu hóa về sau, lại thả ra lần này đổi mới một cái khác đại địa phương. Lúc này đây Tân hệ thống tăng thêm mới nhất công năng, vô chướng ngại hình thức. Vô chứa ngại hình thức có thể nói là vì có chút đặc thù đám người sở nghiên cứu phát minh mới nhất công năng, có thể trợ giúp một ít ở thị lực cùng với thính lực, chờ phương diện có điều khuyết tật người sử dụng có thể bình thường sử dụng smartphone. Ở smartphone thị trường mặt trên, vô chứa ngại hình thức cho tới nay đều là tương đối yêu cầu cực kỳ cường hãn, ai trí tuệ nhân tạo phối hợp mới có thể đủ thực hiện hoàn toàn mới hình thức. Mà cho tới nay ở vô chứa ngại hình thức phương diện làm được tốt nhất đúng là Apple công ty tự mang vô chứa ngại hình thức có thể nói là toàn cầu nhất dẫn đầu vô chứa ngại thao tác, cũng là nhất chi kỷ một loại hình thức. Đồng Hạo Minh Bạch nhà mình công ty muốn chân chính hướng đi toàn cầu sợ muốn gặp phải người sử dụng cũng là phi thường quảng tại đây loại tình huống dưới nghiên cứu phát minh cùng tuyên bố loại này hình thức rất cần thiết gia tăng rồi hoàn toàn mới vô chướng ngại hình thức làm người di động không hề là một cái lạnh băng thiết bị nhạc kiến quốc đại khái giảng giải vô chướng ngại hình thức vận dụng phương pháp cũng hướng người sử dụng nhóm bảy gia ra tới nhà mình công ty nhất cụ nhân tính hóa một mặt lúc này đây ở hoàn toàn mới hệ thống phương diện tăng thêm ra như vậy vô chướng ngại hình thức có thể nói là android di động trận doanh bên trong lần đầu tiên cũng là hạng nhất phi thường đại tiến bộ. Hoàn toàn mới hệ thống 4.0 lúc này đây tăng lên sẽ là phi thường thật lớn, ta tin tưởng đương người sử dụng nhóm chân chính vận dụng tới rồi này khoản hoàn toàn mới hệ thống về sau, liền sẽ bị như vậy hệ thống hoàn toàn đạt động. Nhạc kiến quốc đối với nhà mình đoàn đội sở nghiên cứu phát minh mới nhất hệ thống phiên bản có thể nói là phi thường để ý, ở hắn xem ra này hoàn toàn mới hệ thống sẽ cấp người sử dụng mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm, thậm chí ở hắn xem ra nhà này công ty mới nhất hệ thống so với OSC cũng không kém nhiều ít. Tân Thiên Hưởng hệ thống tuyên bố cũng dần dần tới rồi kết thúc, tại đây ui tuyên bố cuối cùng, Thiên Hưởng hệ thống ui 4.0 nội chắc bạn bắt đầu thời gian cùng với công chắc bạn tuyên bố thời gian cũng đặt ở cuối cùng trên màn hình mặt. Nội chắc bạn từ hôm nay buổi tối liền có thể bắt đầu đầy đưa, mà công chắc bạn đến yêu cầu chờ đến 6 nguyệt 15 hào mới có thể đủ lục tục đăng nhập bất đồng phiên bản di động. Theo tân hệ thống tuyên bố kế hoạch công bố, rất nhiều người sử dụng bay nhanh dũng mãnh vào thiên vực xã khu hoặc là hệ thống giao diện nhìn xem hay không có thể ở hôm nay buổi tối liền nếm thử đến mới nhất hệ thống ui 4.0 phiên bản. Quy 4 chương 27, kết thúc của tập báo, đương nhiên trừ bộ di động hệ thống ui, lúc này đây chúng ta thiên vực còn mang đến hoàn toàn mới sản phẩm. nhạc kiến quốc ở công bố hoàn toàn mới hệ thống ui 4.0 phiên bản về sau, liền lén lút rời đi sân khấu, mà ở hắn rời đi sân khấu lúc sau, một đạo thanh triệt thanh âm ở trên sân khấu mặt chậm rãi văng lên. ngay sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, cùng với đèn tụ quang chiếu rọi hiện trường người sử dụng cuối cùng là thấy rõ ràng sân khấu mặt trên người trẻ tuổi. đồng động, đồng, đồng đồng, ta đi. lão công, lão công, lão công, lão công. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp, người sử dụng nhóm thấy rõ ràng sân khấu mặt trên người trẻ tuổi gương mặt lúc sau, lúc này buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Mà hiện tại đi lên sân khấu không phải người khác đúng là hiện tại Thiên vực công ty lão bản, Đồng Hạo. Trận này cuộc họp báo nội dung tương so với bình thường cuộc họp báo nhiều thượng rất nhiều, mà trận này cuộc họp báo cuối cùng kết cục tự nhiên là từ Đồng Hạo tới kết cục. Thiên vực công ty từ năm trước tuyên bố thành lập hoàn toàn mới Thiên vực sinh thái, liền tuyên bố rất nhiều chức năng ở nhà, khiến cho mọi người sinh hoạt càng thêm trí năng hóa. Mà trong đó nhất chịu khen ngợi còn lại là chức năng TV cùng với hoàn toàn mới chức năng sạc điện. Đồng Hạo đứng ở sân khấu mặt trên, ngữ khí hiền lành hướng về hiện trường người sử dụng cùng với các vong hữu giảng thuật thiên vực sinh thái, tại đây gần hơn nửa năm thời gian bên trong phát triển thành quả. Thiên vực sinh thái thành lập làm hiện tại công ty nghiệp vụ không hề là di động nghiệp vụ, khiến cho nhà mình công ty lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Mà hoàn toàn mới sinh thái mang cho mọi người sinh hoạt tiện lợi cũng được đến mọi người nhất trí khen ngợi, trong đó lấy giọng nói trí năng khống chế vì trung tâm sinh thái, thật là trợ giúp mọi người sinh hoạt. Lúc này đây đem đẩy ra hai khoản được hoàn nên nhất phân loại sản phẩm mới. Đầu tiên cho đại gia mang đến chính là hoàn toàn mới đại sư cấp bậc chức năng TV, A17 TV. Đồng Hạo lúc này đây lên đài tự nhiên là mang đến hoàn toàn mới sinh thái sản phẩm, mà cái thứ nhất sản phẩm đúng là đại chịu khen ngợi trí năng TV. Lần này công bố A17 TV là một khoản có được 70 inch trí năng TV. Lúc này đây chúng ta tuyên bố trí năng TV có được siêu cao hỏa chất đứng đầu OLED màn hình. Ở màn hình quan cảm phương diện, tuyệt đối là hiện tại mặt khác nhà máy hiệu buôn đều không thể phổ cập tồn tại chí nhất. Đồng Hạo lúc này đây sở mang đến trí năng TV là một khoản phi thường đứng đầu trí năng TV, mà nhất lợi hại chính là này khoản trí năng TV là sử dụng một khối 70 inch đứng đầu A cấp OLED màn hình. Hơn nữa này khối màn hình duy trì 4K độ phân giải cùng với HDR giờ siêu cao thanh hóa chất. Ở thời đại này chức năng TV giống nhau sử dụng màn hình đều là chọn dùng nhất bình thường màn hình tinh thể lỏng, mà hoàn toàn mới A17 màn hình lại chọn dùng OLED màn hình, như vậy sẽ khiến cho màn hình TV quan cảm phi thường không tồi. Ở xứng với cao thanh hóa chất, tuyệt đối là thị giác phương diện hưởng thụ. Đồng thời lúc này đây chúng ta còn vận dụng đố so âm hiệu siêu cấp song dương rộng âm hưởng, khiến cho ở sử dụng này khoản TV thời điểm, liền giống như có được giạp chiếu phim vượt trội. Chứ bộ ở màn hình phương diện có được phi thường cường phối trí bên ngoài ở thanh âm phương diện cũng đồng dạng là đường Kim TV bên trong nhất đứng đầu tồn tại, có được loa đỉnh cấp âm sắc thể nghiệm, khiến cho này khoản TV ở ảnh âm phương diện thể nghiệm đạt tới cực hạn. Cũng liền ý nghĩa này khoản trí năng TV màn hình cùng với âm sắc phương diện đều là ở TV ngành sản xuất bên trong cực kỳ đứng đầu tồn tại. Đồng thời lúc này đây chúng ta trí năng TV trở khách hoàn toàn mới Tiểu Thiên Đồng Học, có thể thực hiện giọng nói không chế. Hơn nữa chúng ta lần này còn duy trì di động Bluetooth đầu bình, một giây đưa điện thoại di động nội suất sắc nội dung phóng đại đến TV mặt trên. Hơn nữa lúc này đây chúng ta còn có thể đủ tăng giá mua sắm camera trước camera dạng khiến cho A17 TV thực hiện video trò chuyện tiện lợi. ở màn hình cùng với âm hiệu phương diện làm gia tăng lên tự nhiên không cần nhiều lời, mà ở trí năng phương diện ứng dụng cùng với di động lẫn nhau liên nhất thể hóa trình độ phương diện. lúc này đây TV cũng làm gia tăng lên. tại đây loại phối trí giới, này khoản TV có thể nói là ở trong ngành bên trong đều thuộc về cực kỳ đứng đầu cùng dẫn đầu tồn tại. mà này khoản TV giá cả vì 4.499 nguyên, mà ở cuộc họp báo bên trong lựa chọn mua sắm người sử dụng, chúng ta đem ban cho 300 nguyên ưu đãi, đồng thời camera trước cả mạ dạt giá cả vì 200 nguyên, người sử dụng nhưng căn cứ chính mình yêu cầu tự hành mua sắm. Đồng Hạo ở giới thiệu xong rồi này khoản hoàn toàn mới TV về sau, liền trực tiếp công bố này khoản TV giá cả 4.000 đa nguyên TV có thể nói làm di động người sử dụng cũng cảm giác được này khoản TV bất động. Rốt cuộc này khoản TV phối trí phi thường cao, định như vậy giá cả cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Này khoản TV thoạt nhìn không tồi, các ngươi sẽ mua sao? Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Ta cảm thấy này khoản TV phi thường không tồi, giá cả cũng phi thường có thể trực tiếp mua. Các vong hưu ở nhìn đến này khoản TV giá cả cũng bị như vậy giá cả dọa lui một ít kinh tế tình huống không đầy đủ người. Bất quá như vậy giá cả đích sắc hấp dẫn tới rồi một ít muốn mua sắm TV người sử dụng dùng 4.000 đa nguyên mua một đài phối trí phi thường không tồi trí năng TV kỳ thật nói là một kiện phi thường có lợi sự. Rốt cuộc màn hình này có thể nói là hiện tại TV ngành sản xuất bên trong nhất cao cấp một khối màn hình. đương nhiên lúc này đây trừ bỏ TV bên ngoài chúng ta cũng mang đến hoàn toàn mới một khoản chạy bằng điện xe đạp thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 dù Edison. Lúc này đây cuộc họp báo trừ bỏ TV bên ngoài cũng mang đến nhất hưởng thụ hội nhóm hoang nên trí năng đi ra ngoài tái cụ chạy bằng điện xe đạp. Mà này khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp tự nhiên là từ Thiên vực công ty hợp tác trang lĩnh đại công sinh sản, đương nhiên trong đó tin còn lại là từ Thiên vực cung cấp. S1 dù Edison. Nhìn dáng vẻ chỉ là một cái co lại bản. Trước nhìn xem phối trí cùng giá cả lại quyết định đi. Mà người sử dụng nhóm lúc này trong lòng, đối với này hoàn toàn mới xe điện cũng tràn ngập tò mò, bất quá từ lần này xe điện tuyên bố kích cỡ tên tới xem, lúc này đây xe điện hẳn là tương so với S1 co lại bản. Lúc này đây chúng ta chạy bằng điện xe đạp trộn dùng hoàn toàn mới nôn hợp kim thiết kế, thân xe trọng đạt 16 kg có thể thừa nhận 100 kg trọng lượng. Tuy rằng thân xe trọng lượng giảm bớt, nhưng là tin dung lượng như cũng là đạt tới 18 mAh khi, hơn nữa có thể duy trì 42 phục sạc điện áp, đại khái ở 9 tiếng đồng hồ tải hữu liền có thể hoàn toàn tràn ngập điện. Mà tràn ngập điện sau có thể sử xe điện kỳ hành, đại khái gần 55 cây số khoảng cách, hơn nữa tốc độ xe có thể đạt tới 50 cây số mỗi giờ. Lúc này đây thiên vực công ty mang đến hoàn toàn mới chức năng chạy bằng điện xe đạp, loại này chạy bằng điện xe đạp tương so với S1 có nhất định có lại, nhưng là lại cũng bảo trì trên thị trường xe điện ứng dụng chỉnh độ. Hơn nữa lúc này đây trí năng xe điện cùng S1 tờ dồ giống nhau gia tăng rồi một khối 6.9 in lờ cờ giờ màn hình mạng, mà. tuy rằng nói không có loa ngoại phóng công năng nhưng là có thể bở lưu liên tiếp màn hình lờ cờ giờ tiến hành thả xuống. Có thể nói lần này S1 dù Edison tương giáo cùng bình thường S1 hơi chút có lại một bộ phận, nhưng là cũng gia tăng rồi một ít S1 không có công năng. nay khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp đem với ngày mai buổi sáng 10 điểm cùng di động giống nhau đồng thời khai bán, mà này khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp giá cả vì nguyên Ở không sai biệt lắm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này khoản chạy bằng điện xe đạp phối trí cùng với công năng bên ngoài, này khoản chạy bằng điện xe đạp giá cả cũng công bố ra tới, mà này khoản chạy bằng điện tự hành giá cả tự nhiên mà vậy tương đối với tới nói phi thường tiện nghi. Dù Edison tuy rằng so bình thường bạn có lại một bộ phận tính năng, nhưng lại ở giá cả phương diện lại hạ thấp rất nhiều, hơn nữa trang bị S1 giờ rồi trí năng màn hình mặt, có thể nói này khoản chạy bằng điện xe đạp phân khúc tầm trung có thể so bình thường bạn muốn cao rất nhiều. Theo này hai khoản sản phẩm hoàn toàn công bố ra tới về sau, trình trạng cuộc họp báo cũng rốt cuộc là tới rồi kết thúc trận này cuộc họp báo có thể phân ba cái giai đoạn, mà này ba cái giai đoạn sở mang đến đồ vật, thật là làm hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng đều phi thường vừa lòng, ở bọn họ xem ra lúc này đây làm tuyên bố ra tới sản phẩm là bọn họ nhất yêu cầu sản phẩm. lần này cuộc họp báo cũng bày ra ra tới thiên vực công ty đang từ chuyên nghiệp chế tác di động công ty chậm rãi bắt đầu chuyển hình đến lấy di động vì trung tâm nghiệp vụ trí năng sinh thái công ty. quy 4 chương 28, nhận chức giả, đêm khuya, theo tân hệ thống phiên bản nội chắc bản bắt đầu tiến hành chiêu mộ, vô số người sử dụng bắt đầu rồi điên cuồng nội chắc bắt để. Thiên Vực Công Ty một chút di động có được đem không sai biệt lắm 300 triệu người sử dụng, mà muốn chân chính tiến hành nội chắc người nhưng không tính số ít, mà muốn từ nhiều người như vậy trùng chọn lựa ra tham dự giả nói, kia cũng chỉ có thể dùng đáp để đạt được phương thức tuyển ra nội chắc nhân viên. Tân hệ thống nội chắc cùng tính đến thời gian vì tháng 6 nhất hảo giữa trưa 12 điểm, Tân hệ thống đem với tháng 6 nhất hảo dạng sáng chính thức bắt đầu nội chắc. Sa khu mặt trên thông cáo càng thêm thúc đẩy hiện tại người tiêu thụ muốn mau chóng thông qua lần này nội chắc đáp để đạt được nội chắc cơ hội, rốt cuộc có thể sớm một chút hưởng thụ loại này nội chắc cơ hội cũng là một loại phi thường không tồi lựa chọn. Mà cái này ban đêm chú định là vô miên ban đêm, mà hiện giờ người sử dụng nhóm lúc này bắt đầu rồi điên cuồng suốt đề. Cũng đúng là có nhiều như vậy người sử dụng tham dự, rất tới mới nhất hệ thống nội chấp phiên bản nhiệt độ vẫn luôn cơ cao không dưới. Đương nhiên đối với nội chấp tham dự thời gian tương đối nhiều người sử dụng, cũng thuận lợi thông qua nội chấp đáp đề, đạt được lần này tham dự nội chấp tư cách. Sáu nguyệt một hào sáng sớm, rất nhiều xoát đi vào chấp phiên bản chữ số blogger, trải qua gần một buổi tối thí nghiệm, cũng rốt cuộc là cho ra đối với lúc này đây nội chấp phiên bản đánh giá. Làm hiện tại nhất nội danh chữ số blogger khủng long, đối với lúc này đây nội chấp phiên bản cảm giác được phi thường vừa lòng thậm chí ở hắn xem ra lúc này đầy Tân hệ thống đổi mới là toàn bộ thiên hưởng hệ thống uy lớn nhất đổi mới nay cũng nhanh hơn rất nhiều chữ số blogger bắt đầu làm video ý tưởng rốt cuộc ở bọn họ xem ra hoàn toàn mới hệ thống thật là đáng giá làm một cái hoàn toàn mới video trừ bỏ hoàn toàn mới hệ thống đã chịu người tiêu thụ người sử dụng chú ý bên ngoài di động cùng với mặt khác đồ vật khai bán cũng giống nhau là đã chịu này đàn người tiêu thụ chú ý ở bọn họ xem ra lúc này đầy tỷ hòn di động là một cái phi thường không tồi lựa chọn mà thời gian vừa mới đến mười giờ trung Vô số người sử dụng liền đi tới họp phỉ sỉ, ốp sai giới mua sắm mới nhất tỷ hòn di động, muốn nếm thử một chút này cái gọi là năm nay mạnh nhất trăm nguyên cơ cùng mạnh nhất ngàn nguyên cơ. 10 giờ 10, tỷ hòn di động phía chính phủ đầy đủ cũng công bố ra tới lần này di động tiêu thụ thành tích. Lúc này đây tỷ hòn di động 3 ở 10 phút trong vòng tổng cộng tiêu thụ 80 vạn đài, mà tỷ hòn di động 3 y ở 10 phút trong vòng cũng tiêu thụ đi ra ngoài 40 vạn đài. Chính là nói này một cái xưa di di động ở 10 phút trong vòng tổng cộng doanh số đột phá trăm vạn, có thể nói đây là một cái phi thường lóa mắt thành tích. Đồng thời cũng xác định tỷ hòn di động tại đây một lần phân khúc tầm trung di động đại chiến bên trong người thắng địa vị. Đương nhiên Đồng Hạo đối với tỷ hòn di động sở lấy được thành tích phi thường cao hứng, đồng thời hắn cũng thu được hải ngoại thành tích. Tín nào cỡ di động T2 CG từ ở Hoa Quốc công bố về sau, liên mở rộng tới rồi toàn cầu, hơn nữa dự vào cùng dịch liên hợp nghiên cứu phát minh màn ảnh bán điểm, cũng hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng mua sắm tín nào cỡ di động T2 CG. Mà châu Âu thị trường, năm nay tháng 6 trước tín nào cỡ di động T2 CG doanh số đột phá 1300 vạn đại. Hơn nữa đồng thời ở tiêu thụ tín nạo cân di động 4 đời 600 vạn đài, tín nạo cân di động ở châu Âu thị trường tổng cộng gia hóa 1.900 vạn đài, hơn nữa cái này con số cũng đang ở dần dần bay lên. Đồng thời điên phong di động T2 Series cũng thành công đổ bộ Nhật Bản, dựa vào T1 Series cùng với tín nạo cân di động 4 đại Series danh tiếng, lúc này đây di động gia hóa lượng cũng đạt tới 800 vạn đài, tính thượng đồng thời cũng ở tiêu thụ tín nạo cân di động 4 đại Series G, nạo nào di động gia hóa lượng cũng đạt tới 1.000 vạn đài có được cực hạn tính năng cùng với phi thường không tồi phân khúc tầm trung tín nạp cận di động, cũng ở Nhật Bản bị bầu thành niên độ nhất bán chạy smartphone, mà hiện tại tín nạp cận di động doanh số đã thành công tiến vào Nhật Bản tiền tam cùng Samsung chẳng phân biệt trên dưới. Thậm chí có Nhật Bản kinh tế học gia cho rằng, lại quá không lâu tín nạp cỡ di động doanh số liền có thể thành công siêu việt Samsung trở thành Nhật Bản nhất cụ doanh số Android cơ hình. So với mấy đại thị trường sở lấy được thành công, tín nạp cận di động ở Hoa Kỳ cùng với xa xôi Âu Châu đòi lấy thành tích lại có chút khó coi. Tương đối với thành tích khó coi mấy đại thị trường, tín nạp cận di động sở lấy được doanh số Căn bản liền địa phương di động nhà máy hiệu buôn đều siêu việt bất quá, Mà này mấy cái thị trường bên trong được hoang nên nhất di động nhãn hiệu đúng là Apple cùng với Samsung, tính nào các di động đến từ phương Đông Hoa Quốc di động nhãn hiệu ở như vậy thị trường là hạ căn bản không có lấy được ứng có thành tích. Vì thế chuyện này có thể nói là toàn bộ công ty phi thường đau đầu sự tình, rốt cuộc muốn tại đây mấy cái đại thị trường mở ra doanh số có thể nói là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Rốt cuộc này mấy đại thị trường người tiêu thụ kinh tế thực lực phi thường cường đại, hơn nữa Apple cùng với Samsung này đó đại nhãn hiệu, ở này đó thị trường lực ảnh hưởng phi thường đại biên phong di động cái này tân tấn nhãn hiệu muốn thành công tiến vào thị trường này còn lại là yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng với tiền tài. Liên ở tín nào cần di động muốn tiến vào Hoa Kỳ cùng với Uc Châu thị trường thất lợi tình huống dưới, một vị có được mới có thể cùng người có bản lĩnh xuất hiện ở đồng hạo trước mắt. Ngươi hảo, Taekyul Jae Sung. Đồng hạo nhìn trước mắt khẩu âm có chút biệt lưu trung nhân nhân, lúc này trong mắt lại mang theo một mạt kinh hỉ thần sắc. Các nghiệp trước người trẻ tuổi chính thức đã từ Samsung công ty từ chức ly dạ ẹ xung, mà ly dạ ẹ xung rời đi Samsung về sau, càng ngày càng cảm thấy Samsung công ty thực xin lỗi chính mình. Rốt cuộc hắn chính là ở Samsung công ty công tác mười mấy năm lão công nhân, Samsung di động có thể có hôm nay địa vị cùng hắn có mật không thể phân nguyên nhân. Chính mình bởi vì Samsung di động thị trường số định mức giảm xuống nguyên nhân bị bắt rời đi công ty, này một bộ phận nguyên nhân là bởi vì công ty bên trong yêu cầu một cái người chịu tội thay tới cũng là thị trường số định mức giảm xuống nguyên nhân, mà chính mình đúng là này chỉ người chịu tội thay đồng thời ngươi là gia tộc muốn đem Samsung quyền lợi chặt chẽ nắm giữ ở trong tay chính mình, mà chính mình nắm giữ Samsung điện tử lâu như vậy thời gian, tự nhiên là đã chịu nhất định hoài nghi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình mới trở thành bị Samsung công ty vứt bỏ người. Mà ly dạ ẹ sung trong lòng có thể nói là càng nghĩ càng không thoải mái, dưới tình huống như vậy chỉ có thể lựa chọn dùng khác phương thức tới chứng minh chính mình. Vì có thể đạt tới hắn trong lòng mục đích, tại đây loại tình hình dưới, hắn trực tiếp lựa chọn rời đi Hàn Quốc, muốn gia nhập chính mình đã từng đối thủ, trợ giúp đối phương siêu việt Samsung chứng minh chính mình giá trị. Ta nghe nói ngươi ở Samsung tổng cộng nhậm chức gần hai năm hơn nữa ở Samsung điện tử người phụ trách vị trí này mặt trên làm mười mấy năm công tác kinh nghiệm vì sao tại đây loại tình huống dưới lựa chọn đi vào thiên vực công ty Đông Hạo nhìn trước mắt mặt mang tự tin ly giả e sung còn hướng đối phương đưa ra một cái nhất bình thường vấn đề vì sao lựa chọn gia nhập thiên vực công ty mà không phải mặt khác giống như Apple như vậy quốc tế công ty ly giả e sung nâng lên đầu nhìn trước mắt người trẻ tuổi chi thức hơi chút do dự một chút cuối cùng chậm rãi mở miệng nói Hoa Hạ là một cái phi thường thần kỳ địa phương năm gần đây Hoa Hạ di động cũng càng làm càng tốt cùng Samsung trinh lệnh cũng càng ngày càng nhỏ Ở Hoa Hạ Đông đảo di động công ty bên trong nhất sông ra chính là quý công ty, mà quý công ty chẳng những có được phi thường cường hạn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng có được phi thường thật lớn tiềm lực, muốn siêu việt Samsung nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ta yêu cầu một cái bày ra chính mình ngôi cao, một cái tương lai có thể siêu việt ta lúc trước gia nhập Samsung khi ngôi cao, ta cảm thấy thiên vực công ty đúng là cái này ngôi cao. Ly Dạ ệ sung khẩu âm như cũ là phi thường biến ưu, nhưng là từ nàng kia kích động biểu tình bên trong, có thể xem nàng bức thiết muốn gia nhập tân công ty, bày ra thực lực của chính mình. Đồng Hạo nhìn trước mặt trung nhân nhân có thể nói đối phương là đã từng Samsung công ty kỳ hạ Samsung điện tử người phụ trách cũng là Samsung có thể đi hướng toàn cầu sáng lập giá trí nhất đối phương có được phi thường lợi hại bản lĩnh đồng thời có thể dựa vào đối phương nhân mạch cùng với tài nguyên khiến cho nhà mình sản phẩm một lần nữa đêm thử đánh sâu vào mặt khác khó có thể đánh sâu vào phát đạt quốc gia thị trường bất quá đồng hạo vẫn cứ là có một ít băn quan, rốt cuộc đối phương chính là Hàn Quốc người cũng không thể đủ toàn tín nhiệm đối phương sẽ thiệt tình thực lòng trợ giúp thiên vực chiến thắng Samsung quy bốn chương hai tân thể nghiệm chúng ta công ty ở Hoa Kỳ có một nhà chi nhánh công ty nơi đó thị trường bộ thiếu một cái giám đốc Không biết người hay không nguyện ý tiến đến nhậm trước. Đồng hạo nhìn thoáng qua ly dạy ẻ sung, trải qua chính mình lặp lại suy xét lúc sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận đối phương gia nhập chính mình công ty. Rốt cuộc hiện tại nhà mình công ty đúng là phát triển giai đoạn, mà phát triển tất yêu cầu nhân tài, đối phương ở Samsung công ty ngây người nhiều năm như vậy, có được rất nhiều quản lý cùng với di động thị trường marketing kinh nghiệm, đối với công ty tới nói là không thể hoặc thiếu nhân tài. Tuy rằng nói đối phương đã từng là Samsung công ty cao quản, nhưng là đối phương đã rời khỏi Samsung công ty, tại đây loại tình huống dưới chính mình tuy rằng đối với đối phương có điều bất gần, công ty lâu dài suy xét cũng không có khả năng đem đối phương cử trì ngoài cửa. rốt cuộc đối phương như vậy cường hãn công tác lý lịch sơ lược, phóng tới mặt khác di động công ty trong mắt tuyệt đối là hương bánh bao tồn tại. đương nhiên đối phương nhập trước chính mình công ty, chính mình cũng không có khả năng trực tiếp làm đối phương trở thành nhà mình công ty trung tâm nhân viên, mà là cấp đối phương an bài một cái không nặng lại không nhẹ vị trí. hiện tại hoa kỳ thị trường là nhà mình công ty sở yêu cầu thị trường, mà làm ly giả è e xung phụ trách thị trường khai thác nhiệm vụ, quả thực chính là vật tận kỳ dụng. Đồng Hạo tin tưởng lấy đối phương thực lực đi mở rộng hiện tại quốc tế thị trường, quả thực chính là người tận kỳ tài. Lý Dạ ệ sung nghe được đối phương cho chính mình sở an bài chức vị là chi nhánh công ty thị trường giám đốc, khi cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì thất vọng biểu tình, tương phản hắn trên mặt còn mang theo một tia hưng phấn. Ở Samsung công ty công tác hồi lâu Lý Dạ ệ dùng, tự nhiên minh bạch đối phương ở băn khoăn cái gì, đồng thời hắn cũng cho rằng đảm nhiệm Hoa Kỳ chi nhánh công ty thị trường giám đốc thật là một cái phi thường thích hợp hắn vị trí, đồng thời đối với hắn sự nghiệp con đường cũng có tính quyết định tác dụng. Ở Lý Dạ Ệ Sung xem ra, chính mình nếu là có thể nắm chắc được lần này cơ hội, trợ giúp đối phương công ty ở Hoa Kỳ đứng vững gót chân, hơn nữa ở Hoa Kỳ đạt được ứng có doanh số như vậy chính mình địa vị tuyệt đối sẽ ở thiên vực công ty được đến đề cao. Lý Dạ Ệ Sung tin tưởng lấy chính mình trình độ tuyệt đối có thể trở thành thiên vực công ty trụ cột vững vàng tồn tại. Có Lý Dạ Ệ Sung gia nhập, đồng hạo là trong lòng vui vẻ rất nhiều. Hoa Kỳ chờ phát đạt quốc gia thị trường vẫn luôn là hắn tương đối coi trọng địa phương, mà hiện tại nhà mình công ty đối với này mấy cái thị trường cũng không có tương ứng đối sách đi mở rộng thị trường. Mà Lý Dạ Ệ Sung gia nhập có thể thay đổi như vậy hiện trạng chở giúp nhà mình công ty ở toàn bộ phát đạt thị trường đứng vững góc chân hắn cũng tin tưởng tương lai bỉn nào công di động sẽ trở thành cùng samsung chạy song song với quốc tế đại nhãn hiệu thậm chí có một ngày nhà mình công ty trở thành toàn cầu gia hóa lượng lớn nhất di động nhà máy hiệu bồn bởi vậy tiêu diệt samsung thậm chí là áp tổ ly dã e sung điệu thấp thành công nhập chức thiên được công ty đương nhiên ly dã e sung không có trực tiếp đi trước hoa kỳ mà là lặng lẽ quay trở về hàn quốc đem chính mình người nhà đưa tới hoa quốc rốt cuộc tương lai mấy năm thậm chí là mười mấy năm Ly Dạ Ệ Sung công tác đơn vị chính là hiện tại Thiên Vực Công ty, mà Hàn Quốc mạch máu trên cơ bản bị Samsung sở nắm giữ, mà chính mình rời đi Hàn Quốc, rời đi Samsung gia nhập Samsung đối thủ. Nay bản thân chính là một cái rất nguy hiểm sự tình, thế cho nên Ly Dạ Ệ Sung trộm đi vào Thiên Vực Công ty, cả người hành tung đều biểu hiện phi thường nhợt thấp, người ở bên ngoài xem ra hắn chính là tới hoa quốc du lịch. Ai từng lường trước đến đối phương chân chính đã đến mục đích kỳ thật là vì gia nhập Thiên Vực Công ty. Ly Dạ Ệ Sung sự tình tạm thời hạ màn, mà Thiên Hưởng hệ thống u 4.0 nội chắc bạn đã có đại bộ phận người sử dụng tham dự lúc này đây nội chắc. Thiên hưởng hệ thống uui 4.0 tuy rằng ở công năng phương diện thăng cấp biên độ cũng không phải rất lớn, nhưng là ở rất rất nhiều ưu hóa phương diện làm ra tiến bộ là rõ như ban ngày. Thế cho nên cái này tân hệ thống thăng cấp được đến rất nhiều người sử dụng khen ngợi. Thậm chí đem ban đầu di động một ít khuyết tật cũng hoàn toàn giải quyết, cải biến thành vì danh xứng với thực Android doi định chế mũi nhọn uui. Mà rất nhiều tiến vào chiều sâu thể nghiệm chữ số blogger cũng tuyên bố hoàn toàn mới video. Tới khen ngợi lúc này đây hoàn toàn mới hệ thống uui. Trước tuyên bố video đúng là blockg khủng long, mà khủng long trên cơ bản là đối với thiên hưởng hệ thống uui có cực kỳ thâm nhập cảm tình. Nhớ trước đây Thiên Hưởng Hệ Thống Ui trước hết tuyên bố thời điểm biết đến người nhưng cũng không nhiều, mà Khủng Long dựa vào chính mình ở lại bộ mặt trên lực ảnh hưởng thành công mở rộng Thiên Hưởng Hệ Thống Ui. Nhận thức phương diện này mở rộng, làm Tân Di động một lần nữa tiến vào đại chúng tầm nhìn, cũng làm Tỉnh nào cần Di động được đến thế nhân chú ý. Thiên Hưởng Hệ Thống Ui, có thể nói là hiện tại quốc nội An định chế Ui bên trong thuộc về đệ nhất thế đội tồn tại. Mà Thiên Hưởng Hệ Thống Ui tuy rằng thuộc về đệ nhất thế đội, nhưng là tại đây mấy năm đổi mới có vẻ có chút mờ mịt, làm người không có trước mắt sáng ngời cảm giác. Khủng Long làm lộng gở, lúc này hướng về chính mình khán giả giới thiệu khởi Thiên Hưởng Hệ Thống Ui phát triển. Thiên Hưởng hệ thống cuối năm chính thức tiến vào đại bộ phận người tiêu thụ trong mắt, cho tới hôm nay tới nói đã có không sai biệt làm 4 năm lịch sử. Nay 4 năm lịch sử bên trong, đệ nhất phiên bản có thể nói là phi thường kinh diễm, rồi sau đó mặt mấy cái phiên bản thăng cấp lại không có quá nhiều làm người trước mắt sáng ngời điểm. Nay cũng khiến cho mặt khác Android do hệ thống vực ngoại dần dần cái sau vượt cái trước, khiến cho nguyên bản có được ưu thế tuyệt đối Thiên Hưởng hệ thống vui dần dần đã không có ban đầu ưu thế. Mà nay năm hoàn toàn 14.0 phiên bản là, ta cảm giác Thiên Hưởng hệ thống vui này 4 năm qua tới nay, đổi mới lớn nhất phiên bản, cũng là ta cảm thấy có thể trở thành sản phẩm trong nước định chế An Đởi trung nhất có đại biểu vui. Khùng long lúc này cầm chính mình trong tay di động, ngựa khí bên trong mang theo một mạng kích động nói, thực hiện nhiên lúc này đây hệ thống thăng cấp thật là làm ban đầu kinh diễm mọi người thiên hưởng hệ thống đã trở lại. Mà đang ở quan khán video bên trong, có rất nhiều người sử dụng đã thể nghiệm tới rồi hoàn toàn mới hệ thống Ui, bọn họ đối với lúc này đây thăng cấp cảm tưởng cũng là phi thường đại, rốt cuộc lúc này đây thăng cấp thật là làm người cảm giác được cực kỳ kinh diễm. Tuy rằng nói ở công năng phương diện không có làm ra đại thăng cấp, nhưng là ở ưu hóa phương diện thật sự là ưu hóa làm người không thể bắt bẻ. Đầu tiên là cái này, siêu cấp giấy dán tường cung cấp 3 cái bất động tình cầu siêu cấp giấy dán tường, phân biệt là địa cầu cùng hóa tinh cùng với ở cuộc họp báo mặt trên sở triển lãm thổ tinh. Cái này giấy dán tường thật là phi thường hiếm có, cũng vì lần này hệ thống ui bỏ thêm không ít phần. Khủng Long ban đầu giới thiệu vẫn là lúc này đây tân gia tăng siêu cấp giấy dán tường công năng, có thể nói lúc này đây siêu cấp giấy dán tường là hệ thống thăng cấp bên trong nhất rõ ràng địa phương, mà sử dụng siêu cấp giấy dán tường người sử dụng, đối với này siêu cấp giấy dán tường cũng có thể gọi là khen không dữ liệu. Đương nhiên trừ bỏ siêu cấp giấy dán tường bên ngoài, Tân gia tăng vô chương ngại hình thức cũng đồng dạng là tràn ngập nhân văn quan tâm, nhưng là đại bộ phận người đối với vô chương ngại hình thức vẫn là lựa chọn tính xem nhẹ. Con, đương nhiên trừ bỏ này một ít công năng bên ngoài, chúng ta nhất coi trọng chính là lúc này đây hệ thống lưu sướng tính cùng với động họa tính. Lúc này đây hoàn toàn mới hệ thống ở động họa phương diện ưu hóa có thể nói là phi thường không tồi, thậm chí theo ý ta tới, đây là sở hữu an der joy bên trong nhất tới gần iOSC tồn tại, ở ứng dụng tiến vào rời khỏi cùng với các phương diện, lúc này đây thiên hưởng hệ thống ưu làm phi thường đại đối mới đồng thời ở hệ thống công năng phương diện động họa chuyển nhập cũng là làm lập thể hóa nhung đấm, là làm cho cả hệ thống lại vận hành lên chính là một cái tử lưu sướng. Khùng long ở giới thiệu xong rồi siêu cấp giấy dán tường về sau, lúc này cũng mặt mang theo kích động hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu khởi lần này hệ thống ở địa phương khác ưu hóa. trong đó hệ thống trải qua động họa nhung đấm, khiến cho toàn bộ hệ thống lưu sướng trình độ trên cơ bản có thể so sánh OSC. hơn nữa nhất định công năng điều tiết, có thể nói lúc này đây hệ thống đổi mới là phi thường đại. đồng thời lúc này đây thiên hưởng hệ thống u bốn đối với ứng dụng vận hành giam chiếm hữu cùng với công hao không chế đều làm ra phi thường đại ưu hóa. Chúng ta lấy mới nhất hệ thống cùng với 3.0 hệ thống làm tương đối, đích xác giống như cuộc họp báo mặt trên theo như lời, ở vận hành giang phương diện thấp 30% điểm dụng, hơn nữa ở công hao phương diện thật là làm được khống chế. Đồng thời làm ta cảm thấy nhất cảm thấy thăng cấp lớn nhất địa phương chính là hệ thống đối phần cứng lưu hóa. Khổng Long đối với lần này hệ thống thăng cấp đánh giá phi thường đại, ở hắn xem ra lần này thăng cấp có thể nói là thăng cấp đúng rồi phương hướng. Quy 4 chương 30, phần cứng lưu hóa, đương nhiên ta cảm thấy lúc này đây hệ thống thăng cấp lớn nhất địa phương chính là đối với phần cứng phương diện ưu hóa thăng cấp. Khủng long có thể nói đúng với lúc này đây hệ thống phi thường vừa lòng. Bất quá tại đây vài lần hệ thống thăng cấp bên trong, hắn nhất cảm thấy vừa lòng địa phương chính là hệ thống đối với phần cứng lưu hóa, phần cứng lưu hóa mà đang ở quan khán giảng giải video người sử dụng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc ở cuộc họp báo mặt trên đối với phần cứng phương diện lưu hóa chẳng qua là một câu mang quá mà thôi. Thế cho nên hiện tại người sử dụng cũng không rõ ràng lắm khủng long theo như lời nói rốt cuộc là cái gì ý nghĩa. Lúc này đây ta cảm giác được hệ thống đối với phần cứng lưu hóa lớn nhất chính là loa phát thanh cùng với nó mô tơ. Khủng long tiếp tục về phía hiện tại người sử dụng giảng giải. Trước mắt loại này tân hệ thống bất đồng chỗ, trong đó hệ thống đối với phần cứng ưu hóa lớn nhất địa phương chính là loa phát thanh cùng với mô tơ. Vì có thể giảng giải lúc này, đây hệ thống đối với phần cứng phương diện ưu hóa, lúc này đây khủng long cố ý lấy ra hai đài ở năm nay thượng nửa năm tuyên bố tín nạo cận di động T2 Pro. Nay khoản tín nạo cận di động chẳng những ở chụp ảnh phương diện có được tuyệt hảo trình độ, hơn nữa ở loa phát thanh phương diện cũng có phi thường cường đại thực lực, thậm chí bị chữ số vòng xưng lại ảnh âm nhạc di động. Lúc này đây chúng ta lựa chọn hai đại giống nhau như lúc tín nạp cận di động T2 trong đó một đại là thiên hưởng hệ thống 3.6 phiên bản mà mặt khác một đài còn lại là thiên hưởng hệ thống 4.0 nội chất bản mà lúc này đây chúng ta dùng hai đài di động tới truyền phát tin gần nhất tương đối hỏa bạo chu kiệt luân tân ca hoặc nguyên giáp khủng long lúc này dựa theo 10 giây vì một cái thay đổi cầm hai đài di động không ngừng cắt âm tần cấp hiện trường người sử dụng nhóm triển lãm lần này hệ thống đối với loa phát thanh ưu hóa mà theo người sử dụng nhóm đối với hai đoạn âm tần lắng nghe cũng rốt cuộc là minh mạnh lần này hệ thống đối với phần cứng ưu hóa là làm cỡ nào đại nỗ lực cảm giác thăng cấp về sau này dọn thấp càng vì ủng hậu mà này cao âm cũng không có quá nhiều tạp âm nguyên bản cảm thấy cái này di động phóng âm nhạc liền như vậy ngưỡng bước hiện tại hảo Trải qua thăng cấp về sau liền cùng một cái tiểu loa giống nhau, ta đi thăng cấp lớn như vậy, đang ở quan khán video người sử dụng nhóm cũng đối với lúc này đây hệ thống đối với loa phát thanh ưu hóa cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lần này hệ thống thăng cấp quả thực là làm cho bọn họ cảm giác được tràn đầy thành ý. Ban đầu tín nào cỡ di động T2 rộ phóng âm nhạc cũng đã phi thường lợi hại, hiện tại trải qua thăng cấp về sau, lại một lần nghe này khoản di động phóng âm nhạc, quả thực chính là lô nội cao trào. Không long trừ bỏ đối với lúc này đây loa phát thanh thăng cấp ưu hóa làm đánh giá bên ngoài, đối với này khoản di động sao tuyến tính mổ tở thăng cấp cũng làm nhất định giả giải lúc này đây trừ bỏ loa phát thanh tiến hành rồi phần cứng ưu hóa thăng cấp bên ngoài, ở ít quận chỉ tính mộ tỵ phương diện cũng làm ra rất nhiều ưu hóa. đầu tiên tuyến tính mộ tỵ thanh thúy thanh cùng chấn động cũng được đến tăng lên, mặt khác ở thanh âm khai mở rộng ra tiểu hoặc là làm nào đó rời khỏi thời điểm, tuyến tính mộ tỵ đều sẽ ban cho nhất định phản hồi, khiến cho lẫn nhau trở nên càng thêm thường xuyên thả tự nhiên. khùng long đối với lúc này đây tân hệ thống phần cứng phương diện ưu hóa phi thường vừa lòng, ở loa phát thanh phương diện thăng cấp cho hắn phi thường đại kinh hỉ, mà ở tuyến tính mộ tỵ phương diện thăng cấp liền có chút làm người cảm giác được cấm lòng. có thể nói lúc này đây thăng cấp về sau làm tỉnh nạo cơ di động nguyên bản liên thuộc về nhất lưu tuyến tính mổ thở cùng với loa phát thanh trực tiếp tiến hành rồi chất bay vọn, trên cơ bản cũng đã là đạt tới hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn tỉnh nạo cơ trình độ. đương nhiên các vị sẽ tò mò, vì cái gì lúc này đây hệ thống thăng cấp sẽ khiến cho loa phát thanh cùng tuyến tính mổ thở đồng dạng làm ra thăng cấp nơi này ta cho đại gia tiến hành hủy đi cơ giả giải. Khùng long ở giảng thuật xong rồi hệ thống thăng cấp đối với phần cứng lưu hóa về sau cũng tự nhiên là hủy đi tới rồi hiện tại người sử dụng trong lòng khó hiểu. Rốt cuộc lúc này đây thăng cấp hệ thống chẳng qua là một cái phần mềm vì sao phần mềm thăng cấp lúc sau phần cứng cũng được đến đồng dạng tăng lên đương nhiên vì có thể làm hiện tại người sử dụng minh bạch lúc này đây hệ thống thăng cấp vì sao sẽ mang đến phần cứng phương diện thăng cấp lúc này đây khủng long có thể nói là bỏ vương gốc, lần này video bên trong trực tiếp khai hủy đi một đại tìn nạo cấn di động đầu tiên đun nóng sau cái đưa điện thoại di động sau cái gỡ xuống chúng ta có thể nhìn đến tìn nạo cấn di động sau cái là phi thường khó với gỡ xuống trong đó di động bên cạnh có phi thường hậu keo thể đây là cái gọi là không thấm nước keo có thể nói lúc này đây tìn nạo cấn di động ở không thấm nước phương diện làm được phi thường hảo nhiều như vậy keo thể bảo đảm nó không thấm nước tính. Đương nhiên không thấm nước bắn không để phòng tay tiện, các vị về sau dùng di động thời điểm vẫn là phải chú ý một chút. Khủng Long ở đun nóng di động sau xác về sau, cực kỳ gian nan đưa điện thoại di động sau xác gỡ xuống, mà ánh vào người xem mi mắt chính là Tǐn Nạo Cận di động ngoại viên một tầng thật dày màu đen keo thể. Căn cứ Khủng Long giảng giải người sử dụng nhỏ cũng minh bạch, cái này keo thể tác dụng, cũng rõ ràng minh bạch Tǐn Nạo Cận di động ở không thấm nước phương diện làm ra rất nhiều thi thố. Theo di động sau xác bị Khủng Long gỡ xuống, Tǐn Nạo Cận di động bên trong cũng tiến vào đang ở quan khán video người sử dụng trong mắt có thể nói tinh não cơn di động bên trong phi thường chính tề chủ bản cùng với tán nhiệt trở phương diện đều làm được phi thường hảo mà di động bên trong phần cứng linh kiện bảy biện cũng phi thường chính tề đủ để nhìn ra hiện tại tinh não cơn di động ở di động thiết kế cùng với sinh sản phương diện hạ phi thường đại công phu theo khung long ánh mắt lúc này mọi người phát hiện di động sạc chỗ bên một cái âm hang mà này chỗ địa phương có hai khối bất đồng tiểu chim đại gia có thể đại gia có thể nhìn đến này một chỗ phi thường địa phương có này hai khối phi thường tiểu nhân chim căn cứ hiểu biết của ta này hai khối chim một cái là vì sạc nhanh hiệp nghị chuẩn bị chim mà một cái khác còn lại là loa phát thanh âm tần chim Khủng long lúc này dùng ngón tay tới gần sạc khí chìa chỗ, trong mắt mang theo một mạ thông dong về phía hiện trường người sử dụng giải thích này hai cái chip công năng. căn cứ khủng long giảng giải làm người sử dụng nhóm minh bạch này hai khối chip chân thật tác dụng, cũng đồng thời làm càng nhiều người sử dụng hiểu biết tới tay cơ bên trong thủ công. Ngay sau đó khủng long đem ánh mắt nhìn phía tin thượng chủ bản, lúc này hắn cầm lấy băng dính đem cả mạ giặt mô tổ địa phương dán lên băng dính. kế tiếp chúng ta muốn gỡ xuống camera mô tổ cùng với chủ bản mặt trên tán nhiệt màng. Hôm nay chúng ta ở camera mô tổ mặt trên dán lên băng dính, phần nửa camera màn ảnh tiến hồi. Khủng long một bên giảng dài một bên thao tác đem chủ bản chậm rãi lấy xuống dưới, đương đem chủ bản gỡ xuống. Lúc sau, mọi người phát hiện, tại đây di động đầu trên cũng xuất hiện một cái nhỏ hẹp âm khang, mà này âm khang bên cạnh cũng tiếp theo một khối phi thường tiểu nhân chim. Mà quan khán video người sử dụng nhóm căn cứ khủng long giảng dài cũng đồng dạng minh bạch. Lần này tín nào cỡ di động vì sao ở truyền phát tin âm nhạc thời điểm có được như thế cường hãn ngoại phóng thực lực. Rốt cuộc lần này tín nào cỡ di động song loa phát thanh chọn dùng song âm khang phương thức khiến cho di động truyền phát tin thanh âm càng thêm tiếp cận loa truyền phát tin. Đương nhiên ở quan khán mặt khác di động bộ kiện bên ngoài lúc này khủng long lại đem ánh mắt nhìn phía bình hạ vân tay bên cạnh tuyến tính mô tơ, mà tuyến tính mô tơ lúc này chính liên tiếp một khối chip, mà này khối chip không ngừng có thể điều chỉnh tuyến tính mô tơ, đồng dạng cũng là bình hạ vân tay chip. từ di động bên trong kết cấu chung, chúng ta có thể nhìn đến tìm nào cần di động ở mỗi cái phần cứng mặt trên đều có chip giá trị, mà này đó chip giá trị khiến cho phần cứng phương diện thực lực đều được đến tương ứng tăng lên. đương nhiên này đó chip tự nhiên có thể trải qua phần mềm lưu hóa, khiến cho nó thực lực gia tăng, do đó khiến cho phần cứng dựa vào chip phát huy ra càng cường đại thực lực. Này cũng chính là vì cái gì nói lúc này đây hệ thống trải qua thăng cấp có thể đối với phần cứng phương diện lấy được ưu hóa nguyên nhân chí nhất. Khung long đưa điện thoại di động hủy đi cơ dạng giải hoàn thành về sau cũng hướng người sử dụng nhóm thuyết minh vì sao tinh não cân di động có thể hệ thống thăng cấp sau đồng dạng làm phần cứng được đến ưu hóa. Mà những lời này làm người sử dụng nhóm đối với tinh não cân di động nhận chi lại càng gần một bước, đồng thời cũng làm người sử dụng nhóm đối với di động yêu thích lại gia tăng một bước. Rốt cuộc một khoản có thể dựa phần mềm thăng cấp tăng lên phần cứng thực lực di động, quả thực là quá khốc. U4 chương 31, đầu phát K820. Đương nhiên chúng ta cũng tiến hành rồi mặt khác di động thí nghiệm thang cấp, thiên hưởng hệ thống U4.0 cùng loa phát thanh này đó phần cứng phương diện lưu hóa, giống như chỉ có gần nhất 2 năm phở lật kịp cơ mới có thể đủ làm được lưu hóa. Bởi vì này đó phở lật kịp cơ bên trong có được mới nhất phần cứng phương diện chip. Từ này đó tình huống mặt trên không khỏi có thể thấy được tình nào cơ di động đã sớm ở 2 năm trước liền chuẩn bị tốt đối với phần cứng phương diện lưu hóa thâm nhập. Đương nhiên từ hiện tại thiên vực công ty gần mấy năm qua hành động đi lên xem, này rất có khả năng là vì tương lai tờ OS làm ra nhất định chuẩn bị. Khùng Long ở giới thiệu xong rồi này đó phần cứng ưu hóa phương diện biến hóa, hướng hiện tại quan khán video người sử dụng dạng giải chính mình suy đoán, thực hiện nhiên này đó ưu hóa chuẩn bị sớm đã làm tốt, từ tín nào cần di động thế hệ thứ 3 loa phát thanh bên trong liền gia nhập như vậy âm tần chim. Có thể nói thiên vực công ty sở có được kỹ thuật thực lực nhưng không giống hiện tại mặt ngoài mà xem như vậy một chút, có lẽ tương lai thiên vực công ty thật có thể đủ trở thành giống Á bộ giống nhau quốc tế đại sưởng nay một kỳ video cũng coi như chính thức kết thúc. lúc này đây thiên vực hệ thống uy thăng cấp, tuy rằng ở công năng phương diện không có làm ra quá nhiều gia tăng, nhưng là ở hệ thống cùng với phần cứng ưu hóa dưới. lúc này đây hiện tượng thiên văn hệ thống uy 4.0 cũng có thể xưng là sản phẩm trong nước gan đầu roi định chế hệ thống uy trần nhà. nay cũng có thể nói là thiên vực công ty ở năm chung cho chúng ta mang đến một lần kinh hỉ, chúng ta tin tưởng tương lai thiên vực sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. khung long ở video sau lưng cũng đối lúc này đây hệ thống uy thăng cấp tiến hành rồi đánh giá, đồng thời ở hắn xem ra lúc này đây hệ thống uy thật là cực kỳ đứng đầu tồn tại, thậm chí ở hắn xem ra. Lúc này đây hệ thống ui thăng cấp có thể hoàn toàn cùng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn kéo ra chiến lệnh, trở thành sản phẩm trong nước di động Android định chế đỉnh núi. Khổng Long lúc này đây đánh giá, làm đông đảo người sử dụng nhóm cảm giác được cảm giác mới mẻ, thậm chí ở bọn họ xem ra, lúc này đây hệ thống thăng cấp quả thực là cho bọn họ mang đến phi thường đại kinh hỉ. Thậm chí còn có chút tị nạt cần di động thế hệ thứ 3 người sử dụng cùng tị nạt cần di động thế một người sử dụng đối với lúc này, đây thăng cấp cũng đồng dạng là cảm thấy phi thường mừng thầm. Ở này đó người sử dụng nhóm xem ra lúc này đây hệ thống thăng cấp có thể khiến cho bọn hắn di động lưu sướng độ cùng với di động thể nghiệm nâng cao một bước thậm chí có chút người sử dụng còn gọi nguyên áo, chờ đến thăng cấp lần này hệ thống về sau tái chiến 3 năm. Mà mặt khác một bên Oppo đang ở bắt đầu chuẩn bị thành lập tân nhãn hiệu sự tình. Rốt cuộc hiện tại Oppo, hiện giờ cảm giác được nhà mình sở có được thị trường số định mức đang bị mặt khác nhà máy hiệu buôn không ngừng như tầm ăn lên rốt, cái này làm cho bọn họ cảm giác được một loại nguy cơ cảm ập vào trước mặt. Tại đây loại mặt khác hữu thương chính không ngừng cắn nuốt nhà mình thị trường tiền đề hạ, tân nhãn hiệu thành lập đối với hiện tại Oppo đặc biệt quan trọng. Một di động, lần thứ 2 đột kích. Liên ở các gia di động nhà máy hiệu buôn sự tình dần dần an tĩnh lại là lúc, Oppo rốt cuộc là thả ra nhà mình tân nhãn hiệu. Không sai, cái này hoàn toàn mới nhãn hiệu đúng là lúc trước Petlau rời đi OPPO một năm sáng chế kiến đoan tờ lớp di động. Bởi vì thời đại xa biệt, ở cái này thời không bên trong Petlau sáng lập tân nhãn hiệu, cũng không có được đến thị trường tán thành, cuối cùng bởi vì tài chính vấn đề, vẫn là lựa chọn đóng cửa. Bất quá hiện tại thị trường cũng không thể không làm OPPO một lần nữa nâng đỡ Petlau, một lần nữa sáng lập hoàn toàn mới cạnh giới phẩm nhãn hiệu, đi đối mặt hiện tại mà khác di động nhà máy hiệu bơn, tranh thủ đạt được càng nhiều thị trường mà nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy bẹt lau trong lòng cũng bắt đầu có chút do dự lên, rốt cuộc ở hắn trong lòng ngăn cờ lứt cái này nhãn hiệu bản thân sợ cần phải làm là chỉ làm cực hạn giờ lật kịp. chẳng qua trải qua lâu như vậy thị trường thể nghiệm làm hiện tại bẹt lau cũng nhận thức đến, hiện giờ chỉ dựa vào phở lật kịp cũng không thể đủ chân chính cấp đoạt hồi thị trường số định mức. hiện tại ở quốc nội bên trong gia hóa lượng lớn nhất nhãn hiệu là này đó nhãn hiệu phân biệt là gờ lọ dị Xiaomi cùng với tỷ mà này mấy nhà nhà máy hiệu tương đối với trăm nguyên cơ ngàn nguyên cơ này đó phương diện đều trào đến tương đối trọng. nay cũng làm bẹt minh bạch, muốn chân chính ở thị trường thượng được đến ứng có địa vị kia cần thiết muốn hung hăng bắt lấy trăm nguyên cơ cùng ngàn nguyên cơ này hai đại thị trường. Vì thế lúc này đây Van Caster Tân nhãn hiệu chuẩn bị tuyên bố hai khoản di động. Etel đang xem rõ ràng hiện tại thị trường về sau lúc này hắn cũng rốt cuộc là hạ quyết tâm ở kế tiếp Tân nhãn hiệu tuyên bố bên trong, nó sẽ mang đến hoàn toàn mới hai khoản di động tới đối mặt hiện tại mặt khác di động nhà máy hiệu bơm tranh thủ đoạt được nhất định thị trường số định mức. Van Caster Đông Hạo ở được đến như vậy tin tức về sau, hiện tại trên mặt nàng cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng tân sắc. Hắn không nghĩ tới lúc này đây út vô lại làm ra một cái Tân nhãn hiệu, mà trải qua cẩn thận tự hỏi. Hắn cũng minh bạch, vì sao hiện tại Oppo sẽ lựa chọn một lần nữa tạo một cái tân nhãn hiệu. Oppo cùng vị Vụ làm hiện tại quốc nội đứng đầu di động nhà máy hiệu buôn, hai nhà di động đại sưởng nhất coi trọng chính là tuyến hạ thị trường. Cũng đúng là bởi vì tuyến hạ thị trường phát triển, khiến cho hai nhà nhà máy hiệu buôn ở hiện tại quốc nội di động thị trường có được phi thường không tồi địa vị, đồng dạng chú trọng tuyến hạ thị trường phát triển, cũng hạn chế hai nhà di động nhà máy hiệu buôn phát triển. Hiện tại hiểu được di động người kỳ thật càng ngày càng nhiều, càng nhiều người chú trọng di động tính năng cùng với phân khúc tầm trung, mà Oppo vị vụ tại đây loại tình huống dưới muốn đi phân khúc tầm trung lộ tuyến nói. Trên cơ bản là phi thường khó khăn. Rốt cuộc tuyến hạ thị trường bán ra thương cũng yêu cầu kiếm tiền, mà Oppo vị vụ có thể chân chính đoạt được hiện tại di động tuyến hạ thị trường, cũng là vì đem càng nhiều tiền lãi phân cho bán ra thương. Mà Thiên vực công ty cũng đồng dạng phát hiện như vậy vấn đề, ở lựa chọn gia nhập thương thời điểm, cũng sẽ cùng gia nhập thương một chút chia hoa hồng. Tuy rằng so ra kém Oppo vị vụ bán ra thương đoạt được lợi nhuận, nhưng là đây cũng là Thiên vực công ty duy nhất có thể lấy ra tới đồ vật. Bất quá này đó tình huống cũng dẫn tới Hiện tại Thiên Vực Công ty tuyến hạ thị trường ở phát triển tới rồi nhất định nông nổi về sau, liền rất khó lại tiếp tục mở rộng đi xuống. Rốt cuộc hiện tại bán ra thương đối với Oppo vị vua yêu thích vẫn là thắng với đi ạn nghỉ ạn di động. Lam Oppo tự nhiên minh bạch, đi tuyến hạ thị trường con đường này cũng không phải một cái phi thường bảo hiểm con đường. Thúy Chi hiện tại mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cũng sôi nổi coi trọng tuyến hạ chế tạo, này khiến cho hai nhà nhà máy hiệu buôn yêu cầu lấy ra những thứ khác cùng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cướp đoạt thị trường. Vì thế, Otto chỉ có thể làm pẹt leo một lần nữa lấy ra ban đầu một nhà nhát hiệu. Muốn làm một nhà nhãn hiệu đi phân khúc tầm trung lộ tuyến do đó khiến cho nhà mình đạt được nhất định thị trường. Vì thế Hanterless này, một cái nhãn hiệu biến chết mà sống lại, một lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, hơn nữa tuyên bố ở năm nay 7 tháng chỗ tuyên bố hoàn toàn mới di động. Hoàn toàn mới Hanterless di động, đầu phát hoàn toàn mới can Cancom trở lật kịp chip. Vì có thể vì chính mình sản phẩm mang đến nhất định dự nhiệt, có lúc này đây Hanterless di động liền ở tháng 6 phân bắt đầu liền bắt đầu đối với nhà mình hoàn toàn mới di động nhãn hiệu làm ra tuyên truyền. Mà lúc này đây tuyên truyền trực tiếp đưa điện thoại di động chip làm tân bán điểm, bắt đầu rồi đối đại chúng tuyên truyền. Snap Joy gần CVU chẳng lẽ là sở nắp dây gần k 820 sao? Có thể nói sở nắp dây gần k 820 này khoảng cvu từ năm trước tuyên bố tới nay liền không có xuất hiện ở di động thị trường bên trong, thậm chí theo thời gian trôi qua, làm mọi người đều bắt đầu có chút quên đi này khối cvu, mà lúc này đây văn cờ lướt di động thế nhưng thả ra như vậy tuyên truyền khẩu hiệu, thật sự là hấp dẫn tới rồi một ít muốn mua sắm tính năng sở lặt kịp di động người sử dụng. Rốt cuộc sở Snap dây gần K820 này khoản CPU ở năm trước can con hội nghị mặt trên sở triển lãm ra tới thực lực cũng đã được đến rất nhiều người sử dụng tán thành, thậm chí mọi người cho rằng này khoản CPU hẳn là năm nay chỉ bên trong tương đối lợi hại một hồi. Mọi người ở đây cho rằng Xiaomi công ty sẽ trở thành này khoản CPU đầu phát công ty, lại không có nghĩ đến đầu phát công ty vị trí thế nhưng trực tiếp bị OnePlus bật đi. OnePlus, đây là Oppo tân nhãn hiệu đi, như thế nào lại ra một cái tân nhãn hiệu? Nhìn một cái đi, nói không chừng đến lúc đó sẽ có cái gì kinh hỉ. Đầu phát hỏa Long K820, này vẫn là đến nhìn một cái vì rằng rất nhiều người sử dụng không hiểu biết văn tờ lấp di động, nhưng là có đầu phát hỏa Long ca 820 này một tin tức, cũng là hấp dẫn tới rồi rất nhiều người sử dụng chú ý cái này tân nhắn hiệu. Quy 4 chương 32, gõ chung. Thiên vực công ty hiện tại đang chuẩn bị đưa ra thị trường sự tình. Thiên vực công ty suy xét đưa ra thị trường sự tình đã sớm ở năm nay bắt đầu, cũng đã chuẩn bị hiện tại đã tới tháng 6 phần, thời gian này cũng đúng là nhà mình công ty chuẩn bị đưa ra thị trường hào thời gian. Đương nhiên lúc này đây công ty căn cứ hiện có tình huống suy xét tạm thời ở cảng giao sở đưa ra thị trường, cũng không tính toán ở bên kia đại dương lưu giao sở đưa ra thị trường. Rốt cuộc Thiên Vực Công Ty bản thân là một cái Hoa Quốc xí nghiệp, mà một nhà Hoa quốc xí nghiệp nếu là lựa chọn ở ngũ giao sở đưa ra thị trường nói, tất nhiên sẽ trở thành ngũ giao sở hoàn sở trích đám kia nhà tư bản ngoại vật. Mà Thiên Vực Công Ty phải đi hướng toàn thế giới lại không thể bị tư bản hoàn toàn khống chế. Tại đây loại tình hình dưới cũng chỉ có thể lựa chọn đang tới gần Hoa quốc cảng giao sở đưa ra thị trường. 13 Hảo là một cái phi thường tốt nhược tử, có thể ở cảng giao sở gõ chung đưa ra thị trường. Vương Mẫn lúc này cũng lựa chọn Hảo nhà mình công ty nhất thích hợp đưa ra thị trường thời gian. Hiện tại công ty đã phát triển tới rồi một loại yêu cầu đột phá tự mình giai đoạn mà trở thành công ty niêm yết, chính thức nhà mình công ty đột phá cái này giai đoạn bước đầu tiên. Thiên Vực công ty chỉ cần chân chính có thể đi hướng toàn cầu thị trường, chỉ cần chân chính đưa ra thị trường, như vậy công ty thị giá trị sẽ đột phi mạnh mẽ, đến lúc đó liền có vô số tài chính tới phát triển nhà mình công ty. Mời nhân viên tới rồi không có. Đông Hạo đối với nhà mình công ty đưa ra thị trường chuyện này, chính là phi thường để ý lúc này đây đưa ra thị trường có thể nói là đem công ty đại bộ phận cổ phần đều toàn bộ chuyển giao cấp thị trường. Mà Đông Hạo ở công ty đưa ra thị trường trước cũng ký kết cùng cổ bất đồng quyền hiệp nghị đương nhiên vì có thể thực hiện chặt chẽ nắm giữ công ty quyền lực, đồng hạo mới đưa đưa ra thị trường địa điểm lựa chọn ở tương đối với rộng thùng thỉnh cảng giao sở. ở ký kết cùng cổ bất đồng quyền hiệp nghị về sau, đồng hạo tự nhiên chính mình trong tay cổ phần sẽ được đến phá loãng, nhưng là dựa vào này phân hiệp nghị, nó như cũng là nắm giữ công ty 70% cổ quyền. nay cũng liền ý nghĩa công ty phát triển cũng như cũng là chặt chẽ nắm giữ ở đồng hạo trong tay. thương hải, một người diện mạo tương đối anh tuấn người trẻ tuổi, nhìn trong tay tấm cản, trên mặt cũng lộ ra một mặt không thể tưởng tượng biểu tình. ở do dự một lát về sau. Tên này người trẻ tuổi cuối cùng bay nhanh mà ở trên mạng định ra đi trước Hồng Công vé máy bay. Tên này người trẻ tuổi cũng biết lúc này đây sở thu được thư mời có thể so dĩ vãng chính mình thu được cuộc họp báo mời còn càng vì quan trọng này đại biểu cho là là đối phương mời công ty tán thành. Cùng lúc đó ở bất đồng địa phương cũng có bất đồng người sử dụng thu được đồng dạng tấm cản. Ở trải qua suy tư về sau bọn họ cũng đồng dạng định hảo đi trước Hồng Công vé máy bay. 13 hảo Thiên Vực công ty chỉ sợ có đại sự phát sinh mà ly công ty chính thức đưa ra thị trường ba ngày trước thời điểm. Lúc này internet phía trên cũng truyền lưu về Thiên Vực tin tức. Tuy rằng nói cũng không có để lộ ra sự tình chân thật sự kiện, nhưng là cũng làm vô số an Dừa Vong hữu đều bắt đầu suy đoán lên Thiên Vực Công ty sẽ có cái gì đại sự phát sinh, hay là lại là chuẩn bị ra tay cơ sao? Ta xem lúc này đây ấp hòn di động ra di động vẫn là tương đối thiếu a, ta cũng cảm thấy là hẳn là ấp tỳ hòn di động còn sẽ có tân sản phẩm đẩy ra, rốt cuộc công tin bộ nhập vong biểu hiện chính là Tam Đài di động, bây giờ còn có một đài di động không có tuyên bố đâu, ta cũng cảm thấy chỉ sợ là lại muốn tuyên bố di động. Vô số Vong hữu ở nghe được Thiên Vực Công ty sắp sửa có đại sự phát sinh sự tình, đều đem những việc này chuyển hướng về phía ấp tỳ di động tuyên bố. Rốt cuộc lúc trước tỷ hòn di động ở tuyên truyền trong lúc đã từng bị tin nóng ra có tam khoản di động nhập vắng, mà hiện tại chỉ tuyên bố hai đài di động, này càng làm cho hiện tại vương hưu suy đoán có thể hay không có tân di động tuyên bố. Thời gian đã tới số 12, hai, đồng hạo cũng cùng công ty các vị cao tầng đi tới Hồng Kông. Hồng Kông làm phương Đông khu vực nhất giàu có thành thị chi nhất có được phi thường phồn vinh kinh tế, hơn nữa là đối ngoại giao dịch buôn bán bên ngoài khẩu. Phồn hoa kinh tế đúng vậy này chỗ địa phương đối với Hoa Quốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tuy rằng nói Hoa quốc gần mấy năm qua kinh tế phát triển đều phi thường nhanh chóng, lại như cũ vô pháp xem nhẹ này chỗ thành thị tầm quan trọng. Không nghĩ tới lại sẽ có đưa ra thị trường một ngày. Lỗ Vi băng đi theo ở nhà mình chủ tịch bên người, ở Cựu Long bên này chậm rãi tham quan này chỗ địa phương cảnh tượng. Lúc này đi tới này chỗ kinh tế phồn vinh địa phương, cũng không khỏi cảm thán Thiên Vực công ty lại một lần đưa ra thị trường. Lúc trước Thiên Vực công ty ở 8 năm trước đưa ra thị trường thời điểm, có thể so xa xa so ra kém hiện tại công ty. Hiện tại công ty ở nhà mình chủ tịch dẫn dắt hạng, đã phát triển tới rồi một cái hoàn toàn mới trình độ, thậm chí phóng nhãn toàn bộ toàn cầu tới nói cũng là số một số hai đứng đầu thí nghiệm. Từ đây chúng ta công ty tương lai sẽ càng thêm rộng lớn. Ta tin tưởng tương lai thiên vực công ty tên sẽ làm càng nhiều người ghi khắc. Đồng Hạo nâng lên đầu nhìn nơi xa không trung, ngựa khí mang theo một mạn tự hào nói. Thực hiện nhiên thiên vực công ty hiện tại sở có được kỹ thuật tiềm lực đã thuộc về toàn cầu hàng đầu. Hơn nữa tương lai còn sẽ có càng nhiều khoa học kỹ thuật giá trị, khiến cho nhà mình sản phẩm sẽ xa xa dẫn đầu với mặt khác nhà máy hiệu bơn. Thời gian đã tới rồi 13 ba Hạo, sở hữu chuẩn bị đã hoàn toàn ổn thỏa, mà chỉ cần chờ đến khai trương thời điểm, thiên vực công ty sẽ một lần nữa ở thị trường chứng khoán mặt trên xuất hiện hán đại danh. Thiên vực công ty sắp đổ bộ cảng thị trường chứng khoán tràng. 13 hào sáng sớm, một tin tức liền ở trên mạng mặt bắt đầu tùy ý tuyên truyền. Theo cái này nhiệt độ sự tình dần dần truyền bá mở ra, lúc này chuyện này cũng đã chịu vô số vong hưu chú ý. Thiên vực công ty trải qua mấy năm nay phát triển, đã ở quốc nội có được phi thường đại thanh danh, loang thoáng ngồi ổn quốc nội di động thị trường long đầu lao đại vị trí. Hơn nữa thiên vực công ty tại đây mấy năm cũng bắt đầu làm khởi sinh thái, khiến cho ở mọi người sinh hoạt bên trong nơi trốn có thể nhìn đến thiên vực công ty kỳ hạ sở sinh sản ra tới sản phẩm cái gọi là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, này cũng làm rất nhiều sử dụng thiên vực công ty sản phẩm người sử dụng đối với nhà này, khoa học kỹ thuật công ty cảm quan phi thường hảo. Này cũng khiến cho công ty có được rất nhiều cực kỳ trung thực người sử dụng. Thiên vực công ty sắp ở cảng thị trường chứng khoán trong sân thị, thật là đã chịu vô số đầu tư vòng nhân sĩ chú ý. So với bình thường ăn dưa của chúng, này đó đầu tư vòng người đối với thiên vực công ty nhà này sắp đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty có thể nói là phi thường xem trọng, ở bọn họ xem ra nhà này công ty sợ có được tiềm lực là không thể hạ lượng. Có thể bằng thấp giá cả mua sắm nhà này công ty nguyên thủy cổ phiếu, cuối cùng tung ra cổ phiếu đạt được lớn nhất ít lợi, tất trở thành bọn họ hiện tại muốn ra tay lớn nhất động lực. Cảng giao sở ngoại, Đồng hạo, Vương Mẫn, Lục Hải, Lộ Vi Băng, Thường Thành, Hạ Lệ nhưng công ty bên trong cao quản đều xuất hiện ở cảng giao sở ngoại, mà bọn họ trước mặt còn lại là có một ngụm phi thường đại trung vàng. Trừ bỏ công ty cao quản ở ngoài bên cạnh còn đứng ba vị cũng không thuộc về thiên bực công ty cao quản, mà này ba vị còn lại là đến từ chính sử dụng thiên bực công ty di động người sử dụng. Trong đó một vị gần 30 tuổi người trẻ tuổi thân xuyên một thân áo khoác mà vị này đúng là đến từ Thượng Hải Khủng Long, làm cho tới nay duy trì Thiên vực công ty chữ số blogger hắn bị mời tới tham gia lúc này đây gõ chung nghi thức. Mà mặt khác hai vị người sử dụng còn lại là Thiên vực công ty cực kỳ trung thành người sử dụng. Một vị là ở 13 năm 6 tháng cuối năm, cái thứ nhất đổi mới Thiên Hưởng hệ thống người sử dụng là công ty phần mềm phương Diện có trọng yếu phi thường ý nghĩa liên hệ người sử dụng. Mà mặt khác một vị hơn 30 tuổi nữ tính người sử dụng, còn lại là nhóm đầu tiên mua sắm tin nạp cơn di động, hơn nữa ở công ty thương thành nọ Phỉ Sỉ OF sẽ cho cái thứ nhất đánh giá người sử dụng. Này hai gã người sử dụng đối với công ty đều có trọng yếu phi thường ý nghĩa, đều là hai cái đệ nhất, một cái là phần mềm phương diện cái thứ nhất nếm thử, mà một cái khác còn lại là sản phẩm phần cứng phương diện cái thứ nhất nếm thử. Cho nên bị mời tới tham gia lúc này đây gõ chung nghi thức, làm cho bọn họ mấy người trở thành nhà mình người sử dụng đại biểu, tham gia lúc này đây gõ chung nghi thức thời gian cũng dần dần mà tới gõ chung thời gian theo đồng hạo chờ một đám người viên cầm tiểu kim truy gõ trước mắt trung vàng thiên vực công ty cũng chính thức tuyên bố một lần nữa đưa ra thị trường một lần nữa lấy mặt khác một loại tư thái tái hiện cấp toàn bộ thế giới người làm cho cả thế giới người minh bạch thiên vực công ty rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn thực lực quy 4 chương 33, lại thấy tên quen thuộc thiên vực công ty chính thức đưa ra thị trường mà đưa ra thị trường một ngày không đến hai cái giờ trực tiếp chú liền liên tiếp mấy ngày cũng tiếp tục duy trì chúng liền suy thế chờ đến cuối tuần đình thị Hai ngày sau thứ hai khai trường, Thiên vực công ty cổ phiếu mới tính ổn định một ít, bay lên biên độ cũng dần dần xu với ổn định. Mà trải qua lúc này đây đưa ra thị trường, Thiên vực công ty hiện tại thị giá trị đã đạt tới 4100 triệu cả nguyên, tương đương thành hoa quốc tệ nói, cũng thành công đột phá 3200 triệu cả nguyên. Có thể nói lúc này đây đưa ra thị trường, làm hiện tại công ty thị giá trị chỉnh tính dễ nổ tăng trưởng, này cũng chứng minh rồi công ty hiện tại thâm chịu thị trường tán thành. Mà đồng Hạo tại đây một lần đưa ra thị trường hết sức, chính mình sợ có được cổ phần pha loãng tới rồi nguyên bản một nửa chỉ có được công ty 39% cổ phần nhưng là này 39% cổ phần đủ để cho hắn hiện tại giá trị con người được đến bay nhanh tăng trưởng dựa vào này 39% cổ phần đồng hạo sở có được giá trị con người thấp nhất cũng có gần 1.300 triệu nguyên đương nhiên này chẳng qua là thấp nhất giá trị rốt cuộc hiện tại hắn còn có được mặt khác mấy nhà phi thường lợi hại công ty có thể nói này chẳng qua là hắn tài sản nhất chủ yếu phương diện bất quá bằng vào như vậy tài sản cũng đủ để cho đồng hạo cảm thấy tự hào rốt cuộc hiện tại hắn sở có được tài phú đã đột phá trăm tỷ như vậy tài phú chính là rất nhiều người phấn đấu hồi lâu đều không đạt được trình độ Mà theo Thiên vực công ty chính thức đưa ra thị trường cũng làm hồi nhuận phú hào bảng xếp hạng đã xảy ra biến hóa. Xếp hạng đệ nhất danh tự nhiên là làm địa ốc Vương và Đạt, hắn sở có được giá trị con người đạt tới 33500 triệu đô la, tương đương thành nhân dân tệ cũng đạt tới 23500 triệu hoa hạ tệ. Mà xếp hạng đệ nhị đúng là giáp Ma, hắn sở có được tài phú vì 28200 triệu đô la, tương đương thành nhân dân tệ đạt tới 1900 trăm triệu hoa hạ tệ. Giáp ma lúc sau, đúng là hắn lao đối thủ Tony Ma, Tony Ma dựa vào 25100 triệu đô la giá trị con người vị cư đệ tam. Mà xếp hạng Zama phía sau đúng là đồng hạ. Đồng Hạo làm lúc này, đây mới nhất bước lên phúc nhuận bảng xếp hạng tân nhân hồ nhuận bảng xếp hạng, cũng không có ban cho nhất kỹ càng tỉ mỉ điều tra, chỉ cho một cái đại khái giá trị con người đánh giá giá trị, 240 tỷ đô la, dự đánh giá. Đồng Hạo cũng dựa vào này hạng nhất dự đánh giá giá trị sản lượng, thành công bước lên hồ nhuận bảng xếp hạng, Hoa Quốc có được cá nhân tài phú đệ tứ bảo tọa. Có thể nói Đồng Hạo ở nhìn đến mới nhất bảng xếp hạng thời điểm cũng là hơi chút chần chờ một chút, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc này đầy thế nhưng trở thành cả nước đệ tứ có tiền năng nhân. Tuy rằng Đồng Hạo đã sướng nghĩ đến chính mình ở công ty đưa ra thị trưởng thời điểm Tất nhiên sẽ dựa vào công ty đưa ra thị trường, được đến thăng giới tiêu thăng, nhưng là cũng không nghĩ tới thân gia thế nhưng sẽ tiêu lên tới hiện tại cả nước đệ tứ, trực tiếp siêu việt một ít nhãn hiệu lâu đời phú hảo. Mà hồi nhuận bảng xếp hạng công bố cũng là nguyên bản bắt đầu ổn định thiên vực công ty cổ phiếu lại một lần nên đón một lần bảo trứng, này cũng làm rất nhiều người kiến thức tới rồi thiên vực công ty thực lực. Tiểu tử này có thể tuổi còn trẻ liền ngồi tới rồi vị trí này, ta cũng thật chính là bội phục hắn nha. Mã Vận ở được đến phú hảo bảng xếp hạng công bố xếp hạng về sau, cũng đối với đồng hạo thượng bảng chuyện này cảm thấy phi thường bội phục. Rốt cuộc đối phương tuổi tác còn chưa tới ba tuổi cũng đã ngồi trên cả nước đứng hàng đệ tứ vị trí, này thật sự là cũng là Mã Vận cảm giác được hậu sinh khả úy. Mã Vận 30 tuổi lúc này còn ở khắc khổ gây dựng sự nghiệp, khi đó sở lấy được thành tựu nhưng không có đồng hạng như vậy cao. Mà Thiên vực công ty lúc này đây đưa ra thị trường cũng là Mã Vận cảm thấy được lợi không ít. Tuy rằng trải qua một loạt pha loãng, làm hắn cổ phần chỉ có lại tới rồi 7 phần trăm không đến, nhưng là dựa theo hiện tại cổ phiếu giá thị trường, hắn sở mua sắm 8 phần trăm cổ phần đã có thể đổi 200 nhiều trăm triệu tài phú. Nhớ trước đây hắn khóa hao phí mua sắm này, đó cổ phần nguyên thủy tài chính có thể so này một thiếu, lúc trước đầu tư có thể nói là một vốn bốn lời. Đương nhiên đồng dạng ăn cổ phần tiền lãi còn có Mã Hoa Đẳng, Mã Hoa Đẳng tuy rằng có được cổ phần tương đối với Mã Vận hơi chút thiếu một chút, nhưng là hắn thu hoạch đến tiền lợi nhưng một chút đều không ít. Chủ tịch, quả xoài Đài có một cái danh nhân chuyên nghiệp phỏng vấn tiết mục muốn mời ngươi. Đồng Hạo hiện tại danh khí có thể nói là phi thường đại, danh khí đại cũng dẫn tới một ít làm hắn phi thường không thoải mái sự tình, hiện tại hắn di động trên cơ bản hơn nữa xa lạ điện thoại không tiếp mệnh lệnh rốt cuộc lúc trước có rất nhiều nhận thức hắn đồng học ở biết chính mình lão đồng học trở thành cả nước đệ tứ phú hào về sau chính là điên cuồng muốn gọi điện thoại phản quan hệ. nay cũng khiến cho đồng hạo có chút bất đắc dĩ. rốt cuộc lúc trước chính mình nghèo túng thời điểm, những người này đối với chính mình có thể nói là hờ hững. hiện tại chính mình thanh danh hiển hách sau những người này lại tới ôm chính mình đuổi, khiến cho đồng hạo cũng đối với này đó lão đồng học có chút không quá thích. đương nhiên trừ bỏ người quen điện thoại, các đài truyền hình báo chí tham hỏi mời cũng liên tiếp không ngừng, cái này làm cho đồng hạo cũng bắt đầu minh bạch nổi danh lúc sau sợ mang đến mặt trái ảnh hưởng. quả xoay đài lần này mời liền tạm thời đáp ứng xuống dưới đi bất quá phải chờ tới 7 tháng về sau ta mới có không. Đồng Hạo đã đẩy rất đại bộ phận mời, bất quá có lực ảnh hưởng ngôi cao, hắn sẽ không lựa chọn đẩy rớt, rốt cuộc dựa vào này đó ngôi cao tuyên truyền nhà mình công ty cũng là một cái song tháng sự tình. Mà đồng Hạo cũng đem thời gian đẩy đến 7 tháng lúc sau, chờ đến 7 tháng lúc sau, nhà mình công ty mới có thể nên đón nhất định không đưng kỳ, khi đó chính mình mới có nhãn tình nhã trí đi tham gia cái gọi là thăm hỏi. Thiên vực công ty đưa ra thị trường nhiệt độ cũng dần dần phân đoạn xuống dưới, mọi người đối với một sự kiện nhiệt tình tổng sẽ không vượt qua quá nhiều. Mà Hunterless công ty bên này cũng đang ở tích cực chuẩn bị di động mới tuyên bố, lúc này đây Hunterless nhưng coi đẩy ra hai khoản sản phẩm, một khoản chủ đánh thở là kim, mà mặt khác một khoản sản phẩm còn lại là đối mặt trung đoan thị trường. Theo Hunterless di động tuyên bố thời gian, càng ngày càng tới gần, tương quan tin nóng cũng càng ngày càng tiếp cận. Lúc này đây Hunterless di động trừ bỏ người sáng lập hội phát hỏa long K820, đồng thời còn người sáng lập hội phát một khoản mặt khác ngôi cao di động, này định vị người sử dụng trung đoan người sử dụng. Chữ số tin nóng chạm làm chữ số vòng chung có được rất nhiều fans, hơn nữa đối với tin nóng phi thường lành nghề chữ số blogger, cũng là tuyên bố tương quan hoàn tờ lớp tân nhãn hiệu di động sản phẩm tin tức. Chứ bỏ lần này hoàn tờ lớp di động người sáng lập hội phát trở khách cancom sở náp dây gần K820 bên ngoài còn sẽ trở khách mặt khác một khoản CPU, mà mặt khác một khoản CPU tác thích hợp cancom hoàn toàn bất đồng tân ngôi cao, CPU. Không phải cancom CPU, chẳng lẽ là Samsung hoặc là Huawei tèn sao? Huawei tèn có khả năng, Samsung giống như trung đoàn CPU không có gì ấn tượng. Phòng trưng là là Hụ Artem, này đó trung Đan CPU đều đã hoàn toàn lặn đường cái. Có thể nói hiện tại người sử dụng đối với cái này, tân nhãn hiệu sắp tuyên bố di động có thể nói phi thường quan tâm, thậm chí bọn họ đều bắt đầu suy đoán này khoản hoàn toàn mới di động sẽ trở khách cái dạng gì CPU. Liên ở người sử dụng nhóm bắt đầu suy đoán hết sức, khủng long vị này chữ số blogger cũng tin nóng một cái tân tin tức. Gần nhất Đài Loan Mễ Đì ạ kẹt công bố một loạt tân di động ngôi cao chimp, danh hiệu vì đại mèn xỉ tỷ xia gần nhất tin nóng ra tới hai khoản CPU phân biệt vì đại mèn xỉ tỷ sáu cùng đại mèn xỉ tỷ bảy Từ trên loạt phỉ sỉ OFSai mặt xem ra, này hai khoản CPU đồng thời sử dụng mới nhất 10 nạng nổ chế thành công nghệ, đồng thời chọn dùng hai đại hạch thêm sáu tiểu hạch CPU công nghệ. Trong đó đại mạn sỉ tỷ 600 là hai viên A74 đại trung tâm, mà đại mạn sỉ tỷ A75 là hai viên A75 đại trung tâm, mặt khác sáu cái tiểu nhân trung tâm chọn dùng nhất phổ biến A55 gia cấu, Có thể thấy được lần này mẹ đi ạ kẹt là nghiêm túc đi lên. Không long sở đột nhiên chuyển phát tin tức làm vô số các võng hữu cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mẹ đi ạ kẹt cái này từ ngữ trên cơ bản đã từ mọi người tầm mắt bên trong biến mất gần đã hơn một năm thời gian bởi vì hủ ạ kẹt cùng với can con chờ công ty bắt đầu hướng thị trường cấp thấp bố cục, khiến cho nguyên bản mễ đi ạ kẹt kết thị trường dần dần hạ thấp hơn nữa đại nhãn hiệu đối với mễ đi ạ kẹt kết CPU vẫn như cũ có điều bất gần khiến cho mễ đi ạ kẹt kết CPU tại đây mấy năm rất ít vận dụng đến mặt khác di động nhãn hiệu mặt trên bất quá dựa vào sơn trại cơ cũng là mễ đi ạ kẹt tạm thời bảo lưu lại nhất định thị trường theo sơn trại cơ thị trường dần dần hạ thấp cũng là mễ đi ạ kẹt bắt đầu một lần nữa đối với nhà mình di động cgu một lần nữa thiết kế quy bốn chương ba mễ đi ạ kẹt ba s mễ đi ạ kẹt s ba Các vị vong hưu cũng là một trận một bước, bọn họ cũng không nghĩ tới dần dần đạm nhập mọi người tầm nhìn Mễ Địch Á Tạ Khắc, thế nhưng lại một lần xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đại Mện Sí Tỷ Xư Ji, lúc này đây Mễ Địch Á Tạ Khắc chẳng những đã trở lại, lại còn có mang đến hoàn toàn mới chim Xư Ji. Từ nay mới nhất chim mệnh dành tới xem, có thể nhìn ra được Mễ Địch Á Tạ Khắc đối với tân chim Xư Ji giao cho kỳ vọng cao. Rốt cuộc thời đại đã hoàn toàn thay đổi, Mễ Địch Á Tạ Khắc cũng dần dần ý thức được chính mình bắt đầu lạc hậu với thời đại. Cho tới nay Mễ Địch Á Tạ Khắc vào sơn trại cơ, chắc chắn chiếm cứ nhất định thị trường số định mức chẳng qua kể từ lúc này thời đại biến hóa tới xem, sơn trại cơ thời đại sắp bị trung kết, mà mẹ đi ạ kẹt nếu là không tìm đến tân phương pháp đột phá nói, cuối cùng thị trường số định mức cũng chỉ sẽ bị mặt khác nhà máy hiệu buôn cấp mức rớt. vì thế nghiên cứu phát minh khoa trải qua này đã hơn một năm thời gian, cuối cùng nghiên cứu phát minh ra hoàn toàn mới cvu, vì có thể một lần nữa sửa đổi nguyên lai địa vị. lúc này đây mẹ đi ạ kẹt đem nhà mình di động cvu mệnh danh là đại mạnh sĩ tỷ suy di, chờ mong này khoản hoàn toàn mới cvu có thể đánh sâu vào chủ lưu di động thị trường. Đại Mện City 6600 cùng Đại Mện City 7700 này hai khoản CPV vô cho hấp thụ ánh sáng về sau, cũng đã chịu rất nhiều người sử dụng chú ý. Bất quá rất nhiều người sử dụng đối với Mễ Đi ạ tệ két vẫn là tương đối xem suy, rốt cuộc Mễ Đi ạ tệ két ở thị trường thượng danh tiếng cũng không nếu như hắn chipt chế tạo nhà máy hiệu Ươn, hơn nữa công hao cùng nóng lên nghiêm trọng vấn đề, khiến cho đại đa số người sử dụng đối với Mễ Đi ạ tệ két CPV khịt mũi coi thường. Thậm chí có đại bộ phận người sử dụng đem Mễ Đi ạ tệ cùng nóng lên cao công hao tử ngữ tương móc nối lên, biểu đạt câu đối phát khoa chipt hoài nghi. Mà lần này văn tờ lớp di động mang đến hoàn toàn mới CPU, thật là làm hiện tại người sử dụng nhóm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu vận dụng mệ đi ạ kẻ kết CPU, làm lần này bán điểm, nói thật, có chút làm người nghe bất quá đi. Mệ đi ạ kẻ kết sao? Lại đi lên sao? Hoàng trưởng làm mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật trưởng một nhân, ở được đến mệ đi ạ kẻ kết tuyên bố di động mới tin tức sau, trên mặt cũng lộ ra một mặt nghi ngờ thần sắc. Đối với mệ đi ạ kẻ kết cái này nhãn hiệu thanh danh, hoàng trưởng chính là có phi thường đại lời nói quyền Rốt cuộc lúc trước mẹ ấy dù muốn dựa vào đối phương tuyên bố hoàn toàn mới 10 hạch CVU đoạt được một vị trí nhỏ, chính là cuối cùng kết quả lại cùng bọn họ chỗ đã thấy hoàn toàn bất động. 10 hạch CVU tuy rằng nghe tới phi thường cao lớn thượng, nhưng lại ở công hao cùng với nóng lên phương diện là phi thường kéo vượng, thậm chí có một hạch gặp nạn 9 hạch vây xem cách nói. Tuy rằng nói kia khoản CVU tính năng phi thường cường hãn, nhưng là cuối cùng kết quả lại là làm người có chút không dám bật bựa. Bởi vì này khoản CVU công hao cùng với kia cường hãn nóng lên tình huống thật là làm hiện giờ mọi người không thể không cảm thấy có chút không thể nổi hạ mà này khoản CPU một phát nhiệt liền sẽ hàng tần, mà hàng tần nói dẫn tới tính năng trực tiếp sụp đổ, thậm chí so ra kém bình thường nhập môn cấp CPU này cũng làm mẹ ơi rủ vì này khoản CPU chính là đã chịu không ít người sử dụng đều danh, đời này đều không thể đi dùng mẹ đi ạ kẹt CPU, Hoàng tưởng đối với lúc này đây mẹ ơi rủ CPU có thể nói là phi thường tâm thủ đến tận xương thủy, thậm chí nói ra chính mình vĩnh viễn sẽ không vận dụng mẹ đi ạ kẹt CPU lời nói, mà mặt khác một bên đồng hảo ở được đến như vậy tin tức sau cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng thần sắc so với mặt khác người sử dụng kháng cự, đồng hạo lại cảm giác được nhà mình CPU nhà máy hiệu buôn sẽ gặp phải tân địa nhân. Mẹ đỉa kẹt kết ở chip CPU thiết kế phương diện trình độ cũng thuộc về hiện tại toàn cầu số một số hai trình độ. Tuy rằng nói so ra kém can cung như vậy long đầu, nhưng là nó ưng có thực lực vẫn phải có. Hơn nữa mẹ đỉa kẹt kết ở thư từ qua lại kỹ thuật phương diện cũng có chính mình cực kỳ mạnh mẽ trình độ. Đây cũng là hắn có thể ở hoa quốc thị trường bên trong lấy được nhất định địa vị nguyên nhân chí nhất. ở đồng hạo vị diện, mẹ đỉa kẹt kết ở một liền bắt đầu rồi chính mình quật khởi trí độ. Đầu tiên tuyên bố hoàn toàn mới CVU CG, đại mện sỉ tỷ CG. Tuy rằng đại mện sỉ tỷ CG đối lập với Cancom CG sở nap dây gần đứng đầu CG vẫn là có nhất định chênh lệnh, nhưng là này ở trung đoàn CVU trình độ đã đạt tới ứng có tiêu chuẩn. Thả mễ đi ạ kẹt kết rượi vào kia khoản hoàn toàn mới CVU vững vàng làm được toàn cầu quý gia hóa lượng đệ nhất vị trí, trực tiếp siêu Việt hắn lao đối thủ Cancom cùng với hỉ sỉ lỷ cồn. Có thể nói đại mện sỉ tỷ CG tính năng chẳng những phi thường cường hãn, hơn nữa ở giá cả phương diện cũng là phi thường không tồi. Cái này làm cho hắn có thể vững vàng được đến quốc nội di động nhà máy hiệu buôn yêu thích, cuối cùng trở thành trung đê đoan thị trường Sùng Nhi, trực tiếp làm phiên vẫn luôn ở di động chip lĩnh vực bên trong ngồi ổn vị trí căn con. Mà đại mện xỉ tỷ xưa di chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, từ công bố ra tới hai khoản CPU số liệu tới xem, này khoản hoàn toàn mới CPU số liệu là tương đối bình thường. Trong đó đại mện xỉ tỷ tính năng trên cơ bản có thể cùng nhà mình hủ ạ tẹn G720 không phân cao thấp. Bất quá tuy rằng này thoạt nhìn bình thường, nhưng là cũng có thể đủ thuyết minh. Hiện tại Mệ Đỉ Ạ Kệ kết thực lực cùng tiêu chuẩn đã là tới một loại có thể cùng quốc tế chip nhà máy hiệu buôn một chọi một tiêu chuẩn. Nay đồng dạng mà thuyết minh, liên Mệ Đỉ Ạ kết sẽ trong tương lai mang đến càng vì lợi hại chip cũng sẽ trở thành mắt khát chip nhà máy hiệu buôn một đại đệ người. Trung Đoan Di động sao? Đại Mện thị tỷ 700 này khoản CVU chỉ có thể xem như trung đoan nhập môn tiêu chuẩn, chỉ sợ Petlaw sẽ không đem này khoản CVU coi như bán điểm. Đông Hạo đối với liền phát khoa như vậy đối thủ tự nhiên là phi thường coi trọng, đương nhiên hắn trong lòng cũng như cũng là có nhất định suy đoán. Đại mèn xì tí bậy tuy rằng từ hiện tại tới xem tính năng phi thường không tồi, nhưng là hắn trình độ cũng chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Đạm đương một khoản sắp tuyên bố trung đoàn di động C.V.U. thật sự là có chút không đủ tư cách. Huống chi Mễ Đì Ả Kẹt danh tiếng cho tới nay đều phi thường không tốt. Van G. Lữ nếu là dùng như vậy C.V.U nói, chỉ sợ người sử dụng nhóm đều sẽ không đi mua trứng. Mà lúc này đây Van G. Lữ di động lựa chọn cùng Mễ Đì Ả Kẹt hợp tác, thực hiện nhiên câu đối phát khoa tân nhịp tràn ngập tin tưởng. Như vậy lần này Mễ Đì Ả Kẹt trở khách ở Van G. Lữ di động thượng C.V.U đủ để căng đến khơi Van G. Lữ di động mày mặt chỉ sợ về sau di động thị trường cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, bất quá này cũng càng thêm thú vị. Đông Hạo đối với lại một lần nhập cục mễ đi ạ kẹt cách tuy rằng kiến kỵ, nhưng là hắn minh bạch như vậy cạnh tranh đối với các gia tới nói đều là phi thường quan trọng. Ma Hủ ạ kẹt công ty dần dần nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật, tương lai Hủ ạ kẹt công ty sẽ nghiên cứu phát minh cùng chế tạo tính năng càng cường đại hơn CPU. Đi đối mặt thực lực như cũ không yếu hữu thương. Trên mạng các vong hữu thực lực là vô cùng cường đại, hơn nữa mỗi hệ nhà máy hiệu vươn quạt gió thêm tuổi, khiến cho một ít tư liệu cũng hiện ra ở đại trung tâm nhìn. Trước hết phát sinh chính là thúc thương. Con làm nhất nổi danh chạy phân ngôi cao, các gia di động nhà máy hiệu buôn đều thích đem nhà mình công trình cơ phóng tới cái này ngôi cao chạy phân. Mà tự thư ở tờ Lật Di động tuyên bố tin tức ngày thứ 3 cũng công bố mới nhất công trình cơ chạy phân hình ảnh. Mà lần này hình ảnh chung, một khoản tên là 2010 tờ mở cơ hình xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Tin nóng này khoản tân cơ hình chạy phân tới kinh người 412 năm 00 phần, trên cơ bản đã hoạch trở khách hù ạ tẹn út 105 trạm tờ trợ di động điểm không sai biệt lắm. Nhìn đến như vậy điểm, rất nhiều người sử dụng đem như vậy thành tích cùng mới nhất Wonder Lật Di động liên hệ lên. Rốt cuộc có như vậy thực lực CPU chỉ có thể là Snapdragon gần k 820 CPU. Snapdragon gần. Nhìn xem lần này hoàn trợ lướt di động như thế nào, có thể nói liền trực tiếp vào tay. Chạm đỡ lay người sử dụng tỏ vẻ rất thơm nhưng là không sao cả. Cho hấp thụ ánh sáng ra tới chạy phân đồ làm vô số người sử dụng đối với lần này sắp tuyên bố hoàn trợ lướt di động tràn ngập chờ mong, đồng thời tăng lớn hoàn trợ lướt di động nhiệt độ. Liên ở vạn chúng chờ mong hoàn trợ lướt di động đã đến hết sức, thiên vực công ty cùng với ấp tỳ hòn di động vậy bộ thượng lại thả ra tần tin tức, hoàn toàn mới ấp tỳ di động, ít siêu việt cực hạn. Tỷ hòn di động sắp muốn đẩy ra tân cơ hình tin tức nháy mắt đem van trợ lướt di động nhiệt độ cấp đi, mà căn cứ hiện tại thị trường tình huống, các vong hữu có thể suy đoán đến đây là thiên bực công ty nhằm vào van trợ lướt sở làm ra động tác. Uy 4 chương 35, mươi lăm, van di động, ít Vô số người sử dụng nhìn tỷ hòn di động này, một phen thần giống nhau thao tác cũng minh bạch. Lúc này đây tỷ hòn di động chỉ sợ là vì chặn lại van trợ lướt di động cố ý tuyên bố tân sản phẩm, mà tỷ hòn di động trải qua mấy năm nay phát triển, ở người sử dụng quần thể bên trong cũng có chính mình thanh danh, đặc biệt là tỷ hòn di động người sử dụng, đại bộ phận đều là tuổi trẻ người sử dụng cái này làm cho tỷ hòn di động nhiệt độ dần dần siêu việt vừa mới nhấc lên một trận nhiệt độ ăn cỡ lướt di động lưu tổng petlau trong văn phòng lúc này các vị công nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngồi ở vị trí mặt trên lâm vào trầm tư petlau rốt cuộc tỷ hòn di động này đột nhiên tuyên bố tin tức quả thực liền giống như nửa đường sát ra tới một cái trình giáo kim trực tiếp nhắm ngay chuẩn bị tuyên bố di động ăn cỡ lướt công bố di động tuyên bố thời gian đi hiện tại đã không thể chậm lại tỷ hòn lại cường chúng ta cũng muốn căng ra đầu tượng ở trải qua tự hỏi lúc sau petlau vẫn là quyết định làm tân nhãn hiệu di động sớm ngày cùng người sử dụng giao diện tranh thủ dự vào cực kỳ lương tâm với trí do đó đạt được thị trường tán thành, công nhân nhóm nhìn bẹt lau này kiên định ánh mắt, cũng biết hiện tại là tân nhãn hiệu nhất mấu chốt địa phương, chỉ có chân chính tại đây một lần cạnh tranh bên trong lấy được một ít thành tích, mới có thể làm tân nhãn hiệu chân chính dừng chân. Tháng tháng 6 năm hai năm hào buổi sáng mười giờ, văn trợ lướt di động cuộc họp báo, chúng ta không gặp không về. Lúc này đây văn trợ lướt di động chính là làm đủ chuẩn bị, thậm chí hiện tại cuộc họp báo sớm đã chuẩn bị hồi lâu. Mà văn trợ lướt hai khoản di động, từ tháng này đầu tháng bắt đầu liền bắt đầu rồi đại quy mô sinh sản sở chuẩn bị nguồn cung cấp cũng phi thường sung túc, đủ để đối mặt muốn mua sắm di động người sử dụng. Theo văn cờ lướt di động hoàn toàn công bố tin tức lúc sau, tỷ hòn di động cũng công bố ra mới nhất di động tuyên bố thời gian. Mà tỷ hòn di động Tân Xưa Di tuyên bố thời gian còn lại là ở 26 hào buổi sáng 10 giờ. Hơn nữa lúc này đây tỷ hòn di động Tân Xưa Di cũng sẽ cử hành cuộc họp báo. Có thể nói hiện tại hai nhà di động nhà máy hiệu buôn đều có chút đối trọi gay gắt bộ dáng, không nghĩ muốn tại đây một lần cạnh tranh chung lấy được ưu thế. Mà hiện tại người sử dụng nhóm đang ở vô hạn An Dừa, rốt cuộc hiện tại hai nhà đang ở đối trọi gay gắt, đến lúc đó tất nhiên có một hồi trò hay nhưng xem. Tháng sáu năm hai năm đúng hạn tới. Betlau rốt cuộc là mang theo hanzalust di động xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Lúc này đây hắn có thể nói là hùng tâm trang trí, lại một lần thành lập hắn mới nhất nhãn hiệu hanzalust di động, có thể nói là Betlau trong lòng đau. Mấy năm trước Betlau rời đi Oppo, thành lập chính mình di động nhãn hiệu hanzalust. Chẳng qua bởi vì chính mình bỏ lỡ thị trường, dẫn tới di động nếch hàng, cuối cùng khiến cho Betlau đến một tay hả bài, trực tiếp bị đánh rơi rất tan tác, cuối cùng sinh sản ra tới hanzalust di động trồng chất tồn kho. Mà hôm nay Betlau lại một lần đứng lên, cũng mang đến Utopo một cái khác vinh đệ nhãn hiệu hanzalust di động, muốn một lần nữa trở về đại chúng tâm nhìn. Theo từng đợt âm nhạc thành, trình trạng của họp báo cũng chính thức bắt đầu, mà làm sản phẩm giám đốc Petlau lúc này mặt mang tươi cười, chạy như bay hướng đi sân khấu. Hoan nên các vị tham gia lúc này đây của họp báo, OnePlus là một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu, đối với di động, OnePlus tuyệt không tạm chấp nhận, mà lúc này đây chúng ta mang đến hoàn toàn mới sản phẩm, OnePlus di động cùng OnePlus di động T. Petlau đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo tịch mịch kích động về phía người sử dụng để cử hoàn toàn mới OnePlus di động CG. Lúc này đây OnePlus di động có thể nói là mang đến hoàn toàn mới hai khoản sản phẩm, mà dựa theo lúc trước tin nóng Lúc này, đây Van Tự Lực di động phân biệt sẽ chở khách Cancom cùng với mẹ đi ạ, tè cv một bộ mặt hướng cao cấp, mặt khác một bộ mặt hướng trung đoàn. Benlau là một cái không tạm chấp nhận người, cũng không có đối với nhãn hiệu có cái gì tuyên luôn, mà là trực tiếp đưa điện thoại di động phối trí hoàn toàn cấp các vị người sử dụng dạng giải rõ ràng, thậm chí liền một chút kéo dài tiết tấu đều không có. Lúc này, đây Van Tự Lực di động chở khách hoàn toàn mới Cancom Snap dây gần K820 CV ưu tấn phẩm, mà nó chạy phân liền giống như lúc trước ở trên mạng tin nóng giống nhau đạt tới 41 và phần. Hơn nữa trở khách UFS 2.1 cùng LG Z4 ít mãn huyết bản, chỉ đến lúc này đây di động ở tính năng phương diện đã thuộc về cầm cờ đi trước. Mà lúc này đây thân máy sử dụng chính là hoàn toàn mới 3G pha lê sau cái, chọn dùng hoàn toàn mới 6.3 in giọt nước bình thiết kế. Lúc này đây Honor di động vận dụng chính là mới nhất Samsung S8 mặt trên sở vận dụng cùng khoản OLED mặt cong nhu tính bình. duy nhất khác nhau chính là này khối màn hình chỉ duy trì 1080p độ phân giải. Dù vậy, nay khoảng màn hình di động như cũng là ở toàn bộ di động ngành sản xuất bên trong số nhất lưu tiêu chuẩn, chỉ ở sơ đã tuyên bố bình nạ cờ di động T2G. Mà ở sạc bay liên tục phương diện này, lúc này đây Hunter x di động trọng lượng tuy rằng chỉ có 175G, nhưng là pin dung lượng lại đạt tới 4.300 mAh, hơn nữa duy trì Oppo mới nhất nghiên cứu phát minh 65V đốt sạc nhanh, có thể làm được nửa giờ tràn ngập di động lượng điện. Đồng thời lúc này đây Hunter x di động ở cả mạng giặt phương diện chọn dùng mới nhất Sony cảm biến IMX469, duy trì 48MP KM ra chính, đồng thời Hunter x di động còn gia tăng rồi cùng 1.600 vạn pixel duy trì gấp 3 dụng quang học cùng với 120 độ vải áng lệ biến tiêu màn ảnh, cùng một viên 200 vạn pixel mặt rô lens Mà Camerica trước cả mạ giật tác chọn dùng một viên 20 mươi megapixel Camerica trước hình người mặt ảnh. Hơn nữa này khoản di động chờ khách tuyến tính mô tơ NFG tiêu hồng ngoại chờ một loạt sở lạt kịp di động sở có được phối trí. Có thể nói này khoản di động từ tham số phương diện tới nói đã hoàn toàn đạt tới sở lạt kịp cơ tiêu chuẩn. Thậm chí ở nào đó phương diện đều là đương kim quốc nội nhất lưu tiêu chuẩn. Lúc này đây chúng ta hoàn gọn lướt di động sử dụng hoàn toàn mới hệ O S tân hệ thống dùng nhất giản lược hệ thống tới lưu xướng trợ giúp người sử dụng nhóm thể nghiệm tới tay cơ là thú. Lúc này đây văn gọn lướt di động chẳng những mang theo hoàn toàn mới sản phẩm lại còn có mang đến hoàn toàn mới hệ thống lần này Android lướt di động cũng không có vận dụng đến OPPO hệ thống mà là tự chủ nghiên cứu phát minh một khoản tân hệ thống, khi rồi OS này khoản Android lướt di động sở trợ khách hệ thống so với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn có thể nói là thêm vào bất động. Khác nhà máy hiệu buôn ở di động hệ thống uy phương diện đều là không ngừng gia tăng tân công năng, mà lúc này đây Android lướt di động tân hệ thống vượt ngoại lại làm theo cách trái ngược, có thể nói lúc này đây Android lướt di động là nhất tiếp cận Android nguyên sinh hệ thống hệ thống uy. mà kế tiếp chúng ta sẽ đẩy ra chúng ta tân nhãn hiệu mặt khác một đài di động Android lướt di động T. Mà lần này vân di động T sẽ mang đến hoàn toàn mới mẹ đi ạ tẹt kết đai mện xỉ tỷ 800 CPU. Mà betlow tiếp theo cái tuyên bố di động mới lại là khiến cho internet phía trên một chúng vong hưu tranh luận. Rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới lúc này đây vân di động thế nhưng thật sự dám dùng mẹ đi ạ tẹt kết CPU. Rốt cuộc liên phát kết án lý khí chip vẫn luôn ngây tới danh tiếng đều không phải thực hảo. Không nghĩ tới vân thật đúng là dám dùng liên phát khoa CPU. Ta cảm giác vân di động còn muốn lạnh lạnh. Thôi bỏ đi, vẫn là xem một chút đi. Nói không chừng có cái gì kinh hỉ đâu. Trên mạng mặt hiện ở đại đa số người sử dụng đối với này khoản hoàn toàn mới sản phẩm có thể nói là phi thường thông suốt, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, này khoản sản phẩm vận dụng mễ đi ạ tệ kép CVU bản thân chính là một cái phi thường thất bại cử động. Rốt cuộc liền phát khoa thanh danh không tốt, mà oan tở lớp di động tê dùng này khoản CVU, quả thực là quá bại danh tiếng. Lúc này đây chúng ta vận dụng hoàn toàn mới đại mện sỉ 800 CVU, này khoản CVU có thể nói là mễ đi ạ tệ kép năm nay mạnh nhất chim. Này khoản CVU chọn dùng sử nạ nộ chế thành công nghệ, ở CPU phương diện sử dụng hai cái A78 đại học. Cùng với 6 cái A55 tiểu trung tâm, ở tính năng phương diện là chuột một chuột nhị cứng hãn. PetLeo cũng không có bởi vì loại tình huống này mà từ bỏ đối với CPU giới thiệu. Ở hắn xem ra lúc này đây Mễ đi ạ thẻ kết CPU bản chất tới nói còn là phi thường không tội. Không chỉ có này khoản CPU tính năng phi thường không tội, hơn nữa nó giá cả cũng phi thường thích hợp. Đây cũng là vì cái gì hoàn tờ lớp di động nguyện ý sử dụng Mễ đi ạ thẻ kết nguyên nhân trí nhất. Rốt cuộc tiết kiệm được tới phí tổn có thể gia tăng mặt khác với trí, do đó để cao di động phân khúc tầm trung quy 4 chương kh Wanderlust phân khúc tầm trung, đại mẹn sỉ tỷ 800 là mẹ đi ạ kẹt công ty mới nhất nghiên cứu phát minh CPU, ở tính năng phương diện có thể nói là xa xa dẫn đầu với hưu thương ít 105 CPU. Mà này khoản CPU chạy phân cũng đạt tới kinh người 291.580 phân, phi thường tiếp cận 30 và phần, này khoản CPU chạy điểm thành tích đặt ở năm nay phi phở lạt kịp CPU bên trong, đều có thể nói là một cái phi thường xuất sắc. Beth Lau vì có thể thể hiện nhà mình công ty hoàn cỡ lướt di động tê cường hãn, chính là đem mẹ đỉa kẹt lần này đại mèn xỉ tỷ 800 cvu thổi vô cùng kỳ diệu, thậm chí có đem này khoản cvu thổi đến trung đoan cvu đệ nhất tư thế, thậm chí trực tiếp lấy ra gần nhất nhất lửa nóng hù ạ kẹt ít 105 này khoản cvu làm tương đối, xông ra đại mèn xỉ tỷ 800 này khoản cvu cường hãn. đương nhiên Beth Lau là như thế này nói, các võng lưu có tin hay không lại là mặt khác một chuyện. 29 phần, ta đi. Ks, mẹ đỉa kẹt liệu tính các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Điểm lại cao cũng liền như vậy. Dù sao ta không dám mua trở khách mẹ đi ạ kẹt kết CPU di động. Hiện tại vong hưu đối với mẹ đi ạ kẹt kết lần này hoàn toàn mới tuyên bố CPU vẫn là tràn ngập một ít thành kiến. Thế cho nên này khoản CPU tính năng chạy phân gần 30 mươi vạn phần, lại có một đại bộ phận vong hưu đối với này khoản CPU tràn ngập mâu thuẫn. Ở đông đảo vong hưu cảm nhận bên trong, mẹ đi ạ kẹt kết đã cùng sơn chạy thoát ly không được quan hệ. Betlau ở công bố này khoản di động CPU về sau, liền bắt đầu giới thiệu này khoản hoàn toàn mới di động vận dụng cái gì phối trí. Lúc này đây ăn gỡ lướt di động t ở thân máy phương diện chọn dùng ba d pha lê sau cái hơn nữa có được một khối 6.3 inch OLED giọt nước màn hình, tuy rằng không phải Samsung nhất đứng đầu màn hình, nhưng là cũng là thuộc về nhất lưu Samsung màn hình. mà ở di động tin phát diện, Van Gogh Lướt di động T trang bị một khối 4.400 miliampe đại tin, hơn nữa duy trì 44 ngói có tuyến sạc nhanh, có thể làm được 45 phút tải hữu tràn ngập di động lượng điện. cả mạng giặt phát điện, Van Gogh Lướt di động T một từ đứng sau cả mạng giặt trở khách một viên 48 megapixel camera chính, hơn nữa trang bị một viên 12 megapixel phải ảo lệ biến tiêu màn ảnh, duy trì gấp 2 dồn quang học cùng gấp mười lần hỗn hợp biến tiêu. Camera trước camera dặn còn lại là vận dụng một viên 20 megapixel camera trước camera dặn, tương đối với tới nói tương đối bình thường bình thường. Ở mặt khác phối trí phô diện, nay khoản di động cũng có được kia ở ngoại, n f c cùng với tuyến tính bộ tờ trợ phở là kịp cơ phối trí. Từ hiện tại hai khoản di động xem ra, hoàn tờ lướt di động tên là hoàn tờ lướt di động rất nhỏ tiến phiên bản, trừ bỏ ở cmv bốn phương diện vận dụng làm người sử dụng không yên tâm bên ngoài, mặt khác phối trí đều có thể nói là phi thường có thành ý. Lúc này đây chúng ta Hoàn Thợ Lớp Di Động toàn hệ sử dụng 6GB vận hành RAM, hơn nữa đồng thời có được 64GB cùng 128GB tổn chữ có thể lựa chọn. PetLeo ở công bố này hai khoản di động phối trí về sau, liền bắt đầu chuẩn bị giới thiệu này hai khoản di động giá cả. Rốt cuộc di động Hương Không Hương vẫn là muốn nhìn này di động giá cả như thế nào, mà thường thường công bố giá cả cái này quá trình mới là nhất phấn chấn nhân tâm thời gian đoạn. Đây là Hoàn Thợ Lớp Di Động bắt đầu tân hành trình, lần này Hoàn Thợ Lớp Di Động giá cả vì. Theo PetLeo giọng nói vừa mới rơi xuống, hắn phía sau liền xuất hiện lần này Hoàn Thợ Lớp Di Động hai khoản phối trí bất đồng giá cả. 664GB, 3499 Nguyên, 6128GB, 3799 Nguyên. OnePlus di động sở công bố giá cả, thật là làm sở hữu người tiêu thụ người sử dụng đều cảm giác được phi thường kinh hỉ. Rốt cuộc hiện tại OnePlus di động mặt trên có rất nhiều địa phương đều cùng Samsung thượng nửa năm tuyên bố S8 phi thường tương tự, tuy rằng nào đó địa phương tiến, nhưng là lúc này đây OnePlus di động ở CPU cùng với sạc tốc độ phương diện chính là xa xa dẫn đầu với Samsung S8 mà này công bố ra tới 3.500 nguyên giá cả thật sự là làm rất rất nhiều người sử dụng đều phi thường tâm động. Rốt cuộc 3.500 nguyên mua một đài như vậy loại hình sợi lạt kiệt di động, có thể nói là một kiện phi thường không tồi lựa chọn. kế tiếp chúng ta công bố mặt khác một khoản di động văng đợi lớp di động tê giá cả. Petlau nhìn hiện trường người sử dụng này hoan hô nhảy nhót bộ dáng, lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị công bố mặt khác một khoản di động giá cả. Văng đợi lớp di động tên này khoản sản phẩm ở Petlau xem ra phải nói là một khoản phi thường có tranh luận sản phẩm. Rốt cuộc này khoản di động sở trợ khách CMTU là mẹ đi ạ kẹt. Bất quá PetLeo tin tưởng chỉ cần chính mình cấp ra giá cả hợp lý, tất nhiên có thể đã chịu người sử dụng hoang nền. Theo PetLeo vừa dứt lời lúc này phía sau màn hình lớn cũng xuất hiện này khoản di động giá cả. OnePlus Di động T, 2599 nguyên khởi. Theo này 2599 cái này con số tan đi, này khoản di động hai cái bất đồng phối trí giá cả cũng công bố ra tới. 664GB, 2599 nguyên. 6128GB, 2899 nguyên. Có thể nói như vậy giá cả đẩy ra về sau. Thật sự là làm hiện trường người sử dụng nhóm cũng không biết con nên hay không hoàn hô vỗ tay, rốt cuộc này khoản di động tính năng còn tính có thể, ở phân khúc tầm trung mặt trên cũng coi như là phi thường không tồi. Rốt cuộc ở cái này giá cả khu gian, cộng mua được 44V đốt sạc nhanh cùng với một khối Samsung OLED màn hình, lại xứng với không tồi ca mạ giác, có thể nói như vậy giá cả là phi thường hương. Bất quá này khoản di động CPU thật sự là quá mức làm người sử dụng lo lắng, rốt cuộc liền phát khoa thanh danh chính là không quá tận như người Ý. Vì hồi quỹ người sử dụng, lúc này đây văn Vanterlust di động T tham dự đầu phát mua sắm, chúng ta đem với 100 nguyên ưu đãi, ngươi có thể dùng 2499 nguyên mua sắm đến một khoản phi thường tiếp cận với phở lật kịp trung đoan di động. Petlau đứng ở sân khấu phía trên, lúc này trong mắt mang theo một mạt kiên định tận sắc, ở hắn xem ra năm nay cần thiết muốn đem văn Vanterlust cái này nhãn hiệu tạo lên. Vì thế ở ưu đãi phố diện, hắn chính là một chút đều không hàm hộ. Thậm chí lúc này đây hai khoản di động lợi nhuận đều không vượt qua 300 nguyên, đối với lợi nhuận vì thừa Oppo tới nói, lúc này đây Vanterlust chính là thay đổi rất nhiều, liền giống như tân nhãn hiệu một lần nữa ra đời giống nhau. Wantulus không tạm chấp nhận, hy vọng Wantulus di động có thể được đến các người thích. Petlau nhìn chính mình đem này hai khoản sản phẩm phối trí cùng với giá cả hoàn toàn công bố đi ra ngoài, cũng đại biểu lúc này đây cuộc họp báo sắp kết thúc. Ở hiện tại Petlau trong lòng Wantulus di động tuy rằng là một cái tân nhãn hiệu, nhưng là hắn có phi thường đại tiềm lực, hơn nữa lưng dựa người sử dụng cơ sở phi thường cường đại Auto, tương lai tuyệt đối có thể cùng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn ganh đua cao thấp. Ở từng đợt âm nhạc thanh bên trong, lúc này đây di động cuộc họp báo cũng hoàn toàn rơi xuống màn che. Chặng này cuộc họp báo cũng làm mọi người nhận thức đến tân nhãn hiệu, Wantulus Mà vô số người sử dụng đều đem ánh mắt tụ tập đến bây giờ. Hunter di động thượng chỉ có tiểu bộ phận có gan nếm thử người sử dụng mới đưa ánh mắt nhìn phía phân khúc tầm trung phi thường chi cao Hunter di động T. Này hai khoản di động có thể nói ở phối trí phương diện đều là đôi liêu mười phần, nhưng là chú ý Hunter di động người sử dụng trên cơ bản đều là đối với chữ số có điều nghiên cứu lão người sử dụng. Này đó lão người sử dụng đối với mẹ đi ạ kẹt c v vẫn là có điều lo lắng. Tại đây loại tình huống dưới cũng dẫn tới này đó người sử dụng đem ánh mắt tụ tập đến chờ khách sở nắp dây gần k tám trăm hai mươi Hunter động rốt cuộc trở khách hỏa long k820 van gogh lướt di động ở bất luận cái gì phương diện đều không có quá nhiều đồn bản đối với người sử dụng tới nói là một cái phi thường không tồi lựa chọn van gogh lướt di động tại đây một lần cuộc họp báo mặt trên chính là khai hỏa chính mình di động nhãn hiệu thành danh bất quá người sử dụng nhón còn chú ý mặt khác một cái nhãn hiệu của cuộc họp báo rốt cuộc tỷ hòn di động ở toàn bộ quốc nội thị trường bên trong có giá cả đồ tệ mỹ dự còn đối với phân khúc tầm trung người sử dụng tới nói tỷ hòn di động cái này nhãn hiệu đại biểu cho có thể sử dụng thấp nhất giá cả đổi đến càng cao phô trí mà lúc này đây tỷ hòn di động sẽ mang đến hoàn toàn mới siêu này cũng làm vô số người sử dụng bắt đầu chờ mong lần này hoàn toàn mới suzuki sẽ có được cái dạng gì kinh hỉ. Vantage di động dự bán đã bán đi 15 vạn đài, Vantage di động tê dự bán cũng bán đi 8.000 nghìn đài. Thường Thanh đang chuẩn bị sản phẩm của họ báo, đối với lúc này đây thêm sản phẩm đối thủ, hắn cũng là phi thường coi trọng, lại được đến lần này Vantage di động dự bán thành tích về sau, hắn cũng không khỏi cảm thấy có điều áp lực. Vantage di động có thể nói là một cái tân nhãn hiệu, mà cái này tân nhãn hiệu ở lần đầu tiên dự bán liền lấy được như vậy thành tích có thể nói là phi thường thành công. Thậm chí Thường Thành cảm giác được lần này muốn chân chính đánh bại Hoan Đở Lật Gì động vẫn là phải tốn phí một ít thời gian cùng tinh lực. Q4 chương 37, chặng đường X10 CG. Hoan Đở Lật Gì động dự bán thành tích thật là đau đớn thì hòn di động sản phẩm giám đốc Thường Thành. Bất quá Thường Thành đối với nhà mình sản phẩm vẫn là tương đối tràn ngập tin tưởng Rốt cuộc lúc này đây thì hòn di động chẳng những phối chi phi thường cường hãn, lại còn có đầu phát trợ khách hoàn toàn mới thiên hưởng hệ thống UI 4.0. Có thể nói ở phần cứng cùng phần mềm phương diện đều chọn không ra tật xấu, XCG là hoàn toàn mới cực hạn phân khúc tầm trung CG mà lúc này đây vì nhằm vào hoàn tờ lướt di động, tỷ hòn di động trực tiếp đem cuộc họp báo thời gian sửa tới rồi buổi sáng 10 giờ. Thiên vực công ty từ tuyên bố dịnh nào cần di động về sau, giống nhau tuyên bố di động thời gian trên cơ bản đều ở buổi tối 7 giờ lúc sau. Mà lúc này đây phá lệ đem thời gian sửa tới rồi buổi sáng 10 giờ, cũng đủ để chứng minh tỷ hòn di động đối với hoàn tờ lướt di động coi trọng. Mà theo 10 giờ đã đến tỷ hòn di động cuộc họp báo chính thức bắt đầu, mà lúc này đây tỷ hòn di động sẽ mang đến hoàn toàn mới siêu gì, ít, cực hạn tính năng, cực hạn phân khúc tập trung. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu, theo sân khấu mặt trên ánh đèn văng lên, lúc này sân khấu mặt sau màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ to. Mà này một hàng chữ to đủ để chứng minh lúc này đây tỷ hòn di động tân siê di địa vị. Chủ đánh tính năng cùng với phân khúc tập trung. Hoan nên các vị người xem đi vào lúc này đây tỷ hòn di động cuộc họp báo, lúc này đây, chúng ta tỷ hòn di động vì người sử dụng nhóm mang đến hoàn toàn mới tỷ hòn di động ít siê di. Lúc này đây chúng ta tuyên bố di động tổng cộng có hai khoản phân biệt vì tỷ hòn x Thương Thành vì lúc này, đây cuộc họp báo người chủ trì trong mắt mang theo một mặt tự tin hướng về hiện trường người sử dụng tuyên bố hoàn toàn mới di động 5G, tỷ hòn ít 10G. Mà tỷ hòn ít 10G làm lúc này, đây tỷ hòn di động hoàn toàn mới 5G, tự nhiên tại mục tiêu thượng cùng nguyên bản con số 5G có điều bất đồng. Tỷ hòn di động từ năm trước bắt đầu, độc lập năm nay chính thức bắt đầu, một lần nữa phân chia tân 5G tới nhằm vào bất đồng người sử dụng. Căn cứ công ty cao tầng cùng với thường thành đoàn đội hiệp thương trung vị thế quyết định hảo đem ban đầu tỷ hòn con số 5 phân chia trở thành tân ba cái 5 Nguyên bản tỷ hòn con số Cj đại biểu cho tỷ hòn di động nhập môn tiêu chuẩn, chủ yếu tuyên bố chính là trăm nguyên cơ cùng với ngàn nguyên cơ. Mà này đó nhập môn di động lấy ổn là chủ, giống nhau sở trở khách CvU vì hủ ạ kẻn dê Cj chung đê đoan chi. Từ nguyên bản con số Cj bên trong một lần nữa phân chia hai cái bất đồng mặt hướng trung cao cấp hoàn toàn mới Cj, mà ít Cj đó là trong đó một cái chủ đánh tính năng Cj. Đến nỗi một cái khác Cj chính là chủ đánh toàn diện tính sở là kỵ, cũng là tỷ hòn di động bên trong phối trí tốt nhất Cj, giống nhau sở vận dụng CvU trên cơ bản là hủ ạ kẻn rét trở lên giá cả chi đầu tiên, ta cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta hoàn toàn mới sản phẩm thì hòn di động ít 10 Thương Thanh đứng ở sân khấu phía trên, trong tay cầm lấy một khoản thâm tử sắc 3 d pha lê sau cái di động, này khoản di động nhìn qua phi thường không tồi, mà hắn di động sau sắc cả mạ dặt chọn dùng ở giữa tam nhiếp thiết kế đến nỗi đèn flash, còn lại là tại đây ba cái cả mạ dặt phía dưới nhìn qua phi thường chỉnh tế. Có thể nói lần này ít 10 thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, mà phía trước còn lại là nhìn không ra một chút khoan bộ dáng, phản phất đây là di động là vận dụng máy móc lý niệm phun màn hình thiết kế. Lúc này đây chúng ta mời ít toàn hệ chọn dùng lên xuống thức cả mạ dặt chính diện toàn vì một khối 6.1 inch OLED màn hình, nhìn qua là phi thường không tuổi. Thường thành nghiêm túc hướng về hiện đại người sử dụng giới thiệu khởi lần này hoàn toàn mới suy di sợ vận dụng full màn hình thiết kế. Tương đối với hiện tại mặt khác hữu thương đều chủ đẩy 6.3 inch màn hình di động, lúc này đây tỷ hòn di động ít 10 suy di lại chọn dùng một khối thiên tiểu nhân 6.1 inch màn hình, sử toàn bộ thân máy nhìn qua càng thêm tinh mỹ. Lúc này đây ít 10 di động chọn dùng một khối 1080p OLED màn hình, nay khối màn hình bình chiếm so cao tới 92.5%, chọn dùng chính là cùng tỉn não cận di động thế hệ thứ ba cùng khoản OLED màn hình. Đối lập hưu thương T màn hình di động cũng không kém mảy may. Thường thành một bên hướng về người sử dụng giới thiệu di động, một bên trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Hunterless di động. Thực hiện nhiên lần này X10CG sở nhắm vào mục tiêu đúng là ngày hôm qua tuyên bố Hunterless di động, mà này khoảng ít 10 di động sở nhắm vào đối thủ còn lại là Hunterless di động T. Hơn nữa này khoảng di động chúng ta sử dụng hù ạ thèn X105CPU mãn huyết phiên bản, mà hắn chạy phân cũng đạt tới kinh người 285.670 phân, tính năng phương diện tự nhiên không cần phải nói. Mà lúc này đây tỉ hòn di động X10 Series tắt sử dụng hủ A-Ten X Series CPU, X10 thượng sử dụng nhất thường thấy X105 CPU, hơn nữa lần này CPU còn làm siêu tần xử lý, khiến cho tính năng phương diện càng thêm mạnh mẽ. Lúc này đây X Series chủ đánh tính năng, ở hình ảnh phương diện lại như cũng là vận dụng một viên 48 megapixel camera chính màn ảnh cùng một viên 13MP seo biến tiêu màn ảnh camera trước tắt sử dụng 16MP seo hình người màn ảnh. Lúc này đây U10 ở chụp ảnh camera phương diện tự nhiên là không có đôi quá nhiều liệu, rốt cuộc ISG chủ đánh chính là tính năng, mà sở vận dụng chip CPU cũng không thích hợp làm quá nhiều chụp ảnh ưu hóa. Có thể nói lần này U10 ISG ở cả mạ giạt phương diện tương đối với mặt khác di động tới nói có điểm phổ phổ thông. thông. Mà lúc này đây U10 di động trở khách một khối 4680 miliampe tin, hơn nữa trang bị 33 vút sạc nhanh, mà ở trọng lượng phương diện như cũng là bảo trì 180 khắc trọng lượng. Lúc này đây U10 ở tin phương diện cũng vận dụng ngôi nhất siêu cấp tin, do đó bảo trì trọng lượng, hơn nữa trang bị đủ dùng sạc nhanh khiến cho này khoản di động bay liên tục còn tính không tồi. Bất quá này đó phối trí làm có chút mua sắm đến văn tợ lớt di động T người sử dụng cảm giác được giống nhau. Rốt cuộc ít 10 di động ở phối trí phương diện khoảng cách văn tợ lớt di động T vẫn là có điểm trinh lệnh, tuy rằng nói phi thường tiếp cận, nhưng vẫn là kém một chút. Cảm giác ít 10 di động cùng văn tợ lớt di động T có điểm trinh lệnh. Mẹ đỉ ạ tệ kết kéo vượt, còn không bằng hủ ạ tèn út 105 chim. Giá cả còn không có ra tới, chủ yếu vẫn là xem giá cả thích hợp không thích hợp. Các vòng hữu đối với lúc này, đầy tỷ ổn di động ít 10 cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh hỉ. Rốt cuộc này khoản di động phối trí cùng ngân tờ lớp di động T trên lệnh cũng không phải rất lớn. Tuy rằng nói liền phát khoa chìm phi thường hông, nhưng là từ tham số mặt trên tới xem, thì hòn di động vẫn là muốn nhượng một bậc. Đương nhiên lúc này đây di động giá cả cũng phi thường chấn động nhân tâm, hắn khởi giá bán là 664G, 1799 khởi. Mà thương thành cũng không có đưa điện thoại di động công bố giá cả phóng tới cuối cùng, ở đem ít 10 di động phối trí đều nói ra về sau, liền trực tiếp công bố ra này khoản di động giá cả. 664G, 1799 nguyên. 6128G, 1999 nguyên. Vừa dứt lời, Hiện trường sân khấu trên màn hình cũng xuất hiện lần này kém khi di động định giá, ngay sau đó liền xuất hiện đông đảo người sử dụng kia chấn triệt hiện trường. Thực hiện nhiên như vậy giá cả là phi thường hương. Rốt cuộc này khoản di động cùng văn tợ lật di động tê phối trí chênh lệch cũng không phải rất lớn, mà ở giá cả phương diện lại chênh lệch 700 nguyên, đỉnh xứng phiên bản chênh lệch 800 nguyên. Văn tợ lật di động tê là thoạt nhìn phi thường hương, mà tỷ hòn di động ít 10 chính là thật sự hương. Tỷ hòn di động quả nhiên là phân khúc tầm trung đồ tệ. Đây là chuẩn bị đem văn tợ lật di động ấn ở trên mặt đất cọ sát. Tionji di động bước, làm phiên tìm nào cận di động mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mặt trên tất cả đều là khen tỷ hòn di động lợi hại, rốt cuộc cái này giá cả thật sự là làm rất nhiều người sử dụng tâm động, thậm chí làm những cái đó mua sắm tới rồi văn tờ lướt di động tê người sử dụng cảm thấy hối hận lên. rốt cuộc giữa hai bên tranh lệch là như vậy tiểu, mà giá cả phương diện tranh lệch lại như vậy đại. con, bất quá thường thành cũng minh bạch này khoản di động vì thành toàn cực hạn phân khúc tầm trung, ở có chút không mãnh liệt địa phương tiến hành rồi biến, tỉ như nói tuyến tính mổ tờ sửa vì chụp quay một tờ, hơn nữa hủy bỏ nfc cái này công năng. đương nhiên chúng ta ít mười tờ rồi thực lực lại như cũ cường hãn, ở nhiều phương diện tiến hành rồi thăng cấp. Mà ở giới thiệu xong ít 10 sau, Thường Thành cũng bắt đầu giới thiệu khởi X10 rồi so với X10 sở làm ra tiến bộ. Lúc này đây X10 di động mặt trên sở vận dụng màn hình là tình nạo cơ di động 4 đời sở vận dụng màn hình, ở màn hình độ sáng cùng với sắc vực phương diện làm được tăng lên. Mà này khoản di động sạc cùng với em tin cũng làm nhất định thay đổi, đem tin co lại tới rồi 4.250 mAh, nhưng là chọn dùng mới nhất 65V đốt cực nhanh sạc nhanh. Đương nhiên thăng cấp lớn nhất còn lại là trong đó nội hoạch, 4 chương 38. Tân công ty, lúc này đây chúng ta thăng cấp bản trở khách cường hạn nhất hù ạ tẹn tự chủ nghiên cứu phát minh X105 CPU, ở tính năng phương diện được đến cực hạn đột phá, là một khoản phi thường cường hạn chip. Mà này khối chip ở chạy phân mặt trên có thể nhẹ nhàng đột phá 40 vạn, là hiện tại toàn cầu CPU bên trong nhất lưu tồn tại. Lúc này đây ít 10 giờ rồi thăng cấp lớn nhất đó là nó CPU thăng cấp, có thể nói lúc này đây CPU thực lực phi thường không tồi. Rốt cuộc hù ạ tẹn X105 này khoản CPU ở đầu năm thời điểm cũng đã xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong đầu năm trạm tợ laser di động chính là dựa vào này khối chip ở đầu năm thời điểm nhỏ nhỏ lửa nóng ở phen mà hiện tại trạm tợ laser di động không sai biệt lắm trải qua nửa năm tiêu thụ doanh số đã dần dần suy với đình trệ ở ngay lúc này đẩy ra trở khách hù ạ kẹt ít một linh năm tỷ hòn di động quả thực là rất thích hợp bất quá đây là một cái tính năng phi thường cường hát chim bởi vì hắn có một viên lửa nóng nội tâm vì có thể bảo trì người sử dụng nhóm ở trò chơi bên trong cực hạn thể nghiệm lúc này đây chúng ta tán nhiệt bản làm được hai bình phương mờ mờ thường ở giới thiệu này khoản di động thời điểm cũng không quên giới thiệu này khoản di động tán nhiệt Rốt cuộc trạng độ lay di động vì bảo trì di động mỏng và nhẹ cùng với xúc cảm ở tán nhiệt phương diện cũng không phải làm được phi thường đủ. Đến nỗi này khoản di động xuất hiện tán nhiệt vấn đề, dẫn tới di động danh tiếng cũng có điều giảm xuống. Vì thế thì hòn di động ở có vết xe đổ về sau, lựa chọn ở di động nội vận dụng hoàn toàn mới tán nhiệt kết cấu, bảo đảm di động vững vàng vận hành. Mà này khoản di động ở camera phương diện chúng ta cũng không có làm quá nhiều thăng cấp. Rốt cuộc này khoản di động ta cảm thấy này khoản di động chụp ảnh trình độ còn là phi thường đủ dùng. Đương nhiên ở chụp ảnh phớt diện, lúc này đây thăng cấp bản cũng không có đối với chụp ảnh cùng camera phương diện làm ra quá nhiều tăng lên. Rốt cuộc hiện tại có thể cho đều cho, nếu là lại gia tăng chụp ảnh camera công năng nói, kia tất nhiên sẽ nhiều một ít góp đủ số màn ảnh, mà Thường Thành nhưng không muốn như vậy không tạm chấp nhận. Lúc này đây thăng cấp bản tự nhiên là đem chụp quay mũ tở tăng lên tới tuyến tính mũ tở, hơn nữa gia tăng rồi nfc công năng, khiến cho này khoản di động công năng nhìn qua phi thường toàn diện. Nay khoản di động là ít 10 thăng cấp bản, cũng là trước mắt năm nay tỉ hòn di động tuyên bố mạnh nhất một bộ di động, mà hắn giá cả lại như cũng là phi thường có thể đánh. Theo Thường Thành lời nói vừa mới rơi xuống, lần này ít mười dò dò giá cả cũng chính thức công bố ở trên màn hình lớn mặt. Theo một tiếng tiếng sấm. 2.699 như vậy giá cả tức khắc xuất hiện ở vô số người sử dụng trong mắt. Không có nhầm lầm, thấp nhất phối trí 664 GB phiên bản khởi giá bán vì 2.699 nguyên, mà cao phối trí phiên bản 6128 GB giá cả vì 2.899 nguyên. Ti hòn di động chính là muốn dùng càng nhiều người sử dụng, dùng nhất tiện nghi giá cả hưởng thụ cao cấp nhất phối trí. Thường thanh nhìn phía dưới kia không ngừng vỗ tay khán giả, trên mặt cũng lộ ra một mặt tự hào thần sắc, ngựa khí cực kỳ kích động hướng về dưới đài cùng với cả mạ giặt kia một bên người xem nói lúc này đây tỷ hòn di động vì đột hiện chính mình sản phẩm phân khúc tầm trung lại một lần tung ra phân chấn nhân tâm giá bán làm người tiêu thụ người sử dụng minh bạch tỷ hòn di động vĩnh viễn là cái kia cực kỳ hung tàn giá cả đồ thể wonderlust di động tê người sử dụng hùng hùng hổ hổ rời đi phòng phát sóng trực tiếp còn hảo ta nhịn xuống dụ hoặc vẫn là tỷ hòn di động cấp lực quyết định lúc này đây ta liền mua sắm tỷ hòn di động ít 10 tờ rổ tỷ hòn di động siêu di giá cả một khi công bố liền được đến các vong huy nhất chi khen rốt cuộc như vậy phối trí xứng với như vậy giá cả có thể nói là làm vô số người sử dụng đều cảm giác được phi thường hưng phấn Giá cả đồ tệ lại một lần trước đây Phong Di động mặt trên bảy giảm vô cùng nhuẩn nhuyễn nhuyễn. Tỷ Hòn Di động ISG một khi công bố di động nhiệt độ liền trực tiếp siêu việt ngày hôm qua tuyên bố một nhà di động, nhân tiện đem văn tờ lớp di động nhiệt độ trực tiếp kéo xuống tới. Rốt cuộc tỷ Hòn Di động này công bố ra tới giá cả thật sự là quá làm người cảm giác được kinh hỉ, là nguyên bản còn tính phi thường có phân khúc tầm trung văn tờ lớp di động, nháy mắt mất đi ưu thế. Hơn nữa tỷ Hòn Di động IS 10 ISG trợ khách mới nhất thiên hưởng hệ thống UI 4.0, cái này làm cho tỷ Hòn Di động ở cạnh tranh bên trong có nhất định ưu thế. Mà tỷ hòn di động ít 10 siêu di dịch kinh tuyên bố ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng liền hoàn toàn đột phá 35 vạn đài, hoàn toàn siêu việt ngày hôm qua tuyên bố hoàn tờ lớp di động. Tại sao lại như vậy? Ad lao nhìn tỷ hòn di động tuyên bố cuộc họp báo, trong lòng có thể nói là phi thường chua xót. Liên tính là hắn cũng không nghĩ tới tỷ hòn di động, lúc này đây tuyên bố ra tới di động thực lực thế nhưng như thế chi cường, phân khúc tầm trung thậm chí trực tiếp siêu việt hoàn tờ lớp di động van trợ lực di động ở sở hữu phương diện đều không thể so với hòn di động ít mười giờ dầu kém, có thể nói ít mười giờ dầu chỉnh thể tới nói cũng không có đạt tới phở lặt kịp cơ tiêu chuẩn, chỉ có thể nói nó có phở lặt kịp cơ tính năng, lại không có phở lặt kịp cơ ứng có trình độ. Tương phản van trợ lực di động liền bất đồng, van trợ lực di động có thể nói cũng có được phi thường mạnh mẽ tính năng, hơn nữa ở các phương diện đều không có bất luận cái gì như hạng, là danh xứng với thực phở lặt kịp cơ. Nghe hà tỷ hòn di động ít mười giờ dầu giá cả thật sự là phi thường thấp, trực tiếp làm nguyên bản có được vô hạn khả năng van trợ lực động nháy mắt bị thì hòn di động ấn ở trên mặt đất. Quả nhiên ở phân khúc tầm trung trước mặt sở hữu phối trí đều có vẻ như thế yêu đất. Tốt di động vĩnh viễn có thể chịu đựng trụ thị trường kiểm nghiệm. Ta tin tưởng lúc này đây chúng ta hoàng cờ lướt di động nhất định sẽ được đến thị trường tán thành. Betlow tuy rằng đối với lúc này đây tỷ hòn di động đột nhiên ra tới trở lại, chính mình cảm giác được có điều khó chịu, nhưng là hắn lại như cũng là sẽ không khuất phục với hiện tại. Hoàng cờ lướt di động có thể nói ở phối trí phương diện không có bất luận cái gì khuyết điểm, ở hắn xem ra một bộ ưu tú di động sẽ không như vậy bị mai một. Hắn tin tưởng hoàng di động có thể dựa vào chính mình xông ra một mảnh thiên địa. Thời gian một chút qua đi, mà một nhà hoàn toàn mới thông tin kỹ thuật công ty lén lút xuất hiện ở hàng thị Thiên vực vườn công nghệ phụ cận. Mà nhà này tên là Thông Hảo công ty là một nhà hoàn toàn mới thông tin công ty, từ đồng Hạo bản nhân đăng ký 10 tỷ tài chính thành lập 100% cổ phần khống chế thông tin kỹ thuật công ty. Nhà này công ty có thể nói là Thiên vực sinh thái liên bên trong một bộ phận, cũng là tương lai có thể tăng lên Thiên vực công ty cạnh tranh lực một nhà viện trợ chi lực. Mà nhà này công ty thành lập chú định là yêu cầu đại lượng tài chính tiến đến đầu nhập nghiên cứu phát minh. Tại đây ra công ty thành lập Cheese, đồng Hạo liền đem chính mình mấy năm nay thiên vực lựa bạc chờ công ty cổ phần chia hoa hồng một triệu toàn bộ đầu nhập vào cái này tân công ty đồng hạo hy vọng trong tương lai nhà này công ty có thể có được chính mình thông tin kỹ thuật chân chính thoát khỏi can rốt cuộc can ở bốn d vô tuyến vong linh vực có được rất nhiều độc quyền này cũng khiến cho nhà này công ty mỗi bán ra một bộ di động đều yêu cầu hướng can giao nộp ba phần trăm tài hiểu can thuế mà hiện tại thiên vực công ty trên cơ bản mỗi năm giao hóa lượng đột phá hai triệu này cũng đồng thời thuyết minh can công ty có thể không ngừng bất luận cái gì sức lực mỗi năm là có thể đủ từ thiên vực công ty trong tay đạt được gần bốn triệu đồng quyền phí. Nói thật này hơn 4000 triệu độc quyền phí dụng, nói thật là phi thường nhiều, rốt cuộc Thiên vực công ty năm trước công ty thuần lợi nhuận mới 8500 triệu. Mà Cancom công ty có thể dựa vào chính mình độc quyền thuế danh nghĩa liền có thể đạt được nhiều như vậy thu vào, thật sự là làm đồng hạo phi thường không phải mái. Hiện tại Thiên vực công ty đang ở bay nhanh phát triển, gỗ cản sủ này cũng liền ý nghĩa nhà này công ty tương lai ở di động nghiệp vụ phương diện này thu vào sẽ từng năm tăng trưởng. Đương nhiên từng năm tăng trưởng thu vào cũng sẽ khiến cho Cancom đạt được thu vào cũng từng bước gia tăng, đây là đồng đạo không thể độ tiếp thu. Mà hiện tại thời gian đã tới 17 năm 4G internet đã hoàn toàn mở rộng mở ra mà hiện tại Huy Đông đảo thông tin công ty đều bắt đầu nghiên cứu phát minh 5G internet. Ở 5G thời đại tiến đến là lúc, ai có được 5G kỹ thuật nhất cường hãn, ai liền nắm giữ tân thời đại nhất định quyền lên tiếng. Đồng Hạo hy vọng dựa vào hệ thống cho chính mình 400 tổ độc quyền tiến hành chiều sâu nghiên cứu phát minh cùng với đột phá, tranh thủ ở 5G thời đại tiến đến là lúc, thông hào công ty có thể trở thành tân thời đại quy tắc chế định giả. Mà lúc ấy, Thiên vực công ty liền có thể chân chính thoát khỏi can con công ty, nắm giữ nhất định quyền chủ động đi đối mặt thị trường này.